t r ư ơ n g hai mươi sáu dạ hành t r ư ơ n g hai mươi sáu dạ hành dương cảnh cười cười nói không có gì chính là ngày hôm qua gặp phải hai cái tự xưng đại vận b ă người n g có chút hiếu kỳ hắn không có nói tỉ mỉ mượn vay nặng lại sự tình lưu mậu lâm lại n h ữ mày nói bọn họ tìm ngươi phiền thức có muốn hay không ta để người đi thăm dò nhà ta y quán trong thành nhân mạch coi như rộng muốn nghe được cái bang phái nội tình không có thật không có sự tình sư minh đừng lo lắng dương cảnh vội vàng xua tay chính là suy nghĩ nhiều dài chút tình huống trong lòng có cái đo đến nếu là thuận tiện lời nói phiến p h ư ớ c sư minh giúp ta hỏi một chút bọn họ thực lực chủ yếu làm những gì kiếm sống còn có người bang chủ kia nội tình càng kỹ càng càng tốt đang nghe lưu mậu lâm nói một chút đại vận bang thông tin về sau trong lòng của hắn xác thực nối lòng rất nhiều tất nhiên cái này đại vận bang bang chủ chỉ là minh k ì n h vậy liền có ứng đối chỗ trống nhưng cẩn thận lý do vẫn là phải bỏ thấy lai lịch của đối phương để tránh lật thuyền trong m ương cái này có cái gì không thiện lưu mậu lâm sảng khoái đáp ứng ta buổi chiều trở về liền để người đi thăm dò ngày mai trời vừa sáng cho ngươi đáp lời hắn nhìn xem dương cảnh ngữ khí nghiêm túc nếu là thật gặp phải phiến phức tuyệt đối đường dầu diếm chúng ta sư h i n h đ ệ không có gì không thể nói ân đa tạ sư minh dương cảnh trong lòng ấm á c trịnh trọng khẽ gật đầu thời gian ngày lại ngày trôi qua từ ngày đó về sau đại vận bang không có lại đến tìm dương cảnh phiến phức nhưng cùng lúc cũng không có truyền đạt ra muốn cùng dương cảnh hòa giải ý tứ dương cảnh trong lòng một mực đề phòng đại vận bang tựa như nuốt trong bóng tối một con rắn độc nói không chừng lúc nào liền sẽ xông tới hung hăng cắn hắn một cái cho nên đối với đại vận bang dương cảnh cũng một mực không có vương lòng cảnh giác hắn một mực tại nâng tứ sư minh lưu mậu lâm m ư ợ n nhờ lưu ra y quán con đường hỏi thăm đại vận bang tình huống chỉ là đại vận bang vẫn bận cùng những bang phái khác tranh đoạt địa bàn lợi ích giống như là đem dương cảnh sự tỉnh quyên lãng đồng d ạ n g chứ nâng lưu sư minh hỗ trợ nhìn chằm chằm đại vận bang dương cảnh gần như cách mỗi hai ba ngày cũng sẽ lặng lẽ đi đại vận bang tổng bộ vị trí nhìn một chút nhất là vị kê minh kình đ ỉ n h phong đại vận bang bang chủ tự thái dương cảnh chỗ quan tâm trọng điểm gần như đều ở trên người hắn đại vận bang hiện tại mặc dù không có nhằm vào hắn nhưng đó là bởi vì cùng những bang phái khác tranh cùng với đôi hắn thực lực có chỗ cố kỵ chờ đại vận bang cùng những bang phái khác tranh chấp kết thúc chỉ sợ sẽ là đối phó hắn thời điểm đối với đại vận bang dương cảnh lo trước tính sau trước trước thời hạn đem các loại tình huống tìm hiểu rõ ràng đến thời khắc mấu chốt những tin tình báo này đều có thể đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua thưa b i n h phượng tôn thị võ quán t i ê n v i ệ n bên trong dương cảnh đang chìm thắt lưng đứng t r u n g bình tấn t ừ n g quyền đánh vào trên mặt có gỗ quyền phong trong mang theo ngày càng hùng hậu minh kình đông nhiên nơi xa sân nhỏ trung ương vị trí chuyển đến rối loạn tư mừng giống như là xôi trào ngay sau đó bên thai vang lên đông đảo đệ tử tiếng nghị luận là lâm việt sư minh chơi ạ thật hay giả hắn nhanh như vậy liền đột phá áo kỉnh cái này còn có giả quan chủ đích thân nói nghe nói lâm việt sư minh tại nửa tháng trước liền đến minh kình định phong vì gia tăng khấu quan tỷ lệ thành công một mực chờ đến hôm nay mới chính thức khấu quan một lần hành động công thành m á ơi tốc độ này cũng quá nhanh đi hắn nhập môn vẫn chưa tới nửa năm a ai thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta tại võ quán bên trong luyện nửa năm đến bây giờ liên đột phá minh kỉnh đều hy vọng xa vời lâm việt sư minh đều đã đột phá á n g kỉnh tốc độ này cũng quá dọa người dương cảnh thu quyền nhìn lại chỉ thấy lâm việt đứng tại tiền viện trung ương vị trí khuôn mặt anh tuấn khí vũ bất phẳng giờ phút này đang có một đám người đem quanh hắn ở giữa căn cốt thượng đẳng chính là không g i ố n g à chúng ta liền minh kỉnh cánh cửa cũng còn không có mò lấy nhân ra đều đột phá á n g kỉnh ai ta năm ngoái lúc này đột phá minh kỉnh đã một năm phía trước thử một lần cơ quan lại thất bại đả thương nguyên khí t i ế t qua hai tháng không sai biệt lắm có thể dưỡng tốt nguyên khí đến lúc đó bắt đầu lần thứ hai cơ quan nếu như thất bại nữa ta liền về nhà không thể tổng lưu tại võ quán bên trong miệng ăn núi lở thật ghen t ị lâm sư đệ như vậy thượng đẳng căn cốt thiên tài à. nghe nói quán chủ đặc biệt cho lâm việt một cái thối thể đàn lâm việt sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá ám tình hẳn là cùng viên kia thối thể đàn cũng có không nhỏ liên quan chật chật nhân ra không chỉ là thiên phú tốt tài nguyên còn nhiều thật sự là không so được tiếng nghị luận bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ ghen ghét dương cảnh nhìn qua đạo kia bị mọi người chen t r ú c thân ảnh ngón tay vô ý thức vớt ve vào diện hắn không có g e n tỵ chỉ cảm thấy lòng bàn tay vết chai lại dày chút chính như mặt khác võ quán đệ tử lời nói lâm việt đường là thiên phú lát thành mà con đường của hắn phải dựa vào một quyền của mình một quyền đệ ra tới lúc này lưu mậu lâm đi tới đưa cho hắn một khối sạch sẽ khăn bài nói lâm sư đệ thiên phú cao tại võ quán một đám hoạch tâm đệ tử bên trong đều là cao nhất tự nhiên nhất được sư phụ coi trọng bây giờ đột phá ám kỉnh vốn tại trong dự liệu nói xong lưu mậu lâm ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân ngươi đừng bị hắn ảnh hưởng các ngươi căn cốt khác biệt tiến độ có khoảng cách đều là bình thường mà còn sự tiến bộ của ngươi cũng rất ổn chưa h ẳ n không có hy vọng thành tiệu ám kỉnh lưu mậu lâm cho dương cảnh cổ vũ đ ộ c v i ề n lo lắng hắn bị lâm việt cái này thiên tài biểu hiện ảnh hưởng tới tâm tính dương cảnh nghe vậy lau mồ hôi cười cười nói ta biết mỗi người tiết tấu không giống lưu mậu lâm nghe cảm thấy dương cảnh tâm tính ổn đồng thời cũng có chút kinh ngạc hắn cùng dương cảnh ở giữa quan hệ tương đối thân cận tự nhiên biết dương cảnh đối ám k ì n h cũng là có chấp nhất theo đuổi bằng không thì cũng sẽ không mỗi ngày sớm nhất đến trễ nhất về chuyên cần k h ổ luyện chỉ là không nghĩ tới chính là dương cảnh tâm trí thế m ạ n h ư thế kiên định lâm việt trong vòng nửa năm liên phá l ư ợ ban thành c u ám kỉnh không cần nói võ quán bên trong những đệ tử bình thường kia liền xem như hắn đều không nhịn được bị trấn nhiếp tâm thần mà dương cảnh vậy mà giống như quá khứ phản phát không có chút nào đem lâm việt cái này s o hắn còn muốn m u ộ n nhập môn đệ tử đột phá ám kỉnh sự t ì n h để ở trong lòng cùng lưu mậu lâm nói xong dương cảnh liền tiếp tục bắt đầu luyện băng sơn quyền theo tâm niệm vừa đậu bảng liền hiện lên ở trước mắt băng sơn quyền t i ể u thành ba trăm năm mươi lăm năm trăm có đầy đủ ăn thị t cung ứng trong đó còn có một bộ phận m a n h thu thị để dương cảnh băng sơn quyền tốc độ tu luyện một mực lấy tương đối nhanh tốc độ tăng lên mặc dù còn xa không thể cùng lâm biệt loại này căn cốt thượng đẳng thiên tài so nhưng so mặt khắc minh kình đệ tử tốc độ tu luyện nhưng là không chậm chút nào thậm chí so với một chút dinh dưỡng cung ứng không đủ đệ tử tốc độ còn muốn càng nhanh một chút bất quá đôi dương cảnh đến nói hắn ưu thế lớn nhất từ trước đến nay đều không phải tốc độ tu luyện nhanh chậm mà là võ học không có bình cảnh chỉ cần phía trước còn có đường vậy liền có thể đi thẳng đi xuống dựa theo cái này tốc độ tu luyện tiếp qua hai tháng thì có thể đột phá ám kình đến lúc đó tại võ quán bên chồng cũng thuộc về hạch tâm đệ tử p a bi dù cho phóng nhãn toàn bộ ngư hạ huyện ám kình võ giả đều là khó được một phương cao thủ dương cảnh trong lòng chờ mong luyện lên quyền đến càng có động lực nếu là có thể đột phá ám kình hắn tạm giữ chức thu v à o đãi ngộ còn có thể tăng lên rất nhiều tại võ quán bên trong cũng tất nhiên có khả năng càng chịu sư phụ coi trọng thậm chí dương gia cũng có thể triệt để từ tầng dưới chót hoa màu hộ bên trong để bạt đi ra ba ngày sau buổi chiều thừa bình v ư ợ n g lưu mậu lâm tại võ quán tiền viện tìm tới dương cảnh lúc hắn mới vừa luyện qua một bộ quyền đang dùng khăn vải lau mồ hôi sư đệ có cái thông tin lưu mậm đưa qua bình nước trong thành nghĩa khí bang cùng đại vận bang sống mái với nhau một chàng nghe nói đại vận bang bị thiệt lớn bị đánh cho t à n phế không ít người bang chủ t ừ thái cũng bị thương hiện tại không biết giấu ở chỗ nào dương cảnh tiếp nhận bình nước tay dừng một chút trong mắt hiện lên một tia r u y ệ t bang lập tức bình tĩnh đáp ồ còn có việc này còn không phải sao lưu mậu lâm thuận miệng nói hai bang vốn là bởi vì địa bàn sự t ì n h không hợp nhau lần này không biết làm sao lại làm lớn chuyện nghĩa khí bang mới tới cái cọn dương cứng nghe nói là cái hai lần khấu quan ám kình thất bại mình kình đ ì n phong tăng thêm nguyên lai、like、nghĩa khí bang bang chủ liên thủ đại vận bang khẳng định gánh k h n g được dương cảnh gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa chỉ gật đầu nói biết đà tạ sư minh lưu mậu lâm gặp dương cảnh thần sắc như thường cũng không có suy nghĩ nhiều lại hàn huyên vài câu võ quán sự t ì n h liền thoát áo cũng tại trong viện bắt đầu lợi quyền chờ lưu mậu lâm rời đi dương cảnh trên mặt bình tĩnh mới dần dần rút đi hắn nhìn qua tường viện phương hướng ngón tay nhẹ nhàng đập băng ghế đá đại vận băng bị cái này chọc thương chính là hắn giải quyết xong cái kia cọc phiền phức thời cơ tốt nhất một mực kéo lấy thủy trung là cái thai hoàng ẩm cùng hắn chờ lấy đối phương phong thả lại sức phản công không bằng chủ động tới cửa duy nhất một lần giải quyết s hắn nắm chặt nằm đấm minh kình tại lòng bàn tay có chút phun trào chơi chiêu cuối cùng một sợi ánh sáng lướt qua võ quán mái cong dương cảnh thu quyền đứng vững quanh thân hơi nóng còn chưa tàn đi l ư u mậu lâm mới vừa luyện qua quyền gặp hắn thu dọn đồ đạc muốn đi hơi kinh ngạc hôm nay làm sao về sớm như vậy thường n g à y cái điểm này ngươi còn tại l u y ệ n đây dương cảnh cười cười đem khăn tay đ ắ p lên trên bài có chút việc tư phải xử lý đi trước một bước hắn không nhiều giải thích bước chân nhẹ nhàng ra võ quán trực tiếp hướng đại thông phường nơi ở đội đi tới sân nhỏ đi vào gian phòng của mình hắn trước tại gian phòng nơi hẻo lánh nổi đất phía trước bận rộn sau nửa canh giờ trong cái h ũ hầm thịt gấu sớm đã ưng ự c nổi bong bóng nồng đậm mùi thịt tràn đầy đầy viện đây là sáng nay từ lưu gia y quán mang tới tươi mới hàng chất thịt căng đầy hiện ra khỏe mạnh màu đỏ sậm đựng ra một chén lớn liền canh mang thịt t a n hết vùng đan điền rất nhanh dâng lên một cỗ quen thuộc dòng nước cấm theo kinh mạch chậm rãi du tẩu đem luyện quyền góp nhạc hệ vải cột rửa chống không hắn sờ lên bụng cảm rác toàn thân tràn đầy kỉnh minh kỉnh tại thể nội lưu chuyển đến đặc biệt thông thuận trở lại phòng ngủ, bên trong yên tĩnh nằm lấy một bộ màu đen y phục giả hành còn có một khối che kín hơn phân nửa khuôn mặt thanh bố diện che đậy một bên để đó một thanh màu đen đ ồ n đao hắn hai ba lần thay đổi y phục giả hành vải bóc t h i ế p thân nhanh nhẹn không ảnh hưởng động tác sau đó cầm lấy mặt nạ b ụ t lại chỉ lộ ra một đôi trong s u ố t lại lộ ra lanh ý con mắt cuối cùng lấy ra trong d ư ơ n g đ ồ n đao khoác tại bên hông thời gian chậm rãi trôi qua sắt t r ờ i ngoài cửa sổ triệt để t ố i xuống chỉ có mấy viên sơ sao tại trong t ầ n mây lúc sáng lúc tối dương cảnh thổi tắt ngọt đèn thân ảnh giống như dông nhập cửa phòng ra cảnh đêm như、mực. dương cảnh thân ảnh tại bên ngoài ngư hà huyện thành đường tắt ở giữa xuyên qua áo đen cùng á m ảnh hòa vào nhau chỉ còn lại dưới chân nhẹ nhàng từ gió g quảng an phường tại bên ngoài thành tây bên cạnh cùng đại thông phường thừa bình phường đều thuộc về tây thành bất quá đem so sánh thừa bình phường quảng an phường muốn càng thêm hỗn loạn một chút tối thiểu có ba nhà bang phái tổng bộ rơi vào quảng an phường thời khắc này quảng an phường càng là lộ ra mấy phần không giống bình thường tĩnh mịch xa xa trông thấy đại vận bang tòa kia quen thuộc sân dương cảnh lặng yên l n tại góc đường cây huệ giá phía sau chỉ thấy ngoài cửa sơn son cửa lớn sớm đã nát thành mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất binh khí còn dính đỏ s ậ m vết tích, h i ệ n nhiên là trải qua một tràng ác chiến trong ngày thường tổng canh giữ ở cửa mấy cái bang chúng không thấy t â m hơi tường viện bên trong cũng nghe không đến nửa điểm người âm thanh cả tòa sân nhỏ giống tòa bị vứt bỏ c h ố n g không chạch ngoài cửa viện dù cho có người đi qua cũng là bước chân b ộ i vàng h i ệ n nhiên không muốn cùng đại vận b a n g có cái gì tiếp xúc dương cảnh lông mày c a o lại kiềm chế lại tiến lên xem xét suy nghĩ vẫn như cũng dựa vào chỗ tối càng là như vậy tính mịch càng khả năng cất giấu không tầm thường hắm thật chặt bên hông đòn đao ánh mắt như chim ứng quét mắt tường viện mỗi một chỗ nơi nhỏ l á n h kiên nhận chờ đợi thời cơ gió đêm thổi qua quảng an phường đường phố cuốn lên trên đất gô bụt mảnh dương cảnh giấu ở góc ngõ trong bóng tối ánh mắt khóa chặt đại vận bang tòa kia rách nát sân không bao lâu đầu hẻm lắc lư đi tới hai cái hán tử say xem đ h ấ u là đại vận bang b a n g chúng trên cánh tay còn cuốn mang máu vải hai người lảo đảo xô đẩy nhập viện trong m i ệ n g hùng hùng hồ hồ tựa hồ tại o á n trách cái gì trong chốc lát trong viện liền truyền đến lục tung tiến bang giống như là tại thu dọn đồ đạn lại qua một lát ba cái mặc ăn mặc ăn mặc gọn Thò trong tĩnh, trôi thời trà, trong tranh nhìn nhìn hồi lâu, gặp trong viện không hóc như không chung chấp thanh, chậm nghĩ nhóm chúng phải. đầu động đi đụng, đến đóng đại đụng lâu, uống quyền ra vừa gian vang bang viện liền lưng cạn viện liền lên tranh chấp tâm thanh, sen lẫn cộng người này cùng đóng giữ đại vận gì lại Mới lại giữ là tâm gặp mèo vào. vào có có cước dương cảnh từ đầu đến cuối không n ú c đích đầu ngón tay vô ý thức vớt ve bên hông đằng nào viện từ này nhìn như trống rỗng kỳ thực cất giấu không ít m ở ám có toàn bộ thu thập tàn cuộc có người ngoài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ai cũng không nói chắc được chỗ tối phải chẳng còn cất giấu mà khác cơ sở ngầm đột nhiên đầu ngõ trong bóng tối một cái hán tử nhanh chân đi tới hán tử kia ra người khỏe mạnh bên hông meo trôi hoàn thủ đao vỏ đao va chạm bắt đ u ổ i phát ra tiếng vang trầm nặng trên mặt hắn có một đạo từ lông mày xương kéo dài đến cả mặt sẹo ánh mắt hung á c nham hiểm chính là đại vận bang thủ lĩnh một trong người xưng ơ đao ba lý cái này hơn một tháng không nói lưu mậu lâm m ư ợ n nhờ lưu ra y quán d i t h ă m đến thông tin chính là chính dương cảnh gần như đều là mỗi ngày buổi tối đến đại vận bang ẩn nút nằm vùng đối, đối với đao ba lý cái này thủ hạ không biết phạm vào bao nhiêu cái nhân mạng đại vận bang thủ lĩnh dương cảnh ấn tượng vẫn tương đối sâu dương cảnh nút ở góc tường nhìn xem đao ba lý quen cửa quen mẹo đẩy ra hở khép cửa sân không có thời gian qua một lát đao ba lý liền từ trong viện đi ra trên vai khiêng cái căng phồng bao tải chịu nặng lúc đi lại bên trong c h u y ể n gia đ ì n h đinh đang đang tiếng va chạm giống như là kim ngân khí vật đang văng lên bước chân hắn b ộ i vàng thỉnh t h o ả n g nhìn xung quanh mang trên mặt một vệ cấp sắc dương cảnh t h ấ y thế nhưng là hai mắt tỏa sáng chương hai mươi bảy ám sát chương hai mươi bảy ám sát dương cảnh ánh mắt r u lên lặng yên không một tiếng động đi theo dưới chân đạp xốp bùn đất tận lực tránh đi đá vụn khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại ba trượng có hơn đ a o ba lý tâm tư toàn bộ tại bao tại bên trên không có phát giác sau lưng có thêm một cái cái đôi trong ngõ nhỏ gió lớn thổi lên dương cảnh g ó c áo hắn đ ệ lại bên hông đòn đ a o con mắt chăm chú khóa lại phía trước đạo kia ngang ngược bóng lưng cái này trong bao bố đồ vật rất có thể là đại vận bang góp nhặt tiền bạc bảo vật bây giờ đại vận bang bị nghĩa khí bang đánh nguyên khí đại t h ư ơ n g liền tổng bộ đều không có giữ vững lúc ấy tình thế khẩn trương đội bang phía dưới đại vận bang đoán chừng chưa kịp đem những tiền bạc này bảo vật trở đi hiện tại thế cục ổn định xuống đại vận bang bang chủ có khả năng an bài tâm phúc trước đến lấy đi những tiền bạc này bảo vật bất quá dương cảnh hiện tại còn không thể xác định đao ba lý là đại vận bang bang chủ từ thái phái tới hay là nhìn đại vận bang cây to này phải ngã chính mình lên tư tâm mượn bang chủ thân tín tâm phúc chi tiện đem từ thái giấu đi tiền bạc bảo vật lén lút l ấ y đi trốn mất dương cảnh không có vội vã đậu thủ mà lặng lẽ đi theo đao ba lý phía sau từ quảng an phường đi ra một đường hướng bắc đao ba lý hành tung bí ẩn lách đông lách đây cho dù có người theo dõi tất nhiên cũng sớm bị hắn hất ra có thể dương cảnh ngoại trừ cái này hơn một tháng qua hắn cũng không phải cái gì đều không có làm ngược lại hắn làm rất nhiều lưu gia y quán mặc dù cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm đại vận bang nhưng cuối cùng chỉ là thuận tay giúp hắn không có khả năng giống như nhà sự t ì n h như vậy để bụng chân chính mấu chốt hay là dương cảnh gần như mỗi đêm đều t i ề m phục tại đại vận bang xung quanh theo dõi nhất là đối tại đại vận bang bang chủ t ừ thái dương cảnh chằm chằm đến chậm nhất t ừ thái chỉ cần từ đại vận bang tổng bộ đi ra dương cảnh đều sẽ tại trong bóng tối bắn đôi ngắn ngủi hơn một tháng dương cảnh theo đôi tự thái tối thiểu hơn trăm lần đối từ thái thường đi hoặc là đi ít địa phương đều có hiểu rõ đ a o ba lý đi là cái này phương hướng quảng an phường phía bắc là phong nhạc phường cùng hưng hóa phường ta phía trước bám đuôi từ thái hướng bên này qua không ít lần đi chính là ba cái địa phương phong nhạc phường có hai chỗ hưng hóa phường có một chỗ phong nhạc phường cái kia hai chỗ địa phương từ thái ngược lại là đi qua nhiều lần chỉ có hưng hóa phường cái kia vắng vẻ sân nhỏ hắn chỉ lặng lẽ đi qua một lần đ a o ba lý nếu như là muốn phản đi cầm đại vận b ă n g tiền bạc bảo vật về sau phương thức tốt nhất là một đường hướng tây dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành chỉ cần ra khỏi thành từ thái bắt hắn cũng không có biện pháp gì những tiền bạc kêu bảo vật cũng đều sẽ là vật trong túi của hắn nhưng bây giờ đao ba lý cũng không có vội vã ra khỏi thành mà là một đường h ư ớ n g b ắ c xem ra là chịu từ thái sai khiến đặc biệt đi đại vật bang lấy đồ vật đưa trở về nghĩ tới đây dương cảnh trong lòng dần dần hiện ra một cái kế hoạch to gan chỉ cần đi theo đao ba lý hẳn là có thể tìm tới từ thái nhưng dương cảnh không có ý định một mực đi theo đao ba lý đi tiếp thôi lại nhìn xem hắn muốn đi đâu trong đêm tối trên đường người đi đường giải rác ánh trăng bị tầm mây che hơn phân nửa đường phố bên trong chỉ còn lại mấy ngọn đèn mờ nhạt đèn lồng trong gió lung la lung lay đao ba lý khiên bao tải chuyên chọn vắng vẻ hẹp ngõ h à n đi dưới chân đường lát đá lồi lõm hắn chậm rãi từng bước thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc một cái nhìn thấy một đường không người về sau trong lòng không khỏi thở dài một hơi từ quảng an phường đến nơi đây đã xuyên qua hai cái phường khu hắn một đường đi cẩn thận cho dù có người phát hiện hắn hiện tại cũng nên bị hắn hất ra lại lần nữa kiểm tra không có người theo dõi về sau đao ba lý không tại lềm về lúc này nhanh chân chạy về phía trước đi đao ba lý đi rồi một đạo thân ảnh màu đen rán vào chân tường đi tới nếu không đi đến hắn trước mặt rất khó phát hiện cái này lại có một người dương cảnh nhìn xem đao ba lý bóng lưng hai mắt hít lại lại hướng phía trước liền ra phong nhạc phường nói như vậy phong nhạc phường cái kia hai chỗ địa phương liền bị loại bỏ tự thái khả năng rất lớn liền trốn tại hưng ơ hóa phường chỗ kia vắng v ẻ n vẹn bên trong dương cảnh suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng này rất lớn hắn nhớ lại lúc trước theo dõi tự thái tới qua một lần hưng ơ hóa phường chỗ kia vắng v ẻ sân một lần kia tự thái chỉ là mang theo đao ba lý ở bên trong hai cái tâm phúc thủ hạ lặng lẽ tới tại trong sân cũng không có ở lâu liền cấp tốc rời đi bây giờ nghĩ lại chỗ kia vắng vẻ sân nhỏ rất có thể chính là từ thái lưu cho mình một chỗ tối tổ thọ không còn có ba hang càng không nói đến từ thái loại này cáo già ra hỏa nên đậu thủ vô luận cái kia từ thái có phải hay không giấu ở hưng hóa phường đại vận b a n g những này t à i bảo ta có thể là nhất định muốn cầm tới nghĩ đến đao ba lý con cái kia thỉnh thoảng phát ra nén b ạ c tiếng va chạm báo tải giữa cảnh trong lòng chính là một trận lửa nóng lúc này hít sâu một hơi ngừng thở dưới chân bước chân cấp tốc tăng nhanh phong nhạc phường cùng hưng hóa phường giao nhau khu vực một chỗ vắng vẻ hẹp nó hẻm ngõ nhỏ chỗ sâu đen xì chẳng khác nào hát mực chỉ có hai bên tường cao đè ép ra gió mang theo ở mức đất bụi thanh đao ba lý một đường đi tới chuyên đi các loại xó xỉnh tiểu đạo tự giác không có người có thể theo dõi chính mình không nhịn được buông lòng xuống trong đầu còn muốn vào ban ngày cùng nghĩa khí b ă n g chém giết lúc tình hình tiếp lấy hắn quẹo qua một cái cua quẹo dưới chân đ ỗ n g nhiên bị cái gì đẩy ta một chút vừa muốn hùng hùng h ổ h ổ cúi đầu xuống nhìn phần cứ ấy đột nhiên đột nhiên mắt lạnh đó là loại ngâm băng xúc cảm nhanh đến mức để hắn không kịp phản ứng hắn vô ý thức muốn quay đầu nghĩ rút cao có thể chỗ cổ kịch liệt đau nhức đã đổ tùng g i n g có đem nung đỏ kiểm trong c ổ họng sông lên m a n m ái, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh chỉ có ôi, ôi thoát hơi âm thanh khoe mắt quét nhìn bên trong một đạo hắc ảnh dán vào chân tường đứng trong tay đoạn đ a o còn tại c h ả y xuống cái gì tại tuyệt đối hắc cám bên trong hiện ra khó mà nhận ra lê quang là ai n g h i hoặc kinh ngạc giống nước đá tới thấu hắn trong đầu hiện ra phức tạp suy nghĩ theo sát phía sau là phô tiên cái địa sợ hãi hắn là ai hắn tại sao lại ở chỗ này chính mình làm sao một điểm động tĩnh đều không có phát giác vô số suy nghĩ tại trong đầu đi loạn nhưng thân thể đã không nghe sai khiến hai chân mềm lún g trùng điệp hướng về phía trước b ổ n h à o đông đao ba lý trên vai bao tải trở xuống bên trong kim ngân khí vật đụn g vào nhau phát ra một trận ngột ngạt lại chói hai loạn hưởng tại cái này tĩnh mịch trong ngõ tối đặc biệt đột n ộ t đao ba lý nằm dạp trên mặt đất mặt dán vào băng lanh p h i ê n đá chỗ cổ máu chảy đến nhanh hơn ấm áp chất lỏng rất nhanh thấm ớt cổ áo hắn có thể cảm giác được sinh mệnh l ự c chính theo vết thương ra bên ngoài trôi trước mắt hắc cám càng ngày càng đậm cuối cùng chị còn lại vô biên vô tận băng lanh cùng sợ hãi dương cảnh đứng tại chỗ đoạn đao bên trên huyết trâu theo lưỡi đa hắn không có lại nhìn trên mặt đất đao ba lý thi thể đao ba lý mặc dù thể trạng cường tráng nhưng trên bản chất cũng chỉ là một người bình thường xa xa không cách nào cùng nhập kỉnh võ giả so sánh minh kỉnh võ giả đối đầu người bình thường vốn chính là n g h i ệ n ép tăng thêm dương cảnh cái này xuất kỳ bất ý đánh lén kết cục từ vừa mới bắt đầu liền chú định hắn lao đi trên đao vết máu đem đoạn đao thu hồi trong vỏ sau đó ngồi sổn người xuống tại trên người đao ba lý sờ lên còn thật sự có thu hoạch lại lật ra sáu bảy lựa bạc vụn tiếp lấy dương cảnh đem sáu bảy lựa bạc v ụ hướng trong ngực một hộp dấu sau đó nhấc lên bao tải thân ảnh l ó a lên ẩn vào trong bóng tối phảng phất chưa hề xuất hiện qua từ chỗ kia ngõ sâu bên trong rời đi dương cảnh không kịp mở ra bao tải xem xét đi qua một chỗ chất đầy r a u nát cùng vải rách đống rắt lúc hắn dừng bước lại đem bao tải nhét vào chỗ sâu nhất lại dùng mấy chói cảnh khô lá héo lúa cẩn thận đắp kín xác nhận nhìn không ra khắc t h ư ờ n g mới quay người hướng hương hóa phường mà đi hương hóa phường nằm ở tây thành biên giới không ít địa phương đều là bỏ hoàng cựu trạch dương cảnh phía trước từng theo đôi từ thái tới qua một lần lần theo ký ức, rất nhanh tìm tới chỗ kia vắng vẻ sân dương cảnh mượn h ố c tường hướng bên trong nhịn trong viện yên tĩnh chỉ có một khoả cây ngoại da ngồi xuống cái hán tử g ầ y gò trong tay thưởng thức một cái búa ngắn cảnh đêm quá đen lại không có tinh nguyện chiếu sáng d ư ơ n g cảnh thấy không rõ người kia tướng mạo nhưng từ hình người hình dáng cùng thành kia búa ngắn bên trên d ư ơ n g cảnh đoán được thân phận của đối phương đại v ậ n bang bang chủ từ thái một tên khác tâm phúc ngoại hiệu khi ống trương khuê khi ống trương khuê thỉnh t h o ả n g hướng phòng chính liếc mắt một cái c a o mày h i ệ n nhiên có chút không quan tâm phòng chính dây dán cửa sổ lộ ra mở nhạt ánh sáng mơ hồ có thể nghe đến bên trong trầyền đến kiềm chếm chếm ho khan nghĩ đến chính là trọng thương dương cảnh nằm t r ê n t ư ờ n g nín thở ngưng thần trong v i ệ n chỉ có hai người ngược lại là so trong dự đoán tình huống muốn tốt hắn sợ lên bên hông đòn đao ánh mắt tại mở tối nổi lên lênh quang có thể tưởng tượng tại cùng nghĩa khí bang hai tên minh kỉnh đỉnh phong cao thủ chém giết về sau tử thái khẳng định bị thương khóc nhẹ sau đó ẩn thân tại chỗ này nơi nhỏ l á n h thậm chí bên cạnh đều không có dám nhiều mang mặt khác bang chúng chỉ dẫn theo hai tên tâm phúc dương cảnh ánh mắt xuyên thấu qua hốc tường trong sân du đậu tìm kiếm lấy thích hợp cơ hội độc thủ tại nhìn đến đao ba lý con bao tải về sau dương cảnh suy đoán bên trong tất nhiên là đại vận ban góp nhặt tài vật trong lòng nhất thời liền có ý nghĩ với hắn mà nói cái kia một bao tải tài vật tầm quan trọng không hề tại giết chết từ thái cái này h a i hòa ngầm phía dưới đối với hiện tại dương cảnh đến nói trọng yếu nhất chính là tăng lên hắn thực lực bản thân chỉ cần có thể đột phá đến á g kỉnh từ thái hàng ngũ liền tính không lên cái uy hiếp gì mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền tài nếu là có đầy đủ tiền bạc cung hắn ăn bụt thậm chí thuốc b ổ hắn hiện tại nói không chừng đã đến minh tỉnh đình phong tùy thời cũng có thể mượn nhờ bảng đột phá đến ám kỉnh dương cảnh nguyên bản định chính là dù cho lần này không thể tìm tới từ thái, nhưng c ấ p đi đại vận bang góp nhặt tài vật đầy đủ ủng hộ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài có những tài vật này tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên có thể lại để t h ă n g một đoạn đợi đến đại vận bang hồi khí lại từ thái c h ư a khỏi thương thế về sau dương cảnh nói không chừng đều đã đột phá đến ám k ỉ n h bất quá những n à y cuối cùng đều là chính hắn ý nghĩ suy đoán từ thái một ngày chưa trừ diện trong lòng trung vi là cái đông trước mắt nhưng là một cái cơ hội khó được hắn phía trước suy đoán vậy mà đúng từ thái thế mà thật ẩn thân tại chỗ này mà còn càng quan trọng hơn là từ thái bị nghĩa khí vang hai tên minh kỉnh phong cao thủ trọng thương đoán chừng bây giờ thực lực không đủ thời kỳ toàn thị n h một nửa chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tuyệt giai thời cơ liền tại dương cảnh tìm kiếm tốt nhất cơ hội đ ộ n g thủ l ú c trong v i ệ n khỉ ống trương khuê nhưng là ngồi không yên đứng lên ở trong v i ệ n t h ô n g thả tới lui mấy bước sau đó liền quay người hướng phòng chính đi đến phòng chính bọn họ khép m ở nhạt ngọn đèn từ trong khe cửa lộ ra một đường ánh sáng cũng để cho dương cảnh thấy rõ khỉ ống trương khuê thời khắc này răng dấp trên đầu bao hết một khối vải trắng l ộ hai chỗ tựa hồ bị máu tươi thầm thấu sắc mặt tái nhợt hiển nhiên bị thương xem g a đại vận bang lần này bị nghĩa khí bang đánh rất thảm á dương cảnh thầm nghĩ trong lòng. cùng lúc đó hắn cũng tại chăm chú nhìn trong v i ệ n phòng chính phương hướng khi ống trương khuê đẩy ra phòng chính cửa phòng tiếp lấy ngọn đèn ánh sáng lờ mờ dương cảnh có thể nhìn thấy trên mặt đất d à i rác căn thuốc đến mức hai người trò chuyện nội dung nhưng là bởi vì hai người tận lực đẻ thấp tâm thanh m à n g h e không chân thực trong v i ệ n khi ống trương khuê đẩy cửa vào mùi máu t a n h nồng đậm lẫn vào thảo dược bị đập vào mặt đại v ậ n bang bang chủ t ừ thái ở trần ngồi tại trên mép g i ư ờ n g rộng lớn lưng s ụ p đổ một khối hiển nhiên là n ư ớ xương loại hình t ư ơ n g thế trên người hắn quấn lấy thật dậy vải trắng băng vải từ bả vai một mực đi vòng q u eo mấy chỗ băng vải đã bị máu màu nâu đen vết bẩn n g ấ t bùn ra cực kỳ giống v ũ n g bùn khô khốc ban chủ khi ố n g trương khuê sau khi đi vào liền con người thi lễ một cái t ừ thái mở to mắt nhìn hướng tên này tâm phúc trầm giọng nói đao ba lý vẫn chưa về s a o khi ố n g trương khuê lắc đầu ban chủ tầm bộ bên kia khả năng có nghĩa khí b ă n g người nhìn chằm chằm đao ba lý có thể hay không bị nghĩa khí b ă n g người phát hiện k h ú k h ú t ừ thái muốn há miệng nói chuyện giống một trận ho kịch liệt đánh tới hắn bỗng nhiên túi người ngự băng vải nháy mắt lại nhân mở một mảnh mới đỏ ho khăn ngừng hắn thở hổn tựa vào trên c ổ n giường ban chủ khi ố n g trương khuê thấy thế vội vàng đi lên phía trước không ngại từ thái xua tay ngăn cản khi ố n g trương khuê dịu đỡ hiện tại đại vận bang cơ hồ bị nghĩa khí bang đánh tan toàn bộ bang phái đều ở không ổn định trạng thái bên trong rất nhiều bang chúng đều sinh ra thoát ly đại vận bang suy nghĩ khi ố n g trương khuê mặc dù là hắn tâm phúc nhưng loại này thời điểm k h e n chốt từ thái hay là không muốn trong lòng bụng thủ hạ trước mặt biểu hiện r a suy yếu đều là chút bị thương ngoài ra tu dưỡng hơn tháng liền có thể khỏi hẳn từ thái t h ẳ n như nói ánh mắt rơi vào khi ông trương khuê trên thân đáng tiếc ngươi cũng bị thương không phải vậy cho ngươi đi tổng bộ so đao ba lý càng thích hợp so sánh làm việc có chút lỗ m ạ n g đao ba lý khi ố n g trương khuê càng thêm nhanh nhẹn tâm tư cũng càng thêm tinh tế đi tổng bộ thành công thu hồi tài vật hy vọng lớn hơn chỉ tiếc khi ố n g trương khuê cũng tại cùng nghĩa khí ban sống mái với nhau bên trong bị thương liền lỗ hai đều bị tước mất một cái còn bị nội thương không thích hợp đi tổng bộ lấy đồ vật ban chủ nếu không ta đi tổng bộ n h ị n khi ố n g trương khuê nói từ thái hơi nhũ mày hơi trầm âm lắc đầu nói quảng an phường thì không nên đi trên người ngươi hiện tại còn có tổn thương nếu là gặp phải nghĩa khí ban người ứng phó không được hắn dừng một chút tiếp tục nói ngươi có thể đi phong nhạc phường tiếp ứng nếu là có thể đón đao ba lý liền mau chóng trở về nếu là không đợi được đao ba lý cũng mau chóng trở về là ban chủ khi ố n g trương khuê nghe quay người liền muốn rời đi chờ một chút chú ý ẩn tàng hành tung t ừ thái lại căn dặn một câu nói khi ố n g trương khuê nghe trong lòng ấm áp gật đầu nói ta minh bạch ban chủ đợi đến khi ố n g trương khuê đóng cửa phòng rời đi t ừ thái sắc mặt đ ỗ n g nhiên đỏ lên trận một cái đỏ tươi máu đặt phun ra vừa rồi trong lòng bụng thuộc hạ trước mặt hắn một mực có thể áp chế giờ phút này miệng tụ hết u y phun ra cả người mới tốt nữa rất nhiều hô hấp đều thông t h u ậ n nhiều chương 28, m ở hộp mù chương hai mươi tám mở hộp ngủ tường viện bên ngoài dương cảnh xuyên thấu qua hốc tường nhìn xem trong nội viện tình hình khi ố n g trương khuê từ phòng chính đi ra về sau liền cầm lấy trên bàn đá buồng ngắn rời đi sân nhỏ theo đường phố đi về phía nam đi ân hắn đi dương cảnh xương sở níu nhữ mày có chút kinh ngạc hắn một mực tìm kiếm lấy cơ hội đậu t ủ bạn ý là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn dứt khoát đem t h ụ thường tự thái cùng t r ư ơ n g khuê hai người cùng một c h ỗ giết không nghĩ tới t r ư ơ n g khuê thế mà rời đi bất quá trương khuê đi cũng liền đi rời đi cũng tốt để hắn có thể tập trung tinh lực đối phó tự thái trương khuê bất quá là cái không quan trọng tiểu nhân vật dương cảnh chân chính muốn đối phó chính là đại vận bang ban g chủ tự thái mặc dù tự thái hiện tại bị thương nhưng dù sao cũng là minh kỉnh đỉnh phong cao thủ muốn đối phó hắn dương cảnh cũng muốn đánh tới mười hai phần tinh thần trương khuê rời đi về sau dương cảnh phát giác được cơ hội tới bất quá hắn không có lập tức hành động cảnh đêm đập đến giống tan không ra mực liền một tia gió đều không có trong viện cây ngoại già đứng yên như quỷ ảnh khi ố n g trương khuê rời đi về sau dương cảnh tại ngoài tường lại đợi nửa nén hương xác nhận lại không động tĩnh mới nhẹ nhàng nhảy lên mượn chân tường bóng ma nhẹ trộn lặng yên không tiếng động lộn vòng vào sân nhỏ chân vừa xuống đất hắn tựa như l i miêu con người lên l ỗ n hai rán tại băng lãnh t ư ờ n g gạch bên trên nghe lấy trong viện động tĩnh chỉ có phòng chính ngọn đèn ngẫu nhiên tuân ra hoa đèn âm thanh cùng tiếng ho khan không còn gì khác tiếng vang hắn thả nhẹ bước chân dán vào chân tường đi vòng qua phòng chính phía trước cửa sổ ngón tay chấm một chút nước bọt nhẹ nhàng tại giấy dán cửa sổ lỗ rách bên trên học đem động nhãn mở rộng đến hơi l ớ n chút mượn mờ n h ạ t ánh đèn hướng bên trong nhịn t ừ thái chính tựa vào trên cột giường nhắm mắt dưỡng thần ngực băng vải lại chạy ra mảng lớn đỏ sậm hô hấp nặng nề giống phá phong dương dương cảnh nỗi lòng lo l ắ n g thoáng thả xuống xem ra lưu sư minh thông tin không sai t ừ thái lao tặc này s á t thực bị thương không nhẹ hắn lui ra phía sau hai bước ngưng thần nghe nóng ngoài viện động tĩnh xác nhận không người tới gần trợ bỗng nhiên nh cửa gỗ then cải cửa đứt đoạn cánh cửa ứng thanh mà ra, mang theo một cỗ kình phong đâm vào trên t ư ờ n g người nào từ thái bỗng nhiên mở mắt ánh mắt lóe lên một tia kinh hoàng nhưng nhiều năm chém giết bản năng để hắn nháy mắt căng thẳng thân thể vô ý thức muốn hướng gầm g i ư ờ n g trốn đúng lúc này một đạo hàn quang t ừ dương c ả n h trong tay bay ra chính là hắn lúc đến chỗ khoác thanh tia đoạn nào mang theo tiếng xe gió đâm thẳng bản ứng dưỡng từ thái phản ứng không chậm nhịn đau bỗng nhiên những người đoạn nào sát e o của hắn bên cạnh lướt qua phốc phốc một tiếng thật sâu đinh vào bản và g dưỡng trôi đao còn tải nhưng hắn tránh né động tác liên lụy đến vết thương cuối cùng c h ậ m n ử a nhịp bên eo bị đ a o phong đ ả o qua địa phương băng vải nháy mắt rách ra máu tươi quẩn quẩn quân ra từ thái đau kêu lên một tiếng đau đớn mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đấm cái c h á n vừa định đi sở đầu d ư ờ n g đau d ư ơ n g cảnh đã như mánh hổ nhào tới người là ai nghĩa khí bang chẳng lẽ còn có vị thứ ba mình kình c a o thủ từ thái nhìn xem một thân y phục dạ hành trên mặt còn mang theo thanh bố diện che đậy d ư ơ n g cảnh sắc mặt xanh trắng đan sen suy đoán g ư ơ n g cảnh thân phận hắn dây ruổi lấy muốn đứng dậy có thể mới vừa đứng thẳng liền một trận trời đất quay cuồng chỉ có thể sau lưng trùng điệp đâm vào trên tường dương cảnh không cho hắn cơ hội t h ở dốc túi lưng b ặ n hồng băng sơn quyền liệt thạch thức thẳng đến bộ ngực hắn minh tình tôi đ ộ n g bên dưới quyền phong mang theo cương mánh lựa đạo từ thái trong lúc đội vã i nhấc cánh tay vào đỡ phanh một tiếng băng trầm hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại phà ả phất đụng phải một khối nung đỏ bàn đ ủi cả người bị chấn động đến lại lần nữa đâm vào trên tường cổ họng s ô n g lên một vệnh ngang ái băng s ơ n quyền ngươi là ngươi là dương tư thái sắc mặt nháy mắt thay đổi giờ khác này hắn mơ hồ đoán được thân phận của đối phương có thể là đoán được thân phận đối phương về sau hắn lại lần đầu tiên cảm giác hoang đường không hợp t h ó i thường tôn thị võ quán cùng đại vận bang đều tại khu tây thành vực đối với tại tây thành rất có danh khí tôn thị võ quán t ử thái xem như đại vận bang bang chủ tự nhiên có nhiều hiểu rõ thậm chí còn có một chút bằng hữu bản thân chính là tôn thị võ quán đệ tử cho nên t ử thái đối tôn thị võ quán c h ỗ d ạ y băng sơn quyền cũng có một chút hiểu rõ tại dương cảnh sử dụng ra băng sơn quyền về sau t ử thái liền lập tức nhận ra được mà hắn cùng tôn thị võ quán minh kinh đệ tử gần như không có cái gì mâu thuẫn xung đột nếu nói có mâu thuẫn cũng chính là cái kia dương cảnh có thể hắn còn chưa kịp rút tay ra đối phó dương cảnh à, tôi thiểu hiện tại đến xem bất quá là mười mấy lượng bạc sự t ì n h mà tôi h hắn vậy mà vì mười mấy lượng bạc đến giết chính mình nhìn xem không chút nào đ á p lời trong mắt bắn ra lệnh băng sát ý người áo đen từ thái trong lòng khó mà ngăn chặn hiện ra một v ệ n h ố i h ậ n thủ hạ điều tra dương cảnh thông tin về sau hắn nguyên lai、like、tưởng rằng dương cảnh bất quá là cái sẽ chỉ túi đầu luyện q u y ề n tiểu tướng n ố c dù cho đột phá minh kình cũng không thể coi là cái gì sớm biết cái này ra hỏa là cái tâm loan thủ lạc đoạt mệnh vô tình n g u n nhân không cần nói mười sáu lượng bạc chính là một trăm lượng bạc hắn cũng không cần trực tiếp cùng đối phương h ò a hoãn quan hệ h á n loại này tại tầng dưới chót chém giết bang phái người kỳ thật chú ý nhất chính là địch nhân tính cách nói một cách khác chính là ư ớ c hiếp người thành thật c ù n g không thành thật người tận lực không trở mặt nếu là không cách nào tránh khỏi trở mặt thì nhất định phải nhanh đem giải quyết nhất kích tất sát nhưng đối với dương cảnh bọn họ phán đoán sai dương cảnh không những không phải tính cách ngột ngạt người thành thật ngược lại là cái tâm ngoan thủ lạc làm việc quả quyết n văn nhân huynh đệ đ ư n g độc thủ ta có tiền ta cho ngươi tiền hoàng kim bạc bảo dượng từ thái vừa hãi vừa sợ hãi thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ dương cảnh nhưng hôm nay trọng thương trong người liền ba thành khí lực đều không sử dụng ra được hắn muốn x i n tha muốn dùng tiền bạc tài vật đả động dương cảnh cũng không có chờ hắn lời nói xong dương cảnh nắm đấm đã lại lần nữa đánh tới hắn không nói một lời chỉ là ra quyền tình thế mạnh hơn càng hung dương cảnh biết từ thái là minh kinh đ ỉ n h phong cho dù một thân thực lực chỉ còn hai ba phần mười cũng không thể chủ quan từ thái sắc mặt khó coi đ n g nhiên q u ậ n lên hai chân dùng chân hung hăng đạp hướng dương cảnh bụng dưới muốn bước lui đối phương dương cảnh không tránh không né tay trái như kìm sắc chế trụ mắt cá chân hắn tay phải thành quyền bình một tiếng nắm đấm nện ở từ thái đầu gối rìa ngoài giang giáp một tiếng văng nhỏ từ thái kêu lên thẳng thiết đầu gối lấy quỷ dị góc độ nghiêng giờ k h ắ c này hắn biết chính mình xong lại vẫn không cam tâm một cái tay khác bắt lấy dương cảnh cổ tay muốn n g ợ n lực xoay người dương cảnh ánh mắt lạnh lẽo quyền phong b i ế n hướng theo cánh tay của hắn trượt xuống rơi ầm ầm bộ ngực hắn vết thương cũ chỗ phúc từ thái bỗng nhiên phun ra một b ụ n máu băng v ả i triệt để bị nhuộm đỏ cả người giống bến bùn não có quắp dưới giường hắn nhìn xem dương cảnh từng bước tới gần trong mắt hiện ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi ngươi không thể gi ta biết võ quán các ngươi dương cảnh không nói chuyện chỉ đem minh kình ngưng tụ tại quyền hắn nhớ tới sư phụ tôn dung cùng tứ sư minh lưu mậu lâm phía trước đều từng nói qua kình thấu vân ra giờ phút này mỗi một quyền rơi xuống đều tinh chuẩn n ệ ở từ thái bất thường ho a bai dưới s ơ n g sườn bụng dưới nắm đ ấ m mang theo khai sơn liệt thạch cơn ư g mãnh nhưng lại thu phóng có độ không cho đối phương nháy mắt mất mạng chỉ để kịch liệt đau nhức từng tầm từng tầm đ ư ợ c ra từ thái phản kháng càng ngày càng yếu từ h quy u quyền đón đỡ đến chỉ có thể dùng cánh tay bảo vệ đầu cuối cùng liền đưa tay khí lực đều không có chỉ còn lại ôi, ôi thở d ngọn đen ngọn lửa tại quyền phong bên trong kịch liệt lay động đem hai người cái bóng bắn ra ở trên tường một cái thẳng tắp như tùng một cái cuộn mình như chó cuối cùng một quyền dương cảnh ngưng tụ toàn thân minh kình hung hăng nện ở từ thái ngực chỉ nghe bành một tiếng văng trầm từ thái thân thể như bị trọng kích bao tải gậy một cái lập tức triệt để bất động con mắt trợ tròn còn lưu lại sau cùng kinh ngạc cùng không cắm lòng dương cảnh đứng tại chỗ thở hồn hện từ hắn vừa rồi đạp cửa đi vào đến đem từ thái đánh giết những này đều phát sinh ở trong trước mắt bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu mà thôi tùy ý từ thái khẩu sán liên hoa dùng các loại phương thức muốn đả động dương cảnh nhưng dương cảnh đều không hề bị lay động từ đầu đến cuối hắn chẳng hề nói một câu mãi cho đến đem t ử thái giết chết t ử thái mặc dù phía trước liền bị trọng thương nhưng dù sao cũng là v ị kinh nghiệm phong phú minh k ì n h cao thủ giết được trình bên trong dương cảnh không dám chút nào chủ quan đánh lên mười hai phần tinh thần không giết chết t ử thái không bỏ qua ngắn ngủi mấy hơi thở l i ề u mạng chết giết dương cảnh trên thân cũng không khỏi cho ra một tầng m ồ hôi dị bất quá đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất giết người tính đến phía trước phủ lôi đao ba lý từ thái là chết ở trong tay hắn người thứ ba theo giết nhiều người dương cảnh tâm thái cũng c h ầ m c h ầ m phát sinh chuyển biến đã không có ban đầu khó chịu huống hồ tự thái đao ba lý loại người này nên giết so phùng lôi càng đáng chết hơn phải biết đại vận bang làm một mực là táng tận thiên lương sinh ý cho vay nặng lãi hay là trong đó tốt một chút những cái kia lấy sinh gây cắt loại hình sinh ý càng là đủ những x u ấ t sinh này chết cái mười lần tám lần rất nhanh dương cảnh hít sâu một hơi chậm rãi phun ra lấy lại bình tĩnh sau đó không lưng tại trên người tự thái tìm đ ò i ngón tay thọ vào tự thái thi thể trong vạt áo bên cạnh vượt quá dương cảnh dự đoán chính là không có mỏ lấy mất lượng ngược lại là chạm đến một bản bào thư thô giáp sách dương cảnh thu tay lại đem sách rút ra xem xét trang địa bên trên dùng mực đậm viết ba chữ kinh đào thối cái này vậy mà là một môn võ học dương cảnh s ư n g sở chật trong lòng dâng lên một vệ nồng đậm kinh hỷ hắn hiện tại đã không phải là vừa v ặ n xuyên qua tới lúc thái điều tự i bạch theo không ngừng luyện võ hắn đối với võ học hiểu rõ cũng nhiều hơn dương cảnh có thể là rõ ràng biết một môn võ học có thể là cực kỳ chân quý tựa như tôn thị võ oán sở dĩ có thể có hôm nay tại toàn bộ ngư hà huyện đều có không nhỏ danh khí dựa vào chính là băng sơ quyền đương nhiên băng sơn quyền cả bộ chỉ ở tôn dung một người n ắ m trong tay cũng chỉ có tôn dung đem nó luyện đến hóa kình cường giả cấp độ có thể nói tại ngư hà huyện tôn dung liền đại biểu cho băng sơ n quyền nhắc lên băng sơn quyền liền nhớ lại tôn dung nhắc lên tôn dung liền nhớ lại băng sơ n quyền dương cảnh đơn giản nhìn thoáng qua trong tay sách nhỏ trang giấy ấu vàng cạnh góc m à i mòn h i ệ n nhiên nhiều năm rồi dương cảnh mặc dù không biết cái này bản kinh đ ả o thối là cái gì cấp độ võ học nhưng có thể được từ thái cất giấu trong người đoán chừng không phải cái gì lừa gạt người hẳn giả vừa vặn giết người tình hình k h n trương dương cảnh không kịp l ậ xem đem sách nhỏ gãy đôi hai lần nhét vào trong lồng ngực của mình dán chặt lấy ngực dấu kỹ sau đó hắn trong phòng thần tốc l ư ớ t nhìn tham dò nội tình một phen trên bàn chỉ có giải rác thuốc t r ị thương cùng cái c h é n h không gầm giường chất đống mấy cái trống không hàm gỗ góc tường trong ngăn tủ cũng chỉ có mấy món quần áo cũ dương cảnh lắc đầu xem ra trong phòng này không có cái gì cái khác thứ đáng tiền lúc này không lại chỉ hoãn dương cảnh cúi người bắt lấy từ thái thi thể cánh tay đem hắn ném tới bán giường bên trên thi thể nặng nghề nhưng dương cảnh bây giờ đã là nhập kính bó giả khí lực vượt xa người bình thường vận chuyển thi thể đồ khó không được hắn dương cảnh tiếp lấy lại thuận tay đem từ thái thi thể dọn xong tư thế để nó thoạt nhìn như là trọng thương hôn mê lúc bị mắc kẹt trong l ư ỡ n g mà bị thiêu chết làm xong tất cả những thứ này hắn quay người đi đến bàn bắt tiên phía trước cầm lấy ngọn đèn đi đến bên giường đem bấc đèn góp hướng dèm tre khu khăn vải vóc gặp hỏa chính là đốt hô một tiếng ngọn lửa cấp tốc lột lên liếm láp sự t h ấ y tấm cùng đèn chăn dương cảnh lập tức lui lại quay người lao ra cửa phòng hắn không dám dừng lại leo tường mà ra thân ảnh n á y mắt dùng nhập đầu hẻm hạ cám chạy ra xa vài trục trượng hắn quay đầu nhìn lại tòa chiếu đỏ lên nửa bên bầu trời đêm đã có không ít bóng người hướng về ánh lửa tụ tập tiếng hô hoán thùng nước tiếng va chạm liên tục không ngừng h i ệ n nhiên là xung quanh hộ gia đình chạy đến cứu hỏa nhìn xem gấu hùng đại hỏa dương cảnh trong lòng rõ ràng t ử thái thi thể rất nhanh liền sẽ bị liệt hỏa t h ô n p h ệ đốt thành hoàn toàn thay đổi thang cốc trên nắm tay vết thương xương cốt vỡ b ụ n trên thân vết tích đều sẽ tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành hư không ai cũng nhìn không ra hắn là chết tại băng sơn quyền bên dưới dương cảnh không quay đầu lại tăng nhanh bước chân đi xuyên qua trong đường tắt trong ngực kinh đào thối theo bộ pháp nhẹ nhàng chập trùng sau lưng ánh lửa càng ngày càng sáng. tiếng ồn á o cũng càng lúc càng lớn nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn đại vận bang cùng hắn ở giữa nhân quả cũng theo đại vận bang bang chủ t ừ thái ngã xuống có một cái kết thúc dương cảnh mượn cảnh đêm n h i m hộ lượn quanh về phong nhạc phường chỗ kia đông rác đẩy ra bao trùm c ả n h khô lá heo hứa cùng cái khác rất rời phía trước cái kia đao ba lý từ đại vận bang tổng bộ lấy ra bao tải vẫn còn bên trong truyền ra tiếng va chạm để dương cảnh l ố i l ò n g lo lắng rơi xuống hắn lúc này nhấc lên bao tải vào tay trọng lượng không nhẹ dương cảnh đối độ vật bên trong cũng không khỏi hơn nhiều một vệ nồng đậm chờ mong tiếp xuống dương cảnh tìm về bao tải liền lập tức hướng đại thông phường t i ế n đến trên đường đi hắn đi càng cẩn thận chuyên chọn mái hiên cuối hẻm bóng ma đi gặp phải tuần tra ban đêm phu canh hoặc là hắn tự say liền n ú t ở nơi hẻo lánh tạm l á n h đi đến một cái hẹp ngõ hẻm chỗ sâu dương cảnh gặp bốn bề vắng lặng liền cấp tốc trốn vào trong bóng tối đem dạ hành áo cùng mặt nạ đều khởi ra tính cả dính máu đồn nào một mạch đều nhét vào trong ba bố xử lý thỏa đáng hắn xách theo bao tải tiếp tục hướng đại thông phường đi lúc này đã gần đến ba canh đại thông phường bên trong hoàn toàn tích mịch gần như đều lâm vào ngủ say chỉ có mấy cái cửa sân phía trước vẫn sáng đèn lồng bất quá xem ra cũng rất nhanh muốn dập tắt thương hóa phường ánh lửa cùng ồn ào náo động cách nơi này q u á xa thời khắc này đại thông phường bên trong chỉ có ngủ say yên tĩnh dương cảnh đi tới thuê lại sân bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra hở khép cửa sân bước chân thả cực nhẹ trong viện cái khác những người mướn gian phòng đều đã tắt đèn dương cảnh bước nhanh trở lại trong phòng của mình trở tay đem cửa then cài cài tốt cho đến lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhõm tựa vào trên v ắ n cửa nghe lấy chính mình có chút dồn dập tim đập tối nay có chút kích thích r dương cảnh thở vào một cái ánh mắt rơi xuống để dưới đất bao tải phía trên hai mắt sáng ngời có thần hiện lên một vẻ khẩn trương cùng trầm vong có thể hay không mau chóng đột phá đến ám kình liền nhìn lần này mở hộp mủ chương 29, kiếm lợi lớn chương 29, kiếm lợi lớn dương cảnh thổi phát sáng ngọn đèn mở n h ạ t ánh sáng nháy mắt lấp đầy phòng nhỏ hắn đem bao tải kéo tới bên cạnh bàn giải ra một sợi dây lộ ra đổ vật bên trong phía trên nhất là mấy khối chữ nặng vật bên t r n g cầm ở t r o n g t a y lạnh b ư ợ t ép tay m ư ợ n ánh đèn có thể nhìn thấy mặt ngoài tinh mị đường vân đến không nhiều không ít vừa bận hai mươi lượng dự một hai hoàng kim có thể đổi mười lượng bạch n g â n cái này hai mươi lượng thỏi vàng chính là hai trăm lượng bạc thỏi vàng phía dưới đè lên thỏi b ạ c dòng từng cái phồng lên x u ố n g mãn ba cái năm mươi lượng đại nguyên bảo mã trình tề bên cạnh còn tản mát năm cái hai mươi lượng nén bạc cộng lại chừng hai trăm năm mươi lượng bạc ai ra đây cũng là bốn trăm năm mươi lượng bạch n g â n a giờ khắp này dương cảnh phản g phất có thể nghe đến chính mình trái tim đông đông đông này lên một cỗ khó mà hình dung to lớn kinh hỷ tràn vào lồng ngực của hắn cả người đều bị chấn động đến có chút hoảng hốt thậu chí thoáng như trong lộng hắn phía trước từng có suy đoán cái này trong bao bố trang là đại vận bang nhiều năm để giành tài vật nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ có nhiều như thế dù sao đại vận bang cũng chỉ là một cái phổ thông bang phái m à thôi phải biết lấy bây giờ thị trường giá thị trường mười lượng bạc không sai biệt lắm có thể mua lấy hai mẫu ruộng điện cái này bốn trăm năm mươi lượng bạc tại ba tử hưng ơ có khả năng dễ dàng mua thêm chín mươi mẫu ruộng đồng dương ra mấy đời người cố gắng đỉnh phong nhất lúc cũng bất quá mới hai ba mươi mẫu ruộng đồng mà thôi nếu là đem số tiền kia đưa cho tổ phụ bọn họ nhìn sợ là có thể đem bọn họ dọa ngất đi qua có số tiền kia hã tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì tiền bạc phạm vi có tiền bạc phương diện đầy đủ cung ứng hắn võ học tiến cảnh tất nhiên có khả năng đột nhiên tăng mạnh thật sự là giết người phóng hỏa đai lương v à n g à, thành thật đi treo trước mỗi tháng mới mười lượt bạc một sớm giết người và b ả o bù đắp được ta mấy năm tạm giữ trước đọc được dương cảnh hít sâu một hơi đe xuống trong lòng rung động cùng tinh hỉ tiếp lấy hắn đem vàng bạc chuyển qua một bên ngón tay chạm đến một cái lạnh b ú t hộp gỗ dương cảnh đem hộp gỗ lấy ra mở ra nắp hộp một cỗ kham khổ mùi thuốc đập vào mặt nhìn thấy đồ bật bên trong dương cảnh con ngươi nháy mắt đông nhiên cò dù lại h vậy mà nằm lấy một gốc nhân sâm dễ trùn hoàn chỉnh dễ chính t r ắ n g kiện mặt ngoài vòng văn giày đặc rõ ràng nhìn cái k i a đường v â n n i ê n đại chí ít có năm mươi năm trở lên dương cảnh tại lưu gia y quán ở qua biết dạng này lao s â m có nhiều quý giá ít nhất cũng đáng hai trăm lượng bạc tiên sư nó cái này đại vận bang không đơn giản à trước đây khẳng định phát qua tiền của phi nghĩa dương cảnh thầm nghĩ nói ngọn đèn ánh sáng rơi vào những tài vật này bên trên phản chiếu đầy phòng sinh huy hắn nhìn qua trên bàn vàng bạc cùng nhân sâm lông mày t r ệ t để dán ra muốn sinh hoạt trôi qua tốt còn phải dựa vào lá gan lớn cái này gốc lao s â m không đơn giản tối thiểu năm mươi năm trở lên thời hạn dược hiệu tất nhiên vô cùng tốt thử thái lúc ấy nói đến bảo dược hẳn là nó b ấ t quá giết người cái này bảo dược giống nhau là ta luyện võ càng về sau càng khó cái này gốc lao s â m có thể chờ ta đột phá ám k ì n h về sau lại phục d ụ n giúp g ta nhanh nhất đạt tới ám k ì n h đ ỉ n h phong đột phá trong truyền thuyết hóa k ì n h trước mắt mà nói đầy đủ manh thu thị cung ứng đã có khả năng làm ta tốc độ tu luyện tăng lên một mảng lớn dương cảnh nhìn xem những vàng bạc này cùng nhân xâm trong lòng âm thầm nghĩ người quả nhiên vẫn là phải có tiền giờ phút này dương cảnh cả người đều là toàn thân t ư thái đ ố i con đường tương lai tràn đầy t r ờ mong dương cảnh tiếp lấy cầm lấy nhân sâm quan sát một trận sau đó cẩn thận đem nhân sâm thả lại hồ t gỗ tính cả vàng bạc cùng một chỗ nạp lại vào bao tải lại đem bao tải nhét vào gầm giường chỗ sâu nhất dùng mấy khối t ấ m bắn gâu ngăn lại làm xong tất cả những thứ này mới thổi tắt ngọn đèn nằm dài trên giường qua hai ngày phải về nhà một chuyến nhiều như thế vàng bạc đặt ở ta chỗ này mặc dù gian phòng đều có khóa cửa nhưng vẫn là có chút không yên lòng đến lúc đó đem bộ phận vàng bạc mang về nhà giấu đi dương cảnh nằm ở trên giường trong đầu suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển lên ngoài cửa sổ cảnh đêm vẫn như c ũ dày đặc nhưng dương cảnh trong lòng lại sáng s ủ a vô cùng giải quyết đại vận bang thai hoàng ẩm lại phải khoản này tiền của phi nghĩa hắn tiếp xuống võ đạo chi l ộ lập tức rộng rãi rất nhiều hôm sau trời vừa sáng tây thành quan trà t i ể u quán liền sôi trào nghe nói không đại vận bang bang chủ tử thái tối hôm qua bị thiêu chết tựa như là thiêu chết tại hưng ơ hóa phường trong một cái v i ệ n thật sự là thế sự vô thường trước đây nhiều y phong người lại bị hỏa thiêu chết ta sáng nay từ đường kia qua còn thấy cháy đen xà nhà đâu nói là hỏa từ nửa đêm đốt tới đ ư n g đông thi thể đều thiêu đến không nhận ra được không phải cái gì cháy ta nghe tuần tra ban đêm binh sĩ nói t á m thành là nghĩa khí bang làm trước mấy ngày hai bang có thể làm một mực sống mái với nhau đâu đánh không thể gián xếp chưa hẳn chưa hẳn đại v ậ n bang làm những sự tình kia không biết đắc tội bao nhiêu người từ thái cựu ra có thể có nhiều lắm nói không chừng là cái nào bị hắn hố qua cao thủ hạ thủ lưu nôn phỉ ngữ giống đã mặc cánh tại đường phố bên trong gửi đi dương cảnh trộn lẫn tại chợ tây trong dòng người nghe lấy những nghị l u ậ n này trên mặt không có chút dùng động nào hắn đi đến một cái mang theo ra hộ thợ săn trước sạng chỉ vào trên bàn thị tới nói hai cân thị hổ một măng gân thợ săn nhanh nhẹn cân xong thịt dùng dây q u ỏ buộc cười nói khách quan ánh mắt tốt đây chính là sáng nay ta cùng mấy cái h u y n h đệ mới vừa đánh sân v â n một hai nửa bạc thịt hổ tự nhiên cũng thuộc về manh thu thịt thậm chí bởi vì hổ chính là bách thu chi vương giá cả so thịt gấu còn muốn quý hơn một chút hai cân thịt hổ liền muốn một hai nửa bạc dương cảnh bây giờ tài đại khí thô xuất thủ cũng xa xỉ trả tiền xách theo thịt hổ trực tiếp trở về đại thông phượng nối đất gác ở tiểu lô bên trên thịt hổ cắt đến cối lớn phối hợp miếng gừng hành đoạn chậm hầm không bao lâu liền bay ra nồng đậm mụi thịt h ã n đựng ra một chèn lớn liền thịt mang canh ăn. ấ m áp theo hết hầu trượt vào trong bụng rất nhanh hóa thành một cỗ so thịt gấu càng hừng hực dòng nước ấm tại toàn thân ở giữa du thầu gân cốt đều giống bị ngầm tại trong nước ấm thoải mái đến phình to n ế m qua thịt hổ dương cảnh liền lập tức k hóa lại cửa phòng ra sân nhỏ chạy thẳng tới thừa bình phường võ quán mà đi bởi vì mua thịt hổ chậm c h ễ một chút thời gian dương cảnh đi tới võ quán lúc đã tới một chút võ quán đệ tử dương sư minh dương sư minh tới mấy cái tuệ trẻ võ quán đệ tử nhìn thấy dương cảnh vội vàng mở miệm chào hỏi không quản dương cảnh căn cốt làm sao hắn hiện tại đã là minh kỉnh cao thủ điểm này liền đã vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử chứ những cái kia đệ tử cũng cùng tự tin căn c ố t c a o ra thế tốt đệ tử bên ngoài đệ tử khác đôi dương cảnh hay là rất tôn trọng dương cảnh khẽ gật đầu đi tới tường viện một bên khởi xuống áo khoác lộ ra căng đẩy cánh tay trực tiếp hướng đi tạ đá chín mươi cân tạ đá tại trong tay hắn nhẹ như không có vật gì lên xuống ở giữa mang theo tiếng gió làm nóng người bất quá n được khắc toàn thân đã nổi lên mồ hôi dịp cô kia thịt hổ thúc đẩy sinh trưởng nhiệt lưu tại thể nội trào lên phà phất tùy thời muốn xông ra làn ra hắn đi đến trong tràng đứng vững túi lương trung bình tấn vang sơn quyền quyền giá chậm rãi mở rộng quyền thứ nhất đánh ra minh kình cùng thể nội nhiệt lưu đảm bảo quyền phong lại mang theo ông rung động âm thanh so ngày xưa càng lộ vẻ hùng hậu hắn có thể cảm giác được rõ ràng thịt hổ năng lượng chính theo khí huyết thấm vào vân ra mỗi một lần ra quyền đều có cấu ngoài định mức lực đạo ở trong kinh m ạ n h hô ứng phản phất có con mánh hổ tại thể nội gà o ghét liệt thách thức dương cảnh quyền phong lướt qua k h ô khí mang theo kình phong lại lay động t r ư ợ n g bên ngoài bụi đất vang sơn t ứ c giang xuống dưới chân bàn đá xanh khẽ run lên phát ra ngột ngạt bù bù trong n à y thường cần tận lực dẫn đạo minh kình giờ phút này điều khiển như cánh tay theo quyền lộ tự nhiên lưu c h u y ể n chiêu thức ở giữa v ư ơ n g víu cảm giác biến mất không còn tam tích cương m a n h bên trong nhiều hơn mấy phần trôi chảy mồ hôi theo c ầ m nhỏ xuống đập xuống đất nhân ra màu đ ầ m v ấ n k ý lại không chút nào suy yếu hắn tình thế dương cảnh càng đánh càng nhanh quyền ảnh đan vào thành một mảnh thể nội nhật lưu cùng mình kỉnh triệt để giao h ò a mỗi một quyền đều hình như có ngàn cân lực lượng lại có thể thu p h ó n g tự nhiên đập về phía cọc gỗ lúc cương mạnh cực kỳ chấn động đến cọc gỗ vang lên n ó n nóng、ngọng. thu thế lúc lại nhẹ như lông hồng đầu ngón tay tại trên vạt áo chỉ để lại dấu vết mờ mờ xung quanh có đ nghị luận tối hôm qua tây thành thiêu đốt đại hỏa thiêu chết đại vận bang bang chủ t ừ thái cũng có người ánh mắt rơi vào đang luyện quyền dương cảnh trên thân mặt lộ kính nghệ hoặc là t i ế t hận vô luận là ám k ì n h minh kình hay là không có nhập kỉnh phổ thông đệ tử luyện võ tác dụng tâm khắc khổ có thể cùng dương cảnh so sánh đều không có mấy cái dương cảnh phần này nghị lực tâm trí đều là một chút đệ tử kính nghệ nhưng mà mọi người cũng đều biết dương cảnh căn cốt rất kém cỏi có thể đột phá minh k ì n h cũng đã là vô cùng may mắn lại nghĩ đột phá ám kỉnh cơ hồ là không có hy vọng sự tỉnh dù cho hắn lại cố gắng cũng không thay đổi được căn cốt thiên phú phía trên l ạ hậu luyện võ chính là như thế một cái nghề nghiệp người có thiên phú liền có thể đi đường này không có thiên phú liền không thể đi con đường này thiên phú tốt liền có thể ở trên con đường này đi đến xa thiên phú không thể tùy tiện một cái bình cảnh liền có thể kẹt trên ngươi rất khó đi lâu dài dương cảnh đối bên cạnh mặt khác võ quán đệ tử nghị luận mắt viết t hai ngơ tâm thần hoàn toàn đắm chìm đan g luyện quyền bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được thịt hổ bổ ích không những tại khí huyết càng đang rèn luyện g â n cốt để hắn đ ô i minh kình trưởng không càng hòa hợp một bộ quyền đánh xong hắn đứng tại chỗ điệu tức thể nội n h i ệ t lưu còn tại chậm rãi chạy xuôi t ừ dưỡng mỗi một tấc cơ bắp chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết khí lực vậy tháng ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây rơi vào trên người hắn mồ hôi chết xạ ra vụ n bật ánh sáng dương cảnh năm năm năm đấm lòng bàn tay vết chai tựa hồ lại dạy chút bây giờ tiền bạc phương diện không có nỗi lo về sau có thể đầy đủ lấy mảnh thu thị xem như ăn ngủ ta đụng chạm đến minh k ì n h đỉnh phong tốc độ lại có thể tăng nhanh chờ đến minh kỉnh đỉnh phong có bàn tại ta liền có thể không có bình cảnh một cách tự nhiên đột phá ám kỉnh sau một khắc dương cảnh tâm niệm vừa đậu bàng liên hiện lên ở trước mắt của hắ Băng sơn quyền tiến đoạn ộ độ tu luyện có thể thấy rõ tiểu thành, 371, 500, thấy tiến tu t luyện quyền quyền luyện, ràng, băng sơn nhìn băng sơn Dương Cảnh có rõ r n lòng không mừng. g khỏi vui đ o này thời gian hắn mặc dù cũng ăn thịt gấu mỗi tháng chỉ có mười cân ăn bổ phương diện chủ yếu vẫn là lấy thịt ngựa làm chủ sáng nay ăn một cân thịt hổ luyện lên băng sơn quyền đến cảm giác so ăn thịt gấu còn muốn bổ tiến độ tu luyện cũng nhanh hơn một điểm thoáng nghỉ ngơi một lát dương cảnh liền tiếp tục luyện quyền đầy đủ đem thể nội còn sót lại thịt hổ năng lượng hấp thu lợi dụng lưu mậu lâm đi vào võ quán tiền b i lúc ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào dương cảnh trên thân giờ phút này dương cảnh chính ở trần màu đồng cổ hai trên da thị thấm mồ hôi mới vừa thu thế q u y ề n phong còn mang theo chưa tán kinh phong khí tức cũng đã ổn định lưu m ậ u lâm khẽ gật đầu dương cảnh phần này đối l ự c đạo trưởng khống cảm giác so ngày xưa lại tinh tiến mấy phần hắn chậm rãi đi tới hai tay chắp sau lưng nhìn xem dương cảnh trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu lại có chút hiểu rõ sư đệ lại có tinh tiến a lưu m ậ u lâm âm thanh k h n g cao lại rõ ràng chuyển đến dương cảnh trong hai dương cảnh cầm lấy khăn vải lau mồ hôi cười nói sư hưng tới lưu mộ lâm k ẽ gật đầu không nói gì chỉ hướng xung quanh l ư qua gặp đệ tử khác bọn họ đều tại riêng phần mình luyện công liền hạ dọc hỏi từ thái sự t ì n h ngươi nghe nói không ân trên đường tới nghe người ta nói t h ư ợ n h ư là cháy dương cảnh ngữ khí bình thản giống đang nói một kiện không quan trọng sự t ì n h lưu mậu lâm nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn đôi chòng mắt kia trong suốt lại cất giấu hắn nhìn không thấu đồ vật cháy lưu mậu lâm cười nhạo một tiếng từ thái là minh tỉnh đỉnh phong cao thủ trước mấy ngày từ nghĩa khí băng hai cái minh tỉnh cao thủ trong tay đều có thể rết ra khỏi c h ú n đây sẽ bị một t r à hỏa thiêu chết dương cảnh trầm mặc một lát ngẩu lên nói có lẽ là thương tích quá nặng không còn khí lực trốn đi phải không lưu mậu lâm ánh mắt càng trầm xuống ta nhớ ký ấy ngày hôm qua ngươi đi đến tương đối sớm dương cảnh động tác dừng một chút lập tức lắc đầu trong nhà có một chút sự t ì n h sư minh làm sao đột nhiên hỏi cái này lưu mậu lâm nhìn xem dương cảnh thản nhiên bộ dáng đ ỗ n g nhiên cười vô vô bở vai của hắn nói không có gì chính là cảm thấy thế đạo này có ít người chết rồi ngược lại là chuyện tốt hắn không có lại truy hỏi quay người hướng đi tường viện một bên khởi áo ra t h thái làm những sự tình kia đã sớm nên có báo ứng ngươi nói đúng à sư đệ dương cảnh nhìn hắn bóng lưng trong lòng khẽ nhúc đ í c h ngẫu nhiên cũng cười sư minh nói đúng dương cảnh biết tứ sư minh có chỗ hoài nghi suy đoán là mình r ế t t ử thái bất quá có một số việc không cần phải nói phá lẫn nhau tâm lý nắm chắc liền tốt tại cái này yếu chịu cường thế thế đạo bên trong có thể giữ vững bản tâm liền tốt lưu m ậ u lâm thả xuống áo quay người nhìn hướng dương cảnh trong mắt đã không có phức tạp cùng tìm tòi nghiên cứu chỉ còn ngày xưa ôn hòa đến sư đệ bồi ta mở ra mấy chiều nhìn ngươi mấy ngày nay lại tình tiến bao nhiêu、tốt. dương cảnh cười lên tiếng h o à hôn tràn qua võ quán mái con l ú dương cảnh mới vừa thu xong cuối cùng một quyển trên nắm tay hơi nóng còn chưa tan hết thời khắc này võ quán tiền viện đã không có người nào lưu mậu lâm cũng sớm đi hắn bây giờ tiếp nhận gia tộc sinh ý mỗi ngày ở tại võ quán bên trong thời gian rất ít đi chỉ có mấy cái tạp dịch tại thu thập khí giới t h ủ i b a chạm tiếng vang trong bóng chiều đặc biệt rõ ràng hắn xoa xoa mồ hôi trên người đang chuẩn bị mặc vào áo khoác một thân ảnh từ nội viện đi ra lâm việt mặc kiện màu xanh nhạt cầm y dỉa bên hông buộc ngay ngọc nổi bật lên thân hình c à n thẳng tắp hắp liếc dương cảnh một cái ánh mắt giống lướt qua một khối không đáng chú ý tảng đá không khoe miệng ngậm lấy như có như không ngạo khí phảng phất nhìn nhiều đều là tự hạ thân phận dương cảnh hồn nhiên không để ý đem khăn vải đắp lên trên b a i nhấc lên chính mình vải cũ bao trực tiếp đi tới cửa thiên tài có thiên tài con đường hắn có hắn bước vốn là không cần g i a o hội t r ư ơ n g ba mươi mua sân nhỏ t r ư ơ n g ba mươi mua sân nhỏ ra võ quán cửa lớn c h í n h gặp được lâm việt lên một chiếc xe ngựa sang trọng vùng xe là gỗ môn chế tạo khảm tơ bạc hoa văn hai thất tuấn mã lôi k é o xe phu xe mặc thể diện tơ lụa ăn mặc vào đảng xem xét liền biết là đại hội nhân gia phô trương xe ngựa khởi động lúc còn có thể nghe đến bên trong truyền đến mơ hồ tiếng c ư ờ i nói nghĩ đến lại là đại gia tộc nào mời đi dự tiệc lâm sư m i n h thật sự là phúc khí lớn trong thành thế gia đều nâng bên cạnh có đi qua tạp dịch khe khẽ bàn luận trong giọng nói tràn đầy vẹn thị dương cảnh ngẩng đầu nhìn một chút xe ngựa đi xa bóng lưng lập tức thu hồi ánh mắt bước chân nhẹ nhàng hướng đ ạ i thông phường đi gió đêm phất qua g ò má mang theo chợ búa khói lửa muốn rời giường ngọn nguồn cái kia túi vàng bạc cùng lao xâm trong lòng an tâm vô cùng lâm việt đường phụ lên hoa tươi cùng gấm vóc con đường của hắn đạp bùn đất cùng mồ、hôi. mặc dù khác biệt nhưng đều là chính mình từng bước một đi ra đến mức người khác truy phủ n g cùng nghe tỵ từ trước đến nay không tại hắn tưởng niệm bên trong cảnh đêm dần dần dày dương cảnh đi tại về đại thông phường trên đường dưới chân đường lát đá bị ánh trăng chiếu trở nên trắng đi tới bên ngoài viện mơ hồ nghe đến bên trong truyền đến mặt khác khách trọ tiếng nói chuyện trong lòng đông nhiên động cái suy nghĩ cùng người thuê chung mặc dù thiện nghi nhưng dù sao có chút không thiện trong đêm luyện quyền sợ quáy dày đến người khác gầm giường còn cất giấu tài vật cũng phải lúc nào cũng đề phòng mà còn hắn kế tiếp còn chuẩn bị thử luyện một chút vừa vặn được đến môn kia kinh đào thối trong căn phòng nhỏ hẹp cuối cùng có chút không thi triển được dương cảnh sờ lên trong người bạn nghĩ đến dưới gầm giường vàng bạc tài vật bước chân chậm chút hiện tại trong tay dư giả có lẽ nên tìm cái đơn độc tiểu biện tốt nhất cách võ quán gần chút vừa đến thuận tiện luyện võ tỉnh mỗi ngày rất nhiều thời gian lãng phí ở đi đường bên trên thứ hai thật gặp phải cái gì chuyện nguy hiểm hướng võ quán chạy cũng nhanh bao nhiêu có thể mượn chút che chở dương cảnh suy tính tới chuyện mua biện hắn hiện tại trong tay tương đối rộng mở ngược lại là có thể thay cái càng tốt hoàn cảnh đến lúc đó cũng thuận tiện hắn luyện dương cảnh trong lòng nghĩ ngợi sân nhỏ không cần q u ỏ lớn một gian phòng chính mang cái sưng phòng phòng bếp lại thêm cái tiểu viện là đủ rồi đến mức giá cả nhiều nhất bất quá mấy chục l ư ợ n g bạc sự t ì n h lấy hắn hiện tại thân ra hoàn toàn mua được tìm sân nhỏ sự tình cũng là không gấp dương cảnh biết một chút cùng loại kiếp t r ư ớ c môi giới mua bán phòng ốc cái chủng loại kia c ó mồi hoặc là ngày mai t r ư ớ c năng tứ sư minh hỏi một chút hắn trong thành quen nói không chừng có thể tìm đến thích hợp trong lòng có tính toán bước chân cũng nhanh nhẹ có cái thuộc về mình sân nhỏ vương hầu lấy võ để đồ vật đều thuận tiện đi vào sân nhỏ dương cảnh trở lại gian phòng của mình thối phát sáng ngọn đèn từ dưới giường lấy ra bản kia kinh đào thối sách trang địa thô giáp trang giấy hiện ra cũ kỹ bảng k h ú c g dạo đầu chính là một hàng chữ lớn thối p h á p người lấy linh làm cơ sở lấy nhanh là phòng như sóng lớn trào lên liên miên bất tuyệt dương cảnh đuổi trang lật xem càng xem càng kinh hãi cửa này thối pháp lại giống như băng sơ n quyền có hoàn chỉnh tu luyện cùng với tăng lên đường đi từ minh kình đến ám kình lại đến trong truyền thuyết h ó a kình mỗi một trọng cảnh giới đều có kỹ càng luyện pháp chú giải khác biệt chính là băng sơn quyền lấy cương manh sưng quyền phong trổ đến không gì không phá mà kinh đào thối càng trọng linh xảo dương cảnh tự lẩm bẩm phía trước hắn chỉ là đơn giản lập xem một lượn cái này bạn kinh đào thối xách nhỏ hiện tại nhìn kỹ ngược lại là làm hắn giận mình không nhỏ trong lòng mừng rỡ băng sơn quyền chủ công kinh đào thối chủ nhanh cả hai nếu có thể kết hợp kết hợp cương lưu hắn thực lực nhất định có thể tăng nhiều dương cảnh kìm nén không được đứng dậy đi đến gian phòng t chủ n g ương dựa vào đồ phổ khoa tay đứng lên đặt l ã n g thức mới vừa phóng ra nửa bước mũi chân liền kém chút đã đến c h â n bàn phiên giang thức cần xoay n g ư ờ i bảy chân sau lưng lại đụng phải mép giường gian phòng kia vốn là nhỏ hẹp thối pháp giãn ra không ra liền cơ sở nhất bộ pháp đều luyện đến ngập đền quả nhiên vẫn là phải có cái sân nhỏ dương cảnh dừng lại động tác cao mày vừa rồi trên đường trở về dâng lên suy nghĩ bây giờ càng thêm mãnh liệt không có rộng rãi sân b ã i cái này kinh đảo thối căn bản không có cách nào thật tốt luyện tiếp lấy dương cảnh đem sách cẩn thận cất kỹ thu thập một phen lại đánh một canh g i băng sân quyển sau đó thổi tắt ngọn đèn nằm dài trên giường chỉ là lại không có chút nào buồn ngủ phải mau chóng đi tìm cò mồi nhất thiết phải tìm mang sân nhỏ độc bộ có sân bãi tu luyện mới có thể để cho cửa này thối pháp chân chính phát huy được tác dụng ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu v à o chiếu đến hắn trong mắt chờ mong băng sơn quyền cương mãnh kinh đảo thối mau lẹ cả hai hỗ trợ lẫn nhau n h ư lại đối đầu từ thái loại này mình tỉnh đỉnh phong cao thủ cho dù đối phương không bị thương hắn cũng có n ắ m chắc đem nó đánh giết mấy ngày kế tiếp ngư hà huyện huyện thành dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa Phủ mấy cái sai dịch đi hóa phường quan phủ p đại vận ba ngày bình thường làm lấy sinh gãy cắt cho vay nặng lãi loại này tán g tận thiên lương sinh ý đắc tội quá nhiều người từ thái chết không ít người vụ trộm vỗ tay khen hay ai sẽ vì hắn ra mặt theo thời gian trôi qua trên phố liên quan tới t ử thái bị thiêu chết đàm luận cũng dần dần nhạt mới chủ đề rất nhanh lấn át chuyện cũ có người nói nghĩa khí bang thừa cơ chiếm đoạt đại vận bang địa bàn tình thế đang thịnh có người nói thành tây mới mở nhà từ lâu đầu bếp là từ phụ thành m ớ i tới một tay chân giò kho tàu làm đến tuyệt diệu có người nói tàu châu bên kia đã nổi lên chiến sự từ phía tây đến lưu dân càng ngày càng nhiều dương cảnh mỗi ngày đi phiên chợ bên trên mua thì lúc đều sẽ thuận tiện nghe một chút những chuyện này nhất là đối tàu châu tình huống bên kia đặc biệt quan tâm phụ thân cùng đại bá hai người đều đi theo áp vận lương thảo đội xe đi tàu châu đến nay còn không có thông tin truyền về cái này để dương cảnh trong lòng cũng không khỏi lo lắng ngày này nắng trời gay gắt dương cảnh luyện qua quyền thoáng nghỉ ngơi một lát từ võ quán bên trong đi ra hắn theo trước đó hỏi thăm tốt địa chỉ tại chợ tây đầu hẻm tìm tới trương nha nhân người này là cái giữ lại t r ò m d â u dê g ầ y gò hán tử trong tay tổng nắm chặt xin chìa khóa gặp người liền chất lên cười khách quan làm u ố n tìm một chỗ sân nhỏ trương nha nhân đánh giá dương cảnh gặp hắn mặc dù mặc một m ạ n ánh mắt lại trầm ổn không dám thất lễ gần đây trống không sân nhỏ nhiều nữa đâu hồi trước không ít người nhà dọn đi phụ thành tỉnh thành giá cả có lời cực kỳ dương cảnh gật đầu nói muốn nhà đơn cách thừa bình phường gần mang cái tiểu viện liền được đúng dịp đúng không trương nha nhân ánh mắt sáng lên dẫn hắn hướng phía đông đi thừa bình phường cùng thông nghĩa phường giao giới chỗ ấy có chỗ gặp suối tiểu viện nguyên là cái lao t ú tài ở tháng trước mới vừa dọn đi ta cái này liền mang ngài nhìn một cái được dương cảnh nói đi theo trương nha nhân xuyên qua hai con đường ngõ hẻm quả nhiên nghe đến dốc rách t i ế u nước chỉ thấy một hàng ngói xanh tiểu viện x u ô i theo suối xây lên nước suối không rộng lại trong suốt thấy g á y bên bờ trồng vào mấy cây liễu rủ cành rũ xuống trên mặt nước tạo nên vòng vòng gợn sóng trương nha nhân mở ra n h ấ t đầu đông cửa sân kẹt kẹt một tiếng lộ ra cảnh tượng bên trong sân nhỏ không lớn so hắn tại giường ghép thuê lại sân nhỏ muốn nhỏ một chút nhưng không có nhỏ quá nhiều trong viện có mấy đầu phủ lên bàn đá xanh con đường nơi hẻo lánh bên trong đống chút cũ trậu hoa góc tường b ò lên vài cọc b ì n h quang buổi sáng nở đang lúc đẹp phong chính là hai gian vừa làm nghỉ ngơi vừa làm đại khách giấy dán cửa sổ hoàn hảo dưới mái hiên mang theo sên phơi khô lá n g ả i cứu mang theo nhàn nhạt, nhạt m ù i thuốc đông xương cải cách nhà ở l à m kho t ủ i đầu tây còn có cái phòng bếp nhỏ dương cảnh đi vào nhìn một chút nồi niêu xong t r ả o cũng là đầy đủ dương cảnh đứng ở trong v i ệ n t ư ơ n g viện một bên còn có cây cây ngoại già cành lá r ầ m rạp vừa vặn có thể che kín hơn vân nửa sân nhỏ mặt trời n g a y nhìn vị trí này trương nha nhân chỉ vào phía tây qua phía trước đạo kia ngõ hẻm chính là thừa bình phượng đi bộ cũng liền thời gian nốt một nén hương hắn lại chỉ chỉ ngoài cửa viện nước suối cái này suối là nước chảy lấy nước thuận tiện mùa hè còn mát mẻ dương cảnh trong sân dạo qua một vòng bước chân dẫm tại phiến đá bên trên trong lòng an tâm vô cùng hai gian phòng chính đủ ở sân nhỏ rộng rãi luyện quyền luyện chân đều thi triển đến mở cách võ quán lại gần chính là hắn m u ố n mấy ngày nay nhìn mấy cái sân nhỏ ngược lại là chỗ này tiểu viện để hắn hài lòng nhất viện t ừ này bao nhiêu tiền trương nha nhân trả sát tay không dối gạt ngài nói cái này khu vực đ ặ t thường này làm sao cũng phải năm mươi lượng hiện tại thế đ ạ o loạn ta cho ngài tính toán tiện nghi một chút ba mươi lăm lượng b ạ c liền khế nhà mang đồ dùng trong nhà toàn bộ về ngài dương cảnh không trả giá cả từ trong ngực lấy ra bạc đ ế m ra ba mươi lăm lượng đưa tới trương nha nhân con mắt cười đến h í p lại vội vàng từ trong ngực lấy ra khế nhà lại điểm trên cửa viện ba cái chìa khóa cùng nhau giao đến dương cảnh trong tay thủ tục đầy đủ ngài kiểm nghiệm rõ ràng về sau viện tử này chính là ngài dương cảnh tiếp nhận khế nhà đầu ngón tay chạm đến thô giáp tràn giấy trong lòng đống nhiên xông lên một cô yên ổn cảm giác từ nay về sau nơi này chính là chân chính thuộc về hắn địa phương không cần lại lo lắng luyện võ không thiện không cần lại che giấu trương nha nhân lại nói vài câu may mắn lời nói liền chắp tay cáo tử dương cảnh đóng cửa lại một mình đứng ở trong sân đi đến cây huệ già bên d ư ớ i cảm thụ được ngày mùa hè mát mẻ không thể nín được c ư i thoáng nghỉ ngơi một lát dương cảnh từ chính mình v à i cũ túi sách bên trong lấy ra một khối lạnh quen thịt hổ miệng lớn bắt đầu ăn mãi đến đem một khối lớn thịt hổ ăn xong dương cảnh lại tại trong viện đi lòng vòng sau đó liền khóa lại cửa sân đi v õ quán trương nha nhân nói từ nơi này đến thừa bình phường tôn thị v õ quán có một nén hương cất trình nhưng dương cảnh là người tập v õ thân cường thể kiện đi cũng so với thường n h â n càng nhanh từ thông nghĩa phường cùng thừa bình phường giao giới tiểu viện đến vó quán hắn chỉ cần nửa nén hương mua mười sân nhỏ cả người đều rất mừng rỡ đi trên đường cũng là bước chân nhẹ nhàng đi tới võ quán dương cảnh h ở i xuống áo khoác để trần lưng ơ tại võ quán tiền viện bắt đầu luyện băng sân quyền thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời từ đỉnh đầu chậm rãi rời đến chân trời hoàng hôn giống như là mực nước chậm rãi ngất nguồn mở võ quán tiền viện diễn võ trường dần dần yên tĩnh lại bọn tạp dịch thu thập xong khí giới khiên trổi lần lượt rời đi lớn như vậy sân bãi bên trên chỉ còn lại d ư ơ n g cảnh thân ảnh còn tại di động hắn túi l ư n g đứng trung bình tấn băng sơn quyền quyền giá trong bóng chiều mở rộng nắm nấm mang theo kình phong khoáy động dần dần dần dần dần dày cảnh tại vắng vẻ trong viện đặc biệt rõ ràng mồ hôi sớm đã trải rộng thân thể hắn theo cằm nhỏ xuống n n ở trên mặt đất nhân ra một mảnh nhỏ màu đ ầ m vết tích lại rất nhanh bị gió thổi làm ngày triệt để tối đen lúc hắn còn tại luyện trước đây là không có điều kiện hiện tại có đầy đủ bánh thu ăn thịt cung ứng ăn bổ sung bái hắn nguyện ý đem mỗi một tia tinh lực đều đặt ở võ đạo phía trên tranh thủ mỗi ngày cực hạn tăng lên mà còn thông qua bảng hắn có khả năng mắt trần có thể thấy tăng lên bên trong quên đi luyện võ bên trong khó khăn thống khổ ánh trăng bỏ lên đầu tường đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài cùng quyền ảnh đan vào một chỗ không phân rõ không phải quyền không phải ảnh a một tiếng vang nhỏ từ sau lưng chuyển đến dương cảnh thu quyền q u a y người gặp sư phụ tôn dung chẳng biết lúc nào từ nội viện đi ra đang đứng tại dưới hiên nhìn xem hắn tôn dung mặc kiện màu trắng trường sam trong tay tay vớt trồng râu ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát hình như có xúc động nhưng lại rất nhanh lắc đầu dương cảnh liền vội vàng không người hành lễ sư phụ tôn dung khẽ n ừ một tiếng khẽ ngờ đầu đi lên phía trước ánh mắt đảo qua dương cảnh đỏ lên nằm đấm lại nhìn một chút trên mặt đất những cái kia sâu cạn không đồng nhất dấu chân đây là dương cảnh luyện quyền dấu vết lưu lại d â y đặc gần như bao trùm xung quanh một mảng lớn khu vực tôn dung trong lòng s á t thực lên một chút c u n sóng hơn nửa năm qua mỗi cái đệ tử luyện võ trạng thái hắn đều nhìn ở trong mắt trước mắt cái này đệ tử khắc khổ võ quán bên trong không có người so ra mà vượn có thể cuối cùng tôn dung trong lòng than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu luyện võ một đạo khắc khổ dĩ nhiên trọng yếu nhưng căn cốt lại càng thêm mấu chốt dương cảnh căn cốt chỉ có thể tính hạ đẳng thậm chí tại hạ trở bên trong đều cực kỳ bình thường có thể đột phá minh kỉnh đã là may mắn vô cùng đến mức muốn đột phá ám kỉnh nhưng là khó như lên trời đ ợ i này tối đa cũng liền dừng bước tại đây đệ tử như vậy cần cụ có dư tiềm lực lại không đủ thực tế không đáng hắn dốc túi tương tụ trái lại lâm việt đứa bé tiêu căn cốt thượng đẳng độ tính cực cao luyện võ không đủ nửa năm cũng đã đột phá ám kỉnh sau này chính là bước vào hóa kỉnh hy vọng cũng rất lớn chỉ có dạng này thiên tài mới có thể chống lên võ quán tương lai người quyền cương bánh có dư linh đ ộ n không đủ tôn dung thu hồi suy nghĩ thuận miệm chỉ điểm minh kỉnh mặc dù trọng bộc phát nhưng cũng cần hiểu được xúc thế tựa như k é o cung trước thu phía sau thả l ự c đạo mới càng đầy ngươi vừa rồi cái kia liệt thạch ra quyền q u á gấp lãng phí ba thành lực dương cảnh nghe vậy chấn động trong lòng tinh tế suy nghĩ xúc thế hai chữ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý liền vội vàng gật đầu nói tạ sư phụ chỉ điểm tôn dung xô u tay không có lại nhiều lời quay người hướng nội v i ệ n đi đi qua mặt trăng cửa lúc hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại suy nghĩ quyền lý dương cảnh trung pin là thở dài t h ở nghĩ đáng tiếc phần này cần cũ dương cảnh không có chú ý tới sư phụ tôn dung phức tạp ánh mắt hắn trái phải khôi phục diễn luyện vừa rồi cái kia liệt sơn tức h thử thả c h ậ m ra quyền thiết đấu quả nhiên cảm thấy thể nội mình k ì n h n g ư n g tụ đến càng vững chắc chương ba mươi mốt trong thôn danh nhân chương ba mươi mốt trong thôn danh nhân cảnh đem triệt để bao phủ xuống thưa bình v ư ờ n g tôn thị võ q u a n trước cửa chính đèn lồng thứ tự sáng lên dương cảnh thu quyền lúc đ ố t ngón tay còn hiện ra đỏ toàn thân hơi nóng bốc hơi hắn đơn giản lau một phen liền cầm lấy chính mình vải cũ bao hướng đại thông p ư ờ n g đổi tất nhiên mua mới sơn nhỏ dương cảnh quyết định tối nay liền dọn nhà dứt khoát hắn đ một chuyến chọn đệm chăn quần áo một chuyến khiêng nổi đất cùng cất giấu tài vật bao tải bước chân nhẹ nhàng như bay từ đại thông phường đến thông nghĩa phường mới sân nhỏ bất quá hai khắc đồng hồ lộ trình dương cảnh vừa đi vừa về hai chuyến chưa tới một canh giờ liền đã chuyển bổn thỏa lui phòng cũ thu thập nhanh nhẹn về sau trong lòng càng cảm thấy nhẹ nhàng thông nghĩa phường dương cảnh đem gian phòng thu thập một phen chứa tài vật bao tải như cũ nhét vào gầm giường cái khác thật là không cần thu thập quá nhiều viện tử này phía trước vẫn luôn có người ở bị xử lý rất tốt chỉ là tháng gần nhất không người ở rơi xuống một chút cho bụi gian xếp thỏa đáng về sau dương cảnh liền bắt đầu hầm thịt mới sân nhỏ phòng bếp không lớn nhưng so trước đó tại gian phòng nơi h h ỏ lánh bên trong dùng nồi đất nấu thịt còn rộng rãi hơn nhiều lắm nhìn xem nhà mới dương cảnh đặc biệt hài lòng luôn cảm thấy chỗ nào đều tốt đem phòng bếp đơn giản thu thập một chút dương cảnh liền bắt đầu nhóm lửa đem còn lại thịt hổ c ắ t khối ném vào nồi đất thêm vào nước sạch cùng miếng gừng che lên nắp nồi chậm hầm không bao lâu n ồ n g đậm mùi thịt liền tràn ngập ra lẫn vào trong biển có cây tươi mắc k so ngày xưa tại nhỏ hẹp trong phòng gập con nấu thịt còn nhiều thêm mây phần tự tại ấm áp chờ thịt hầm đến mềm nát hắn được ngồi tại phòng bếp trên băng ghế nhỏ nôn từng bụng lớn thịt hổ vân ra ở giữa thấm nước cấm dòng nước cấm theo hết hầu trở xuống tại trong bụng chậm rãi tăng hẳn ra toàn thân đều lộ ra thoải mái dương cảnh ăn nhẹ nhàng vui vẻ liền nước cấm đều không có còn lại không biết là tâm lý tác dụng hay là cái này nhà mới tủi lửa tốt chỉ cảm thấy cái này t h ị t hổ s o ngày xưa thơm không chỉ gấp đôi thu thập xong bát b ú a dương cảnh đi đến trong miệng đứng xuống ánh trăng vẩy vào bàn đá xanh bên trên cây ngoại già cái bóng yên tính phủ lên ngoài tường chuyển đến nước suối dốc rách âm thanh hắn dôi cái lưng mệt mỏi khớp xương phát ra liên tiếp nhẹ văng lên nhìn xem tất cả xung quanh rộng rãi sân nhỏ sương phòng phòng bếp phòng chính châu hoa cây ngoại giả trong lòng cảm giác a n tâm lại thoải mái từ nay về sau nơi này chính là hắn thiên địa. rốt cuộc không cần v ù i ở nhỏ hẹp trong phòng n ấ u thịt luyện võ an thịt hồ long tinh hồ mãnh tiếp tục luyện quyền dương cảnh không kịp chờ đợi muốn tại chỗ này chỉ có một mình hắn rộng rãi trong viện luyện quyền sân không lớn nhưng đại dương cảnh trong mắt đã đầy đủ rộng rãi chỉ cần có thể chống đỡ hắn luyện võ như vậy đủ rồi ánh trăng rơi xuống vừa vặn chiếu sáng trong viện đất trống dương cảnh đứng vững h í t sâu mù hơi một rãi bình phục h có c phấn khởi tâm trạng, tâm、so、bộ n quyền đánh ầ u t r xong dưỡng cảnh thái dương gặp mồ hôi lại toàn thân dễ chịu giống như là có sức lực dùng thoải mái hơi chút yêu thức hắn đổi tư thế chuẩn bị luyện lên vừa mới bắt đầu suy nghĩ kinh đào thối trong đầu liên quan tới kinh đào thối phương pháp tu luyện chậm rãi chạy qua tại có hơn nửa năm luyện võ kinh nghiệm về sau mặc dù không người chỉ điểm nhưng dương cảnh đối tên như thế nào tu luyện kinh đào thối đã có một chút ý nghĩ mới đầu nhấp chân lúc còn có chút vườn g hữu mắt cá chân chuyển động cũng không đủ linh hoạt đã ra đi lực đạo tán mà không tập hợp nhưng băng sơn quyền đánh xuống bưng chắc căn cơ tại lúc này lại rõ e o chân tính cân đối phát lực tính a n khớp sớm đã khắc vào thân thể ký ức bên trong bất quá hơn một canh giờ chút dương cảnh liền tìm tới một chút bí quyết nâng đầu gối chuyển vượn bậy chân động tác càng ngày càng trôi chạy mùi chân mang theo tiếng gió dần dần vang mặc dù kém xa thuần、thủ. cũng đã mơ hồ có một tia sóng lớn nhanh chóng chi ý dưới anh t r ă n g dương cảnh thân ảnh tại tường v i ệ n bên trên ném xuống lắc lư cải bóng thối phát từ lạnh nhạt đến dần dần quen mỗi một lần đá chân đều so phía trước một chút càng ổn càng nhanh dương cảnh càng luyện càng đ ầ u nhập chỉ cảm thấy thể nội dòng nước cấm cùng thối phát kết hợp lại so ngày trước càng nhiều mấy phần linh động một mực luyện đến đêm khuya dương cảnh mới dừng lại cảm giác một trận thoải mái đầm đĩa ngay trước buổi tối luyện quyền đều là tại trong căn phòng nhỏ hẹp nào có hiện tại sảng khoái như vậy nghỉ ngơi thời điểm dương cảnh tâm ý khé động sau một khắc bảng liền tại trước mắt h ắ n chống rông xuất hiện băng sơn q u y ề n tiểu thành ba trăm chín mươi ba năm trăm kinh đào thối nhập môn hai hai trăm theo dương cảnh chính thức bắt đầu tu luyện kinh đào thối bảng bên trên cũng xuất hiện kinh đào thối tiến độ tu luyện dương cảnh nhìn xem trên bảng hai môn võ học trên mặt lộ ra một vệ tiêu y có đầy đủ mảnh thu thị t cung ứng ta hiện tại tốc độ tu luyện tăng lên không ít dựa theo tiến độ này trong một tháng ta có lẽ có hy vọng đột phá đến ám k ì n h dương cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu là nói ra không có người sẽ tin tưởng minh kình cùng ám kỉnh ở giữa bình cảnh cực lớn tôn thị võ quán tạo dựng vài chục năm nay minh kình đệ tử ra không ít nhưng ám kình đệ tử nhưng là cực ít tự ít bây giờ bái nhập võ quán ký danh đệ tử từng đám tràn vào sau đó từng đám ảm đạm rời đi có lẽ có đệ tử may mắn đột phá minh kình nhưng ám kình lại vây k h ố n quá nhiều người bây giờ lưu tại võ quán bên trong ám kình đệ tử bao gồm lâm việt ở bên trong cũng b ấ t quá mới năm người mà thôi cái kia một đạo bình cảnh không biết khó khăn đổ bao nhiêu người vây khốn bao nhiêu con người khi còn sống khiến cho võ đạo chi lộ dừng bước tại đây nhưng mà dương cảnh nhưng là có năm chắc bởi vì hắn không có bình cảnh. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, dương cảnh liền đứng lên mượn giấy r á n cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạc đem mười lượng hoàng kim cùng năm mươi lượng nén bạc cẩn thận gói kỹ bên ngoài bọc tầng ba vải dầu lại nét h vào cái không đáng chú ý trong bao vải một mực thắt ở phía sau một cái khác mười lượng nén bạc thì ôm vào trong lòng xúc tu lạnh bớt lại làm cho trong lòng của hắn an tâm dương cảnh hôm nay không có đi võ quán hắn chuẩn bị trở về nhà một chuyến nhiều tiền như thế đặt chung một chỗ trong lòng trung quy có chút không bước vàng hắn gần như mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều tại võ quán bên trong luyện võ bây giờ nội thành lưu dân tăng nhanh rất không yên ổn vạn nhất có mao tặc chui vào hắn trong viện dương cảnh không thể không phòng một đường hướng tây ra khỏi cửa thành dọc theo con đạo đi ước chừng hai ba mươi dặm liền đến h o a tử hương sau đó còn muốn tiếp tục đi lên phía trước hướng dương ra thôn đi con đường dương cảnh không thể quen thuộc hơn được bùn đất mùi tanh lẫn vào mạch hương đập vào mặt xa xa đã nhìn thấy cửa thôn hướng cây ngoại giả dưới cây tụ một chút t á n gâu nói chuyện thôn dân cảnh hòa tử trở về á ngồi sổm tại dưới cây rút t à u thuốc cùng thôn bá ra trước nhìn thấy dương cảnh tẩu thuốc hướng đế dày bên trên dập đầu đập đứng người lên giọng to nói nghe nói n g ư ơ i luyện võ luyện được đại bản lĩnh liền linh ra đều cho ngươi đưa đồ Cùng thôn các thôn thôn dương â n nộn nhịp xuống g tới, i lời ta một một ta t câu, r ê mặt đều là à rõ r n thân thiện. Dương cảnh ngươi thật tiền sự là đáp ồ Trước c đây lời à nghe n g ư từ khi hắn đột phá minh kình về sau cần tạm giữ chức tiền bạc phương diện cũng có nguồn gốc Về nhà số lần số ít đi rất nhiều l ầ người này n ợ c l là bị đều nghe nói linh ra phía trước muốn mua xuống dương ra thôn bắc hai mẫu ruộng thượng điển rất nhiều người còn rất đáng tiếc cảm thấy dương cảnh nhà đáng thương linh ra là có tiếng keo kiện tuyệt đối sẽ đem giá ca ép tới rất thấp thậm chí là ép mua ép bán có thể về sau n i n h ra không những không tại nâng mua dương cảnh nhà ruộng đồng sự tình ngược lại còn p h ả i quản gia đưa tới châu tày cái này tương phản quả thực quá lớn về sau mới có thông tin chuyển tới n i n h ra thái độ sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy vậy mà là vì dương thủ chuyết nhà cái t i ê nuốt n vàng thú tô nhi n dương ra thôn nguyên bản không ít người cũng không coi trọng dương cảnh luyện võ thậm chí là chế rêu tâm thái dù sao đối với mấy cái này thế hệ lấy làm ruộng mà sống hoa màu hộ đến nói luyện võ cách bọn họ thực tế quá xa mà còn luyện võ tiêu phí cũng thực tế quá lớn không phải bọn họ có khả năng chịu được nổi cũng tỉ như dương thủ triết cái kia một đại gia đình nguyên bản trong nhà có mấy chục mẫu ruộng đồng tại dương gia thôn cũng là xếp tại hàng đầu nhân g i a có thể tại cung ứng dương cảnh luyện võ về sau thời gian trôi qua cái kia kêu, kêu một cái thê thảm càng ngày càng tệ thậm chí tổ tông mấy đời để giành được đến ruộng đồng đều muốn b á n sạch một chút thôn dân không nhìn nổi đều khuyên dương thủ triết đừng để dương cảnh luyện võ không nghĩ tới trong nháy mắt cái này dương cảnh vậy mà thật luyện được bản lĩnh liền cái kia n i n h ra thái độ đều chuyển cái một trăm tám mươi độ mặt lớn giờ phút này những thôn dân này vây quanh tại dương cảnh bên cạnh đắp lời t ậ t lực muốn thân cận có chút là xuất phát từ nội tâm có chút là ao ước mộ tâm ghen ghét có chút là đơn thuần hiếu kỳ phần lớn người vẫn là thiệt tâm cùng cùng thôn các thôn dân nói mấy câu về sau dương cảnh liền tăng nhanh bước chân đi tới nhà mình trước cửa hắn tiến lên đẩy ra cửa sân đi vào trong v i ệ n mẫu thân chính không lưng cho gà ăn tổ mẫu ngồi tại trên băng ghế đá nhặn rau tổ phụ thì tại tù bộ nông cụ nghe đến đồng thanh ba người đều quay đầu lại thấy là dương cảnh đứng tại cửa nếp nhăn trên mặt nháy mắt đều giang ra cảnh nhi trở về lưu thúy linh tay tại tạp rể bên trên xoa xoa lôi kéo dương cảnh trên dưới do xét cao c ũ gầy ăn không tốt sao trong nhà có tiền đợi lát nữa nương cho ngươi cầm trở về nhất định muốn ăn no ăn không đủ no nào có khí lực luyện võ dương lão ra t ử thả xuống truy ho khan hai tiếng cười đi đến dương cảnh trước mặt nhìn xem trước mặt bảo bối tốt tử càng xem càng là vui vẻ gật đầu nói đ ú n g đi thời điểm đem tiền cầm ngươi thật tốt luyện võ đừng sợ dùng tiền dương cảnh nghe đến tổ phụ cùng mẫu thân nói không nhịn được trong lòng ấm áp cười nói ra ra đương ta cũng không có ở bên ngoài đói bụng bây giờ tại trong thành lưu thị y quán tạm giữ trước mỗi ngày ăn đều là mỗi cân năm sáu trăm đồng tiền lớn manh thu t h ị nhìn xem gậy trên thân đều là t h ị khi thật dương cảnh hiện tại thể trạng cũng không tính gầy ngược lại còn đặc biệt cường tráng chỉ là hắn gần đây ăn bổ sung đủ lại mỗi ngày điên c u ồ n l u y ệ n võ cái đầu ngược lại là m á h nảy lên mới lộ ra so trước đây gầy một chút nói hai câu nói dương cảnh quay người đem cửa sân đóng lại tiếp theo từ trong ngực đem cái k i a m mười lượng bạc móc ra n h é t vào mẫu thân trong tay nương đây là mười lượng bạc ngài cầm nhìn trong nhà có cần hay không mua thêm không được liền thường thường đi tập bên trên cắt hai cân thịt ăn lưu thúy linh nhìn xem nhi tử đưa tới mười lượng nén bạc bị dọa n h ả d ự nàng còn không có gặp qua như thế lớn tiền đội vàng đem nén bạc đẩy trở về ngươi tại bên ngoài không dễ dàng chính mình lưu chỗ này trong nhà có ta cùng ngươi ra ngươi n ã i đâu không thiếu cái gì đương ta hiện tại kiếm tiền dễ dàng cái này mười lượng là tiền trinh dương cảnh kiên quyết đem nén bạc nhét về mẫu thân lòng bàn tay ngài liền cầm lấy cho ra cùng n ã i mua hai thân quần áo mới lại mua chút gạo tốt chớ ăn cái kia gạo lướt dương cảnh tạm thời không nói chính mình đã tại nội thành mua sân nhỏ sự tỉnh nếu là cùng người trong nhà nói sợ là có thể đem các nàng giật mình dương lão gia tử vừa cẩn thận quan sát một phen dương cảnh đứa nhỏ này bây giờ dáng người t h ẳ n g t ắ p mặc hợp thể y phục từ trong da ngoài tản ra một cốt r ầ m ổn khí độ giữa lông mày rút đi thiếu niên l y ngô nhiều hơn mấy phần anh t u ấ n cùng thong d o n g mọi cử động lộ ra c ố không tầm thường t r ầ m ổn nhìn trước mắt như vậy siêu q u ầ n bạn tụy tôn nhi lại nghĩ tới cái k i a thân hảo ninh gia đều chủ động trước đến tặng lễ tình hình khoe miệng nếp nhăn chậm rãi ra hắn ra hóa thành một vện vui mừng tiêu y hắn chậm rãi gật đầu nói tất nhiên là bé con tâm ý lao nhị nhà nàng dâu liền cầm lấy đi lao gia tử nói xong âm thanh hơi hơi dừng một chút đứa nhỏ này trưởng thành lao gia mẫu thân do dự một chút lúc này mới đem nén bạc thu lại viên mắt đều đỏ đứng lên quay người hướng nhà bếp đi nói là cho dương cảnh nấu nước nóng lại tại lò phía sau cửa l ã o nước mắt thừa dịp mẫu thân đi nhà bếp tổ phụ cùng tổ mẫu trong sân nói chuyện công phu dương cảnh đi vào phòng chính thân hình hắn hơi p h ó n g túng mũi chân tại giường sôi theo nhẹ nhàng điểm một cái cả người như nhẹ yến bọt lên vững vàng rơi vào trên xà nhà động tác nhẹ giống mảnh lá rụng không có phát ra nửa điểm tiếng vang hắn đem bọc lấy hoàng kim cùng nén bạc bao vải nhét vào xà nhà đỉnh lệch trong kẽ hở lại dùng mảnh ngói che lại lập tức túi người n ả y lên lặng yên không một tiếng động trở xuống mặt đất phủi tay bên trên s á m trong lòng nhẹ nhàng thở ra làm xong những n à y dương cảnh mới từ phòng chính đi ra liền thấy cửa sân bị đ ẩ y ra đi tới hai thân ảnh bá m â u tiết thị đeo giỏ trúc bước chân chậm rãi đi tới đi theo phía sau đường ca dương an cảnh nhi hiện tại có thể là ta trong thôn danh nhân vừa trở về liền kinh động đến toàn thôn tiết thị âm thanh ôn lu giữa lông mày mang theo tiểu ý đem giỏ trúc nhẹ nhàng đặt ở góc sân trên bàn đá cái này gà nuôi lớn liền chờ ngươi trở về ăn đâu mới vừa giết đợi lát nữa cho người nấu canh hai nhà cách rất gần tiết thị nghe được có người nói dương cảnh trở về liền lập tức giết gà tới dương cảnh túi đầu nhìn thoáng qua trong giỏ trúc gà trống lớn dùng dây gai trói mập ép tay hiển nhiên là đặc biệt lưu tốt hàng cảnh đệ bá mẫu rời đi về sau dương a n nhìn hướng dương cảnh gật đầu chào hỏi h á n tính tình một nạn vợ môi khẽ mí môi trên mặt không có gì biểu lộ con mắt thần trong mang theo nhìn thấy dương cảnh thân thiện an ca dương cảnh cũng cười khẽ gật đầu t r ư ơ n g ba mươi hai nghĩa khí đ a n h ớ thương chương ba mươi hai nghĩa khí đ a n h ớ thương dương ăn thật thà cười cười lập tức từ trong ngực lấy ra một khối mải ruộng loáng thẻ gỗ đưa cho dương cảnh hồi trước c h ặ t c â y nhìn cái này gỗ bền chắc cho ngươi khắc tấm bảng hiệu ngươi nhìn một cái dương cảnh tiếp nhận thẻ gỗ xúc tu ôn luận phía trên khắp lấy cái đơn giản cánh chữ bút họa mặc dù cậu thả lại nhìn ra được hạ công phu cảm tạ an ca dương cảnh đem thẻ gỗ thu hồi nhìn hướng dương an càng thêm khỏe mạnh thể trạng hỏi ngươi gần nhất vẫn luôn tại rèn luyện khí với ta dương an gật đầu nói mỗi ngày sớm muộn các luyện một canh giờ cánh tay c h ô a liền nghỉ một lát nghỉ đủ rồi lại n â n tảng đá dương cảnh khẽ gật đầu trong lòng hơi động lôi kéo dương an đi đến trong viện đến an ca ngươi đá chân cho ta xem một chút dương an không hai lời c h ầ m b ồ n bước chân đ ỗ n g nhiên nhấc đầu gối đá hướng trên không hắn động tác rất dùng sức thân thể lại lung lay hiển nhiên eo chân không có khép lại k ì n h dương an chính mình hẳn là cũng phát giác như n h ữ m ẩ y lại đá một lần hay là đồng dạng ma bệnh tuổi lưng truyền hông dương cảnh trầm giọng nói dương an dùng sức nhẹ gật đầu sau đó sửng sốt một lát ngầm đầu s á t mặt có chút khó khăn nói cảnh đệ vì sao kêu tuổi lưng dương cảnh bừng tỉnh hắn bên đường ca dương an là tinh khiết trồn hoang tiền không giống hắn bái nhập võ quán tiếp thu hệ thống võ học dạy bảo đó lấy dương cảnh đứng tại dương an đối diện thả chậm động tác làm mẫu an ca nhìn kỹ lực từ dưới lòng b à n chân lên theo chân đưa ra ngoài thắt lưng giống t r ụ c đồng dạp chuyển không phải chỉ dựa vào chân dùng sức dương an chăm chú nhìn dương cảnh động tác ánh mắt chuyên chú tiên lặng ghi ở trong lòng lại thử mấy lần mặc dù hay là không lưu loát lại so vừa rồi ố chút hắn không nói lời nào chỉ từng lần một luyện thái dương rất nhanh x u ấ t m ồ a hôi hột cũng không có d ừ n g dương cảnh nhìn xem hắn cố này kiên nghị sức mạnh trong lòng suy nghĩ bản kia kinh đào thối đường ca dương an tính tình trầm ổn lại thường xuyên đi trên núi lỗi tuổi ngược lại là thích hợp luyện loại này trọng linh xào thối pháp chỉ bất quá cửa này kinh đảo thối không rõ lai lịch vạn nhất cất giấu hai hoàng ẩm hoặc là nào đó một đại gia tộc gia truyền bó học liên lụy đến cái gì thế lực tùy tiện đem nó dạy cho dương an ngược lại đối hắn không tốt những này là cơ sở eo chân công phu an ca ngươi trước chiếu vào luyện dương cảnh thu hồi suy nghĩ lại dạy hắn mấy cái điều chỉnh hô hấp biện pháp mỗi ngày luyện nửa canh giờ đem eo chân tính cân đối luyện thuận lại nói dương an gật đầu đáp ứng không hỏi nhiều chỉ tiếp tục đá chân luyện đến, đến giải xác thực so trước đó càng ổn một chút chút dương cảnh hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn xem dương an luyện chân lúc thì mở miệm chỉ điểm nhà b ế p bên trong chuyển đến bá mẫu cùng mẫu thân nhẹ giọng nói chuyện âm thanh lẫn vào tủi lửa đôn đ ố t âm thanh ấm áp dương cảnh nhìn xem đường ca trầm mặc chuyên chú luyện công bóng lưng trong lòng lo lắng lấy tiếp xuống chờ hắn đem kinh đảo thối nội t ì n h mỏ thấy xác nhận không có nguy hiểm lại dạy cho dương an không mượn kỳ thật còn có một cái phương pháp đó chính là để dương an bái nhập võ quán chính thức hệ thống hóa tu tập võ đạo vất quá luyện võ một đường chính là một cái đốt tiền máy móc dương cảnh tự thân rất có trải nghiệm hắn có thể giúp dương an ra tiền bái sư ngư hà huyện trong huyện thành các đại võ quán tiền bái sư trên cơ bàn tại mỗi tháng ba đến năm lượng b dương cảnh xuất r a nổi nhưng tiền bái sư vẹn vẹn vừa mới bắt đầu về sau còn có các loại phí tổn bao gồm ăn bổ thuốc bổ cùng với đến tiếp sau tiền bái sư dùng đơn thuần tiền bái sư dương cảnh còn xuất r a nổi nhưng những n à y phí tổn chung vào một chỗ chính là một cái con số lớn mấu chốt là chính dương cảnh cũng cần đại lượng tiền bạc dùng để luyện võ hiện tại trong tay nhìn như có không ít tiền tài nhưng trên thực tế cũng không chống được thời gian quá dài cho nên cung dương an luyện võ suy nghĩ trong đầu hiện lên m ấ y mắt liền bị dương cảnh áp xuống vô luận là về công vệ tư đều là lấy chính mình luyện võ là khẩn yếu chỉ cần lại nhiều cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể đột phá ám kình đến lúc đó liền lại là một phen khác t h i ê t niệm tối thiểu tại đột phá ám kình về sau vô luận là tạm giữ trước hay là từ cái khác con đường đều càng dễ dàng làm tới càng nhiều ngân lượng đến lúc đó có lẽ liền có đầy đủ tiền tài cung ứng dương a n cũng luyện võ mà còn dương cảnh cảm thấy đợi đến hắn đột phá ám kình về sau hoàn toàn có thể tự mình giáo sư dương a n luyện võ ám kình cao thủ đặt ở toàn bộ ngư hà huyện cũng đều tương đối không đơn giản t h n g chi hắn tương lai cũng sẽ không vẹn vẹn dừng bước tại ám kình dương cảnh giáo sư dương an đồng thời chính mình cũng không có chậm trễ luyện kinh cao tối p h i ê u hốt linh hoạt thân pháp nhìn đến dương an động tâm không thôi thời gian chậm rãi trôi qua trong v i ệ n tử đã nổi lên thịt gà mùi thơm dương cảnh ăn thịt hổ thịt gấu bực này manh thu thịt mặc dù giá cà quý dinh dưỡng cao nhưng bàn về hương vị thật đúng là chưa hẳn có thể mạnh hơn nhà mình nuôi gà thả rông giữa trưa trong viện kéo ra bàn bông trên bàn bày biện một cái bồn lớn hầm gà nước cấm n ồ n g trắng tung bay hình t hái mùi thơm trong sân bao phủ người một nhà vây quanh bàn vương ngồi xuống dương cảnh dương ăn hai cái tiểu bối ngồi tại tổ phụ hai bên dương lão ra tử cầm lấy bữa tại trong chậu đem đuổi gà kẹp cho dương cảnh suy nghĩ một chút lại để đua xuống dùng t h i a cho bên cạnh dương ăn múc lượng m ư ơ canh tiểu ăn ngươi c ũ n g ăn dương cảnh khỏe miệng không khỏi h ơ i rút cũng chính là chính mình cái này đường ca người trung thực còn kêu gọi dương cảnh uống nhiều một chút canh gà nếu là đổi lại người khác bị lao ra tử như thế khác nhau đối lãi còn không phải tất chết m ẫ u chốt đây là bá mẫu nuôi gà thả rông c ả n h nhi mau ăn bồi bổ thân thể tổ mẫu tần thị nhìn xem dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy thương yêu chính mình kẹp một khối da gà miệm nhỏ hút đứng lên chậm dãi ngai lấy mẫu thân cùng bá mẫu tiếp thị cũng đều như thế đũa phần lớn tại rau xanh t r o n g khay đ ậ u ngẫu nhiên kẹp khối thịt gà cũng đều hướng bọn nhỏ trong mắt đưa dương cảnh nhìn ở trong mắt trong lòng mọi nhử hắn biết người nhà thói quen đồ tốt luôn muốn lưu cho hắn khuyên cũng vô dụng liền không nhiều l ắ m nói chỉ là dùng đũa cho dương a n kẹp mấy lần thịt ca ngươi cũng nhiều ăn chút truy luyện khí lực càng cần hơn bổ sung dinh dưỡng dương a n túi đầu đ ó lấy trong miệng nhét c h à n đầy hàng hồ nói tiếng ân cảm tạ cảnh đệ cơm ăn đến một nửa t ổ phụ dương lão ra tự để đưa xuống rút túi tàu thuốc chậm rãi mở miệm nói cảnh nhi ngươi trong thành liền không có gặp phải cái hợp ý cô、đương. d ư ơ n g cảnh s ư n g sở lắc đầu không có ra ra ta mỗi ngày tại võ quán bên trong luyện ông không tâm t ư n g h ĩ những thứ này cũng nên suy nghĩ một chút tổ phụ dập đầu đập tẩu thuốc ánh mắt có chút âm ư u cha ngươi cùng đại bá ngươi đi tàu châu tiền t u y ế n áp giải lương thảo đã hơn nửa năm không có tin tức chuyển đến nghe nói bên kia đã nổi lên chiến sự không yên ổn chúng ta vẫn là phải sớm một chút nối liền hương hỏa mới tốt mẫu thân lưu thúy linh nghe tổ phụ lời nói vành mắt đều đỏ lại không có nói chuyện chỉ là dùng đũa cho dương cảnh trong bát lại thêm k ố i thịt bá mẫu cũng nói khẽ cảnh nhi năm nay mười bảy đi niên kỷ không nhỏ trong thôn mấy cái cái này niên kỷ thành thân cảnh nhi ê nếu n như ngươi trong thành gặp phải thích hợp b ả n phận cô đ ư ơ n g liền lưu ý lấy điểm trong nhà cũng có thể giúp đỡ nhìn nhau nhìn nhau dương cảnh trong lòng chịu nặng hắn cũng không phải là cực kỳ phản cảm thành thân sinh con kéo dài hưng hỏa tất nhiên tới cái này thế giới liền muốn chậm rãi dung nhập đi vào mà còn tất nhiên thay nguyên thân thân thể tự nhiên cũng muốn thay hắn gánh bắc lên nối roi tông đường nhấn quả chân chính khiến dương cảnh trong lòng chầm xuống hay là phụ thân cùng đại bá sự tình hai người vì kiếm lấy tiền bạc đi theo đội mũ hướng tào châu tiền tuyến áp giải lương hảo hơn nửa năm qua việc này hắn một m ự c nhớ lại r ú t không được gì nhẹ hít một hơi dương cảnh không nghĩ tại cái này chủ đề bên trên nhiều trò chuyện không phải vậy một hồi đại gia đoán chừng đều không cần ăn cơm sẽ bắt đầu riêng phần mình l a o nước mắt hắn nhìn hướng một bên túi đầu ăn cơm dương an cười nói ta còn không gấp g á p ngược lại là ăn c à nên trước tìm đ ầ u tử các ngươi trước tiên có thể quan tâm ăn c à sự tình dương an lúc đầu không đếm xỉa đến vùi đầu tích cực ăn c ơ m nghe đến dương cảnh nước c h ả y đùng dẫn n g ẫ nhiên n g ầ đầu mặt lập tức liền đỏ lên trong miệng cơm kèm chút phun ra ngoài chầm chầm nói ta ta không gấp tất cả mọi người bị chọc phát cười bá m â u tiết thị vô vô dương a n cánh tay nói ngươi không gấp ta gấp hai chờ ngày mùa thu hoạch ta liền nhờ người cho ngươi lưu ý lưu ý tổ phụ cũng cười lắc đầu tẩu thuốc hướng trên bàn để xuống ánh mắt tại dương cảnh dương a n trên thân hai người đã qua đều phải lưu ý hai m i n h đệ các ngươi sớm một chút thành ra ta và các ngươi mãi mãi cũng có thể yên tâm dương ăn về sau tỷ lệ lớn hay là cái hoa màu hộ dương da chân chính có quật khởi hy vọng hay là dương cảnh từ dương cảnh thế hệ này bắt đầu dương gia hậu nhân liền có thể thoát khỏi hoa màu hộ vận mệnh trở thành một cái khác dài tầng người dương lão gia t ử đem thay đổi gia tộc vận mệnh hy vọng đều ký thác vào dương cảnh trên thân tự nhiên càng hy vọng dương cảnh có thể mau chóng thành thân sinh con nghe lấy các trưởng bối đ à m l u ậ n dương cảnh cũng không có từ chối nữa chỉ gật một cái đầu an cơm trưa dương cảnh hỗ trợ đem b ắ t đua thu thập xong lại dậy một hồi đường ca lời võ sau đó bồi tiếp người nhà nói một chút lời nói cảm thấy canh giờ không sai bị lắm mới đứng dậy nói ra ra mãi mãi ba mẫu đương ta phải trở về vó quán bài tập không thể trí hoãn tổ mẫu tần thị lôi kéo tay của hắn không nỡ gông ra không tại ở một đêm ta t i ệ t tối còn muốn cho ngươi hấp chút bánh với đây không được mãi mãi dương cảnh cười vô vô mu bàn tay của nàng chờ thêm hồi không vội vàng ta trở lại nhìn lại mẫu thân hướng hắn túi s á c h bên trong nhét vào chút h ơ i khô thảo dược đây là chị bị thương ngươi luyện võ c ẩ n thật chút đừng tổng liều mạng dương cảnh không hề thiếu những ngày thảo dược nhưng vẫn là nhận dương an đứng ở một bên thấp giọng nói cảnh đệ ta nhất định đem ngươi dậy thối pháp thật t u t luyện ân dùng tâm luyện dương cảnh vô vô mở vai của hắn hắn không có cùng người nhà nâng trong thành mua sân nhỏ sự t ì n h chỉ nghĩ đến chờ tương lai đột phá ám kình tại thông nghĩa phường thậm chí nội thành triệt để đứng bước góc chân lại cùng người nhà nói tỉ mỉ đến lúc đó có lẽ có thể tiếp tổ cha tổ mẫu mẫu thân đi nội thành ở ít ngày đường ca dương an cũng có thể theo tới hắn tự mình dạy cho luyện võ những ý niệm này chỉ là trong lòng hắn quanh q u ẩ n muốn thay đổi thực tiễn tối thiểu cũng muốn chờ đột phá ám kình về sau bất quá dương cảnh có lòng tin một ngày này sẽ không quá lâu dài những cái kia vây khốn cái khác võ giả thời gian rất dài bình cảnh với hắn mà nói không hề tồn tại bãi biệt người nhà dương cảnh bước nhanh ra dương ra thôn trên đường đi cùng dọc đường cùng thôn già trẻ nói mấy câu giờ k h ắ c này dương cảnh trong đầu không khỏi hiện ra chính mình vừa vặn xuyên qua tới lúc suy nghĩ không thể sống nổ khi đó toàn thôn không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng đang ngó t r ư ở n g chuẩn bị nhìn hắn cùng nhà hắn cho c ư ờ i không thể nói những thôn dân này hỏng chỉ là bọn họ đối dương cảnh luyện vo không đồng ý những ngày thế hệ làm ruộng các thôn dân luôn cảm thấy ông nông dân đợi đợi kiếp tiếp đời đời kiếp tiếp đều phải là ông nông dân ai muốn nghĩ nhảy ra cái quy luật này người nào liền phải xui xẻo cặp cái ngã nào lúc ấy liền có không biết bao nhiêu người trợ lấy nhìn dương cảnh s á m xịt từ nội thành trở về mà bây giờ hắn rốt cục là làm đến từ người bình thường trở thành nhập kính võ giả tránh khỏi tiếng sấm xuất hiện nghĩ tới đây dương cảnh không khỏi trong lòng thanh thoát mấy phần nhanh chân ra dương ra thôn một đường hướng đông mà đi vừa đi thượng còn nói liền thấy nơi xa bụi đất tung bay một đám quần áo tạ tơi lưu dân ngay tại ven đường chậm rãi xê dịch từng cái mặt vàng bắt thịt có còn đ e o thoi thóc hải tử trong miệng hử phát không được pha hai ca là từ tào châu bên kia trở đến có đi qua người bán hàng rong thấp dọn nghị luận nghe nói bên kia đánh nhau quan p h ụ bắt lính ruộng đồng đều mang dương cảnh tâm bỗng nhiên trầm xuống phụ thân cùng đại bá chính là hướng tào châu áp giải lương thảo hơn nửa năm bặt vô ẩm tín cái này trong loạt thế chiến tranh nổi lên bốn phía lưu dân như nước thủy triều bọn họ an nguy sao có thể không cho người ta lo lắng hắn dừng lại thân thể nhìn qua một đội lại một đội lưu dân không nhịn được siết chặt nằm đấm dưới chân bước chân nhanh hơn thế đạo càng loạn nằm đấm mới muốn càng kiến cường chỉ có mạnh lên mau chóng mạnh lên mới có thể tại cái này không ổn định năm tháng bên trong bảo vệ mình muốn thủ hộ người hơn một canh giờ về sau ngư hà huyện tường thành đã ở trước mắt dương cảnh ngầm đầu quan sát cao ngất thành lâu k h t sâu một hơi tăng nhanh bước chân dung nhập vào thành trong dòng người sau lưng lưu dân còn tại lần lượt vào tới giống một cô nước thủy t r i ề u đen k ị t dương cảnh vào thành bước chân không ngừng dọc theo chu tước đại nhai trực tiếp hướng thông nghĩa phường thì đến thừa bình phường cùng thông nghĩa phường đều tại bên ngoài thành chỗ sâu tới gần nội thành căn so sánh cái khác phường thị triều đình phòng vệ càng mạnh tính an toàn cũng muốn càng cao muốn từ cửa thành đến thông nghĩa phường chính giữa phải xuyên qua nhiều cái phường trong đó liền có quảng an phường dương cảnh vừa bước vào quảng an phường địa giới liền thấy đầu đường tập hợp không ít tinh tráng h ắ n tử từng cái bên hông m e o đao sắc mặt khó coi trong ngõ hẻm xuyên qua dương cảnh bước chân hơi ngừng lại n g h e bên cạnh hai cái gồng đánh người bán hàng rong thấp dọn g nghị luận những này là nghĩa khí bang người a khoảng thời gian này thường thường liền đến đem nguyên là đại vận bang cái kia mảnh phế tích lật cả đ ấ y lên trời không biết đang tìm cái gì ai biết được những bang phái này mỗi một người đều rất loạn tránh xa một chút đừng liên lụy đến ta ta có cái biểu đệ là tứ hải bang nghe hắn nói đại vận bang tại vĩnh an phường xung quanh quanh quẩn nhiều năm khẳng định dấu không ít chất béo nghĩa khí bang đánh th dương cảnh trong lòng lộ n bộ một chút bước chân vô ý thức thả chậm vàng bạc lao s â m kinh đào tối hãn tử từ thái cùng đao ba lý nơi đó lục soát đi t à i vật cũng không phải chỉ là đại vận bang đáng giá nhất gia tài nghĩa khí bang phi khí lực lớn như vậy phá tan đại v ậ n bang không có lý do không nhớ thương những vật này hắn bất động thanh sắc hướng phía ngoài đoàn người hơi di chuyển khoe mắt liếc qua đảo qua những cái t i ê u nghĩa khí bang thành viên dẫn đầu là cái độc nhãn hãn tử chính suy đoán một gian rách nát ngạch cửa phòng trong miệm hùng hùng hồ hồ xem ra hỏa khí không nhỏ chương ba mươi ba cơ hội chương ba mươi ba cơ hội dương cảnh cấp tốc hồi tưởng đêm đó tình hình. dết đ a o ba lý lúc là tại ngõ tối trừ thi thể không có quà tặng lúc đi xa vết tích đốt từ thái gian phòng lúc xử lý đến sạch sẽ liền hung khí đều giấu chặt chẽ hẳn là cũng không có lưu lại sơ hở nghĩ như vậy dương cảnh trong lòng thoáng yên một chút nhưng cô kia cảnh giác kình lại nhấc lên hắn không còn lưu lại mượn người chạy điểm hộ tăng nhanh bước chân xuyên qua quảng á n phường rất nhanh liền đến thông nghĩa phường tiểu viện đẩy cửa ra trước đi phòng bếp nóng buổi sáng còn lại thì hổ khối lớn nhét vào trong miệng ấm áp nước thịt trượt vào hết hầu cô kia quen thuộc dòng nước ấm xua tán đi mấy phần tâm thần không yên nhìn đã có chút tối xuống sát trời dương cảnh cũng không có ý định lại hướng vo quán chạy dứt khoát thoát áo cánh tay t r ầ n đứng ở trong biển ánh trăng xuyên thấu qua cây mẹ lá khe hở rơi xuống dưới tại hắn màu đồng cổ trên lưng ném xuống loang lổ quang ảnh hắn túi lưng đứng trung bình tấn vang sơn q u y ề n thức mở đầu t r ầ n b ồn mở rộng không có vo quán ồn nào náo động chỉ có nước suối róc rách cùng nắm đấm phá phong tiếng vang đ a n bảo thịt h ồ năng lượng tại thể nội lưu c h u y ể n theo quyền thế lên xuống vài con bắp thịt sôi sụp mồ hôi theo căng đầy vân ra t r ư xuống n g h ở trên mặt đất nhân ra một mảnh nhỏ vết、ướt. liệt sơn thức quyền phong đảo qua không khí mang theo kình phong phát động góc sân vinh quang buổi sáng băng sơn thức giang xuống dưới chân mặt đất cũng hơi rung động hắn càng luyện càng đ ầ u nhập bây giờ như vậy loạn thế chỉ có thực lực bản thân tăng lên mới là lớn nhất sức mạnh thời gian tại quyền phong cùng mồ hôi bên trong l ạ g yên lướt qua đảo mắt lại là nửa tháng dương cảnh đối băng sơn quyền mình kình trưởng không càng hòa hợp quyền lộ ở giữa v ư ơ n g vũ sớm đã không thấy cưng m á n h bên trong lộ ra chầm ổn mỗi một quyền đ ả ra đều có thể đem đ ư c đạo thu phong tự nhiên ngày hôm đó buổi chiều thừa bình p ư ờ n g tôn thị võ quán dương cảnh cùng lưu mậu lâm đứng đối mặt nhau. sư đệ gần đây quyền càng có c h c pháp lưu mậu lâm hoạt động cổ tay bao tay bên trên da dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng đến chúng ta mở ra mấy chiêu dương cảnh gật đầu cười túi lưng bày ra thức mở đầu lưu mậu lâm dẫn đầu ra quyền quyền phong bước vàng là băng sơn quyền thôi sơn thức nhìn như c h â m c h ạ m lại mang theo một cỗ nặng nề l ự c đạo dương cảnh không tránh không né cánh tay trái rời ra đối phương quyền phong nắm tay phải thuận thế đánh ra liệt sơn thức quyền lộ x à o trá thẳng đến dưới sân sườn、Tốt. lưu mậu lâm khen một tiếng bước chân lưng ngang cổ tay xoay chuyển lại dùng quyền lưng đập hướng dương cảnh quyền diện hai quyền ba nhau phát ra tiếng vang nặng nề dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ xảo k ì n h chuyển đến cổ tay hơi nhà quyền thế không tự chủ được lệnh nữa thớt minh tình không riêng môn cương còn phải biết hóa giải lưu mậu lâm một bên phá giải một bên chỉ điểm đối phương l ự c đạo quá mạnh đón ữ a không bằng thuận thế kéo lại tựa như nước chạy gặp phải cứng r ắ n h ạ c h đi vòng qua lại phản kích dương cảnh trong lòng khẽ động nháy mắt nhớ tới sư phụ tôn dung từng nói qua xúc thế hai chữ hán điều chỉnh hô hấp không tại một mặt liệu mạng quyền phong lúc thu lúc thả mượn lưu mậu lập quyền điều chỉnh thân hình lại dần dần mò tới lấy lu hóa cương môn đạo hai người ngươi tới ta đi q u thủ thủ một cái băng sơn quanh tức c h đụng nhau về sau hai người đồng thời lui lại n đỡ bước lưu mậu lâm nhìn xem dương cảnh trong mắt mang theo tiểu ý tiến bộ của ngươi không chậm lại mài dôi chút thời gian minh tình đỉnh phong ở trong tầm tay dương cảnh luốt vớt phát nhiệt nằm đấm trong lòng sáng tỏ thông suốt vừa rồi luận bàn lúc lưu m ậ u lâm cái kia tá lực thủ pháp để hắn đ ố i minh k ì n h lý giải lại sâu một tầng nguyên lai cương mãnh cũng không phải là một mặt hướng về phía trước thu phóng ở giữa phân t ứ c mới là minh k ì n h tinh túy dương cảnh chắp tay nói đà tạ sư minh lưu m ậ u lâm vô vô b ở vai của hắn võ đạo c h i lộ một người cúi đầu luyện không bằng tỷ thí với nhau bước vào minh k ì n h về sau muốn nhiều cùng người khác thực chiến l u ậ n bàn đối quyền pháp c ẳ n g ngộ mới có thể càng sâu tiến bộ mới có thể càng nhanh là ta đã biết sư minh dương cảnh gật đầu nói lưu mẫu lâm khai một tiếng nói tiếp đến từ trọng yếu nhất chính là thực chiến luận bàn bên trong thỉnh thoảng sẽ bắn ra một chút linh q u a n g cảm nộ cái này đối ngươi đột phá bình cảnh đều có trợ giúp lấy ngươi ca cốt muốn đột phá tiếp theo bình cảnh tiến vào ám kinh rất khó nhưng chưa chắc không có hy vọng mấy ngày nữa liền có cái cơ hội t i ê n v i ệ n ồn ào náo động bên trong một bóng người xinh đẹp từ nội v i ệ n mặt trăng cửa đi ra tôn ngưng hương mặt thân lưu loát màu xanh lam ăn mặc g ọ o c à n g bên hông buộc cùng màu đại lưng bước nhanh đi đến lưu mậu lâm trước mặt âm thanh trong suốt nói tứ sư h u n h cha ta tì ngươi tại nội biện chờ lấy đây lưu mậm nghe vậy thu quyền đối dương cảnh gật gật đầu sau đó quay người đi theo tôn ngưng hương hướng nội viện đi tôn ngưng hương đối với dương cảnh nông nhấp k h ẽ cười một cái cùng lưu mậu lâm nói chuyện vào nội viện dương cảnh khẽ giật mình trong lòng không nhịn được có chút dập dởn chật hít sâu một hơi đ ệ xuống trong lòng sao động tiếp tục chuyên chú lời quyền hãn tâm niệm v ừ a động b ả n g lập tức xuất hiện ở trước mắt hai môn võ học bây giờ tiến độ tu luyện rõ ràng hiện ra băng sơn quyền tiểu thành 455, 500, kinh đào thối nhập môn 131, 200, hai m ô n võ học tiến độ cũng không tệ băng sơn quyền khoảng cách mình kỉnh đỉnh phong càng ngày càng gần kinh đào thối tiến độ tu luyện càng là nhanh đến mức kinh người ngắn ngủi nửa tháng thời gian nhập môn giai đoạn tiến độ liền đã hoàn thành hơn phân nửa dương cảnh bây giờ tu luyện vẫn như c ũ là lấy băng sơn quyền làm chủ chỉ có tại băng sơn quyền luyện đến mệt mỏi hoặc là buổi tối tại tiểu viện tử của mình bên trong luyện một chút kinh đào thối nhưng dù cho như thế tiến độ y nguyên cực nhanh nguyên nhân chủ yếu hay là dương cảnh bây giờ đã là minh kỉnh t ư ờ n g giả mà còn khoảng cách minh kỉnh đỉnh phong cũng tương đối tiếp cận mạnh như thác đổ lại đi tu luyện kinh đào thối tự nhiên so trước đó lần đầu tu luyện băng sơn quyền thời điểm mạnh hơn nhiều nhìn một chút bảng số liệu dương cảnh trong lòng vừa vặn dâng lên điểm này tạm n i ệ m sớm đã bị áp xuống hắn đ ô i bây giờ võ học tiến độ rất hài lòng dựa theo cái tốc độ này trong nửa tháng hắn liền có hy vọng đột phá ám kỉnh nghĩ tới đây dương cảnh lập tức lại vùi đầu vào luyện quyền bên, bên trong càng luyện càng là chuyên chú đám chìm động lực bởi phần nội v i ệ n phong chính tôn thị võ quán quán chủ tôn dung ngồi ngay ngắn thượng thủ ghế bành bên trên một bên trên b à n để đó một bộ, bộ đồ trà trong chén trà bốc lên hơi nước nhàn nhạt t ư ờ n g trả vị bao phủ đại sư minh hứa hồng nhị sư tỷ tề vân tam sư h u n h triệu văn chính đều đã đến đứng tại trong phòng n g h e đến sau l ư n g đ ộ n g tĩnh ba người đều quay đầu nhìn thoáng qua đi vào lưu mậu lâm tôn ngưng hương đứng tại phụ thân tôn dung bên người thần sắc bình tĩnh đều đến đ ô n g đủ tôn dung nâng chén trà lên nhấp một miếng ánh mắt đảo qua bốn cái đệ tử còn có một tháng giáo trường thi liền muốn mở các ngươi mấy cái đều phải giữ vững tinh thần thật tốt chuẩn bị đại tể vương triều đem võ cử chia bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chính là giáo trường thi giai đoạn thứ hai là phụ thành thi về sau còn có châu vi thi điện thi có thể đi đến sau cùng chính là vang danh thiên hạ võ tráng nguyên bất quá đối với bọn họ đ ế nói võ trạng nguyên qua xa vời bọn họ mục tiêu chính là thông qua giáo trường thi một khi thông qua giáo trường thi liền có thể miễn đi quan phủ triều đỉnh lao dịch cùng năm thành thuế má nếu là danh nghĩa không có ruộng đồng có thể đồng ý nông thôn nông hộ trực thuộc đây cũng là một bút không nhỏ thu vào bốn người cùng t k e o lên xác nhận võ cử là giang hồ võ giả bước vào hoạn lộ thu hoạch được quan thân một đầu thông thiên đại đạo nếu là có thể tại võ cử bên trong lấy được thứ tự không những tự thân có lợi thật lớn cũng là đánh bang võ quán thanh danh cơ hội tốt tự nhiên không dám thất lễ tôn dung đặt chén trà xuống tiếp tục nói vì để cho các ngươi tìm xem thực chiến cảm giác ta cùng thành tây uy v i ê n võ quán thành bác thiết quyền quán quán chủ đều nói tốt hẹn mấy trận luận bàn luận võ liền tại trong nửa tháng này nói xong hắn nhìn hướng trước mặt bốn người chúng ta võ quán cũng tạo thành một cái luận bàn đội ngũ cùng mặt khác hai cái võ quán đội ngũ tỉ thí một chút đến mức đội ngũ nhân viên bốn người các ngươi ở bên trong lại thêm lâm việt cái khác chính các ngươi thương lượng đi đi bốn người đều liền đội vàng gật đầu nói là sư phụ tôn dung ngừ một tiếng lại nói đơn giản vài câu sau đó mới xua tay cụ thể nhân tuyển các ngươi đi ra chính mình thương lượng định về sau báo cho ta liền được là sư phụ bốn người đứng dậy hành lễ theo thứ tự lui ra phòng chính tôn ngưng hương cũng đi theo đem bốn người đưa đi ra phòng chính chỉ còn lại tôn dung một người hắn nhìn qua ngoài cửa ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn cái này mấy trận l u ậ n bàn đã là vì giáo trường thi làm nóng người cũng là nhìn mấy cái đệ tử tiến bộ nhất là lâm việt mấy cái này đệ tử bên trong hắn coi trọng nhất chính là lâm việt cái này đệ tử thiên tài nếu là lâm việt có thể đang l u ậ n bàn bên trong săn trói đối vó quán thanh danh cũng rất có ích lợi bên kia hứa hồng tề vân triệu văn chính lưu mậu lâm bốn người vừa đi ra nội viện liền thấy lâm việt từ bên ngoài trở về xem nhạc cẩm ý dính chút m ỡ đ ông xem chừng giữa chưa lại đi đi cái nào đó gia tộc con cháu mời lâm việt nhìn xem mới từ nội viện đi ra bốn người ánh mắt rơi vào cuối cùng đi ra tôn ngưng hương trên thân con mắt có chút sáng lên chật rơi đi ánh mắt nhìn về phía trước bốn người hỏi sư phụ tìm các ngươi lâm việt mặc dù trẻ tuổi nhập m ô n muộn nhưng có cỗ tử thiên mới ngạo khí cho dù hắn xuất thân phổ thông có thể tại đối mặt những này xuất thân đại gia tộc uy tín lâu năm các sư minh lúc cũng là mơ hồ có chút bệ nghệ cảm giác hứa hồng lúc này bên trong đem võ cử giáo trường thi và cùng với hắn võ quán luận bản so tại sự tỉnh g i n lược nói một lần. lâm việt nghe xong n h ế t miệng lên một vệ t ự t i n cười mở miệng nói luận bàn cũng tốt vừa vặn hoạt động một chút gân cốt trước thời hạn thích thứ một chút thực chiến lấy hắn thiên phú tự nhiên là cái này trong tiểu đội không thể thiếu nhân tuyển sáu người nói chuyện đi đến tiền viện bên cạnh dưới bóng cây bàn bạc giáo trường thi bên trên r ồ n g rắn lẫn l ộ t các nhà võ quán đường lối đều có trước thời hạn phân tích cũng vô dụng hứa hồng trầm giọng nói cái này mấy trận luật bàn chủ yếu là để đại gia nhiều chút kinh nghiệm thực chiến đừng quản đối phương am hiểu cái gì đành chính là vậy liên tổ số sáu bảy người tiểu đội đi triệu văn chính nói tiếp bốn người chúng ta tăng thêm lâm sư đệ lại thêm hai người cũng cho mặt khác các sư đệ sư mỗi chút cơ hội tề vân cùng lâm việt đều gật đầu phụ họa tôn ngưng hương chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh n g h e lấy không hề nói trên bảo tiếp xuống mấy người bắt đầu suy nghĩ nên đem người nào thêm đi bảo đây là cái gia tăng kinh nghiệm thực chiến tăng cao thực lực cơ hội tốt nếu là vận dụng thật tốt nói không chừng có thể ở trường tràng thử bên trong luật xa bình thường phát huy lấy được thứ tự đối rất nhiều xuất thân võ giả bình thường đến nói có thể ở trường tràng thử bên trong đoạt được thứ tự chính là một kiện làm dạng rỡ tổ tông đại sự cho dù là những đại gia tộc kia tử đệ nếu là có thể ở trường t r ẳ n g thử bên trong dân danh đồng dạng là một lớn thêm điểm h ạ trong gia tộc cũng sẽ càng bị coi trọng mà giờ k h ắ c này trọng yếu như vậy một cái cơ hội liền nắm giữ tại mấy người trong tay con mắt của bọn hắn ánh sáng chậm rãi lúc trước trong v i ệ n luyện võ đông đảo đệ tử trên thân đ à o qua cỗ này cao cao tại thượng tư thái để bọn họ rất hưởng thụ phảng phất bọn họ chính là thượng đế lựa chọn đệ tử khác v ậ t mệnh triệu văn chính nói ta cảm thấy la phong sư đệ có thể hắn trời sinh sức lực lớn tăng thêm băng sơn quyền đã luyện đến minh tỉnh đình phong thực lực tại minh kình bên trong xem như là rất mạnh tề vân cũng đi theo nói hàn phi vũ sư đệ cũng mặc dù bây giờ vẫn chỉ là mới vào minh kỉnh nhưng hắn căn cốt đã trên trung đẳng về sau đột phá ám kỉnh hy vọng rất lớn hiện tại nhiều kinh lịch một chút thực chiến nhiều bắn ra chút càng ngộ khấu quan lúc bình cảnh cũng có thể càng dễ dàng xông qua chút triệu văn chính cùng tề vân nâng hai cái ngày bình thường biểu hiện không tệ hai tên đệ tử lưu mậu lâm trầm âm chốc lát nói ta cảm thấy dương cảnh sư đệ cũng rất thích hợp hắn bây giờ sắp đến minh kỉnh t ỉ n h phong mà còn luyện công khắc khổ nhất chỉ là thực chiến phương diện khiếp huyết nếu để cho hắn nhiều tham gia thực chiến có thể sẽ có trợ giúp hắn đột phá ám kỉnh nghe đến lưu mậm đề cử lâm việt lại lập tức biến quên đi thôi võ quán đông đ ả o đệ tử bên trong lâm việt đối dương cảnh có chút ấn tượng nhưng cái này ấn tượng lại cũng không tốt mỗi ngày như cái đồ gây chú ý sớm nhất đến trễ nhất đi cái gọi là cố gắng khắc khổ để không ít võ quán đệ tử đều thắng dương thậm chí ngay cả sư phụ đều cảm khái qua hai lần có thể cái này có gì hữu dụng đâu căn cốt mới là luyện võ căn bản hạ đẳng căn cốt còn tại đó ngày sau thành t i h u có hạn có lẽ cả đ ờ i vô vọng ám kỉnh biết rõ con đường này đi không nổi nữa còn tiền chỉ muốn đi lên phía trước đây không phải là khắc khổ đây là ngu xuẩn nhìn xem loại này người ngu lâm việt chỉ cảm thấy trong lòng phiền c h á n vô cùng chính mình vị ý tu luyện một ngày đều bù đắp được hắn như vậy khắc khổ cố gắng mười ngày khổ công hắn căn cốt bày ở chỗ ấy có thể luyện đến minh kình đ ỉ n h phong đã là cực hạn để hắn đại biểu chúng ta võ quán đi ra luật bản chẳng phải là làm trò cười cho người khác ném có thể là võ quán mặt tề vân cũng đi theo gật đầu nói lâm sư đệ nói có đạo lý dương cảnh tư chất xác thực đ ồ n g dạng không có bồi dưỡng giá trị loại này cơ hội ta cảm thấy hay là tuyển tiềm lực tốt đệ tự ổ thỏa nghe lấy lâm việt tề vân hai người lời nói triệu văn chính cũng khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý đại sư minh hứa hồng trầm mặc không nói gì mấy người chính tranh chấp ở giữa tôn ngưng hương đi tới nói khẽ ta cảm thấy có thể cho dương cảnh một cái cơ hội nàng nhìn hướng mọi người t r ầ m rãi nói ra ta thường xuyên nhìn thấy hắn trời chưa sáng liền đi tới võ quán trời tối mới đi tiền viện có gỗ mấy hắn đánh quyền ấn nhiều nhất phần này khắc khổ không nên bị mai một tôn ngưng hương đột nhiên nói tranh bảo vượt quá mọi người tại đây dự đoán ngay trước lúc tôn ngưng hương mặc dù là quán chủ nữ nhi nhưng nàng sẽ rất ít đ ú n g tay bên trong võ quán sự tình nhưng lần này chương ba mươi b ố giới thiệu ra mắt chương ba mươi bốn giới thiệu ra mắt tôn ngưng hương đều mở miệng lâm việt mặc dù không tình nguyện lại không tốt lại cứng giá đỉnh tề vân cùng triệu văn chính cũng chỉ được miễn cưỡng gật đầu nói vậy liền theo ngưng hương sư m ộ i ý tứ đi lưu m ậ u lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra một vệ tiếu ý lâm việt liếc qua nơi xa chính một mình luyện quyền dương cảnh lại nhìn một chút bên người tôn ngưng hương chân mày níu c h ặ t hơn hắn xưa nay thích tôn ngưng hương giờ phút này thấy nàng vì dương cảnh nói chuyện trong lòng không hiểu dâng lên một luồng khí nóng cùng phản cảm một cái căn cốt bình thường ngu xuẩn cũng xứng để ngưng hương thay hương thay hắn mở miệm lưu mộ tiền viện một góc dương cảnh ngay tại nơi này từng lần một đóng cọc quyền phong trầm ổn quyền ấn ở trên quọc gỗ lại sâu mấy phần sư đệ nói với ngươi chuyện này lưu mậu lâm đi tới vô bố, bố dương cảnh bà vai dương cảnh nghe đến âm thanh thu quyền quay người trên trán mang theo mồ hôi nhìn hướng bên cạnh lưu mậu lâm nghi ngờ nói sư minh chuyện gì chúng ta thương lượng tổ cái tiểu đội cùng mỹ viễn thiết quyền cái kia mấy nhà võ quán luận bản là giáo trường thi làm nóng người ta đề nghị để ngươi cũng tham gia lần này luận bản so tài ngưng hương sư hội cũng giút ngươi nói lời nói những người khác không phản đối lưu mậm cười tiếp tục nói đây là cái cơ hội rất tốt nhiều cùng người thực chiến nói không chừng có thể có rõ ràng cảm mộ giúp ngươi phá vỡ đột phá ám k ì n h bình cảnh dương cảnh sửng sốt một chút không nghĩ tới t ư sư minh nói là chuyện này hắn hỏi cùng cái khác võ quán luận bàn là muốn đi cái khác võ quán sao đúng vậy a trước trước sau sau đoán chừng phải dày vò nửa tháng mấy nhà võ quán thay phi tới lưu mậu lâm nói dương cảnh nghe nhưng là những mày hơi trầm âm lắc đầu nói vậy chẳng phải là muốn mỗi ngày chạy chậm trễ luyện quyền đa tạ sư minh hào ý ta liền không tham gia cái này luận bàn tiểu đội hắn bây giờ tập trung tinh thần đều nào vào đột phá ám kình bên trên mỗi ngày canh giờ đều bóp l ấ y tính toán thực tế không n g h ĩ phân thần lưu mậu lâm không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt sửng sốt một chút đội v a n g nói thực chiến cũng là luyện võ một bộ phận nhiều giao thủ có thể giải kiến thức nói không chừng liền có rõ ràng cảm g ộ đối ngươi đột phá bình cảnh có chỗ tốt hắn làm sao biết dương cảnh có bàn tại chú định con đường tu luyện khác hẳn với người bình thường chỉ cần luyện đến thực hạn liền có thể thuận lý thành trường đột phá không có chút nào bình cảnh nói chuyện nếu quả thật đi tham gia cái này cái gì luận bản tiểu đội ngược lại sẽ chậm trễ tiến độ tu luyện của hắn đa tạ sư minh h ả o ý dương cảnh giọng thành khẩn nhưng ta vẫn là nghĩ chính mình chân thật luyện quyền lưu mậu lâm lại khuyên bảo hai lần gặp dương cảnh hay là thái độ kiên quyết biết không khuyên nổi trong lòng mặc dù tiếp hận lại cũng chỉ có thể coi như tôi h mà tôi h ngươi có ý nghĩ của mình liền tốt tất nhiên ngươi không muốn thăm ra vậy ta trở về cùng bọn họ nói một tiếng dương cảnh gật gật đầu đưa mắt nhìn lưu mậu lâm rời đi hắn biết lưu mậu lâm là hảo tâm nhưng hắn có đường đi của mình chú định hắn võ đạo chi lộ cùng những người khác khác biệt tiếp lấy dương cảnh quay người lại hướng đi có gỗ quyền phong vang lên lần nữa tiếp tục chuyên chú luyện băng sân quyền đối hắn mà nói trước mắt không có cái gì so đột phá ám k ì n h chuyện trọng yếu hơn đến mức những cái kia luật bản ngược lại không trọng yếu bên kia lưu mậu lâm trở lại bên người mọi người khe khẽ thở dài mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ dương sư để hắn hắn tự tuyệt chỉ muốn chính mình luyện quyền không muốn tham gia luật bản thực chiến lưu mậu lâm nói xong mấy người đều là s ư n sở trên mặt hiện lên kinh ngạc phải biết đây chính là một cái cơ hội rất tốt cùng mặt khác võ quán luật bản biểu hiện tốt có khả năng dừng danh tại ngư hà huyện đánh ra danh tiếng của mình thậm chí có rõ ràng cảm hộ đối về sau tu luyện đều vô cùng hữu ích l i ê n tính biểu hiện không tốt tối thiểu cũng có thể góp nhặt một chút kinh nghiệm thực chiến về sau nói không chừng liền có thể đưa đến mấu chốt tác dụng có lẽ những này kinh nghiệm thực chiến liền có thể để nó xông qua giáo trường thi tóm lại tham gia lần này luận bàn tiểu đội có thể nói là t r ă m lợi mà không có mặc hại dương cảnh thế mà cự tuyệt ngắn ngủi kinh ngạc về sau mọi người cũng rất nhanh phản ứng lại t ề vân nhũ mày nhét miệng lên một vệ cười lạnh coi như có tự mình hiểu lấy biết chính mình không lấy ra được liền tính cùng chúng ta cùng đi đến lúc đó cùng mặt khác võ quán cao thủ luật bàn thua quá khó nhìn không những ném hắn người chúng ta cũng đi theo không còn mặt mũi v õ q u á n hình tượng đều chịu ảnh hưởng nàng đối dương cảnh ấn tượng có đôi khi còn lưu lại tại dương cảnh trước đây l i ề u mạng định b ợ chính mình thời điểm chính mình đối nó chẳng thèm ngó tới chỉ là một cái bất nhập lưu nông thôn đám dân quê cũng xứng làm chính mình chen trúc cho dù đột phá minh kình bất nhập lưu hay là bất nhập lưu hoặc là nói chân chính để tể vân đối dương cảnh bất mãn chính là dương cảnh tại đột phá minh kình về sau thế mà không tại định b ợ lấy lòng nàng nếu là dương cảnh đột phá minh kình phía sau cũng cùng trước kia cho nàng đi theo làm tùy tùng hầu h ạ nàng cũng không ngại thêm một cái minh kình võ giả xem như tùy tùng loại này dương cảnh trên thân trước sau biểu hiện ra tương phản mới là nhất làm cho tề vân căm tức tề vân nói xong lâm việt k i n h thường hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn hướng tôn ngưng hương ngự khí mang theo vài phần tận lực chắc chắn ngươi nhìn ta liền nói hắn không được hiện tại chính hắn đều không có cái lòng dạ này đúng não không dính lên tường được cho cơ hội cũng không nắm chắc được loại người này về sau không cần lại thay hắn hào tâm tổn trí hắn lời này đã là nói cho tôn ngưng hương nghe cũng là nói cho ở đây những người khác nghe nhất là hắn biết lưu mậu lầm cùng dương cảnh đi đến gần tôn ngưng hương nhẹ nhàng nhữ lên lông mày trong lòng nước qua vẻ thất vọng nàng nguyên lai tưởng rằng dương cảnh như vậy khắc k h ổ c h ắ c chắn chân quý cơ hội như vậy lại không nghĩ rằng hắn sẽ tự tuyệt hắn thật là không biết tiến tới sao có lẽ hắn thật như lâm việt nói không có gì tâm khí đi lưu mậu lâm ở một bên nghe lấy nhìn không được nói ta luôn cảm thấy có chút đáng tiếc nhiều chút thực chiến nói không chừng hắn đột phá ám kình hy vọng có thể lớn hơn một chút à lâm việt nghe vậy khinh thường cười nhạo nói lưu sư minh ngươi cũng là ám kình võ giả biết được đột phá ám kình sao mà khó vậy chỉ là thực chiến liền nghĩ đột phá ám kình ta nhìn vọng tưởng mặt lớn hơn lưu mậu nhịu nhĩ mày lúc này triệu văn chính đưa tay tại lưu mậu lâm vỗ vỗ lên bà bai nói khẽ mà thôi người có trí riêng tất nhiên hắn không muốn chúng ta tuyển cái khác người khác chính là luận bàn tiểu đội sự t ì n h là sư phụ an bài xuống còn cùng mặt khác hai nhà võ q u á n quán chủ đều nói tốt không thể bị dở dang có rất nhiều người nguyện ý gia nhập thề vân nói mấy người lúc này không tại nâng dương cảnh một lần nữa bàn bạc lên nhân tuyển chỉ có lưu mậu lâm ngẫu nhiên nhìn về phía dương cảnh chuyên chú luyện q u y ề n thân ảnh trong lòng vẫn còn mấy phần tiếp hận chính như lâm việt nói hắn là ám kinh võ giả từ lúc trước cái kêu bình cảnh đi tới quá rõ ràng đột phá minh tình bình cảnh độ khó là lớn b ự c nào hắn căn cốt tại trung đẳng bên trong xem như là chết lên nhưng đột phá ám kình vẫn là như thế khó khăn lấy dương cảnh hạ đẳng căn cốt bên trong đều tính toán bình thường tiên phú muốn đột phá cái kia giống như lạnh trời bình cảnh hy vọng quá mơ hồ trừ phi hắn còn có thể giống phía trước đột phá minh kình mở dạng vận khí n g ư i tiên lưu mậu lâm cười khổ lắc đầu cái này sao có thể hai ngày về sau trời vừa sáng dương cảnh ăn một cân thịt hồ phối hợp một đĩa thức nhắm chuẩn bị đi võ quán lợi quyền mỗi ngày sư phụ tôn dung đều sẽ chỉ điểm một chút mặc dù không nhiều nhưng mạnh như thắt đổ đối dương cảnh đến nói thu hoạch liền rất lớn đây chính là cái gọi là chân truyền mấy câu giả truyền b ả n quyển sách chỉ là không đợi hắn ra ngoài liền thu đến lưu ra y quán thông tin có một nhóm dược liệu cần mang đến sắt vách kim xuân huyện đi tới đi lui một ngày chạm b ạ n tối liền có thể trở về nhận được tin tức dương cảnh lúc này liền đổi một thân lưu loát ăn mặc gọn g à n g bên hông đừng lên phòng thân đoàn đao đến đúng giờ lưu thị tiệp thuốc cửa đã tụ tập hơn mười tên hộ vệ từng cái điêu luyện trong đó một cái sắc mặt đen nhánh hán tử khí tức c h ừ n ngưng hiển nhiên cũng là vị minh tình tao thủ dương huynh đệ lần này có ngươi tại chúng ta trên ta là dược ờ liệu chứa Dẫn đầu h lên xe thỏa đáng đội ngũ liền xuất phát một đường coi như suôn sẻ gặp phải chút lưu dân hóa thành mâu tặc cũng đều nhẹ nhõm ứng phó lúc chạm vào tối thuận lợi đem dược liệu đưa đến kim sơn huyện chi nhánh lại trang thượng trở về dược liệu hướng ngư hà huyện đùi về đến huyện thành lúc bóng đêm càng sâu lưu gia uy quán lao sư phó kiểm kê xong dược liệu đưa cho dương cảnh một cái giấy dầu bao nói ra dương minh đệ trong này là hai lượng bạc còn có ba cân t h ị t gấu chuyến này làm phiền dương minh đệ dương cảnh biết đây là quy củ cũng không có chối từ tiếp nhận giấy dầu bao dấu tốt vừa mới chuyển thân muốn đi liền thấy lưu mậu l â m từ bên ngoài đi vào trên thân mang theo nhàn nhạt bùi rượu bước chân lại rất ổn hiển nhiên chỉ là hơi say rượu sư đệ lưu mậu lâm nhìn thấy dương cảnh sửng sốt một chút lập tức cười vừa trở về ân mới vừa đưa xong dược liệu dương cảnh gật đầu nói vất vả muộn như vậy mới trở về lưu m ậ u lâm vô vô dương cảnh bà bai nói có lẽ dương cảnh cười lắc đầu t r ợ ánh mắt rơi vào lưu m ậ u lâm trên mặt nhìn xem hắn giữa lông mày mang theo khoan khoái hỏi sư minh đây là có chuyện tốt gì thoạt nhìn tâm tình không tệ còn uống mấy chén hai người đứng tại lưu gia y quán cửa gió đêm mang theo chút ý l ệ n h lưu m ậ u lâm sờ lên chót mũi trên mặt hiện ra say rượu ứng đỏ mang theo điểm thật xin lỗi là có cọc sự tình ta lại muốn thêm một phòng người dương cảnh nghe s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời không có k i ị m phản ứng nhìn xem trước mặt biểu hiện có chút xấu hổ thậm chí ngượng ngùng lưu mậu lâm hắn mừng tỉnh minh bạch hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi sư minh ngươi không phải đã thành thân qua sao hắn cùng lưu mậu lâm quen về sau cũng đi qua lưu mậu lâm trong nhà mấy lần tự nhiên cũng đã gặp lưu mậu lâm bị tia tính cách dịu dàng ngoan ngoãn thế tử lưu mậu lâm trên mặt đỏ hừng càng lớn âm thanh thấp chút sư đệ ngươi cũng biết ta cái tia chính thê thân thể yếu đuối một mực không có sinh nam hải đây không phải là trong nhà thúc g ụ c gốc không có cách nào khác liền nặc cái t i ế p cũng là vì chúng ta nói đi chính hắn t r ư ớ c lợi mang theo vài phần bất đắc dĩ dương cảnh bừng tỉnh vội vàng chắp tay nói cái kia trước chúc mừng sư minh lưu mậu lâm xua tay ngược lại nhìn hướng dương cảnh sư đ ệ nhắc tới tuổi của ngươi cũng không nhỏ cũng không thể một mực độc thân luyện võ là quan trọng hơn có thể thành nhà lập nghiệp cũng không thể chậm trễ đúng không nghe đến lưu mậu lâm nói đến chính mình dương cảnh không nhịn được nhớ tới hồi trước về nhà tổ phụ nói những lời kia t r ầ mặc m chỉ c h ố c l á t nói dạo này trong đầu ta toàn là chuyện luyện quyền không có nghĩ tới phương diện này luyện võ cũng phải căng chặt có độ lưu mậu、lâm、vô vô mở vai của h ắ n chờ thêm hồi ta làm xong việc này cho ngươi lưu ý lưu ý có thích hợp cô đ ư ơ n g dẫn ngươi gặp gặp dương cảnh không có lập tức đáp ứng cũng không có cự t u y ệ t chỉ hàng hồ nói nói sau đi hai người lại rảnh rỗi kéo vài câu đơn giản là chút võ quán cùng trong nhà v bị v ắ t dương cảnh nhìn sát trời không sớm liền cáo từ rời đi đi tại về thông nghĩa phường trên đường gió đêm t u ổ i hắn nhớ tới lưu mậu lâm nói chỉ coi là say rượu thuận miệng n h ấ t lên nói b ù a không có quá để ở trong lòng trước mắt với hắn mà nói đột phá ám kỉnh mới là hạng nhất đại sự cái khác cũng còn quá sớm hôm sau trời vừa sáng dương cảnh đi tới v õ quán tại t i ề n viện thả xuống bao vải túi nước l i ề n bắt đầu đứng chung bình tấn nâng tả đá đ á n h góp gỗ một phen rèn luyện khí huyết làm nóng người về sau l i ề n chính thức bắt đầu luyện băng s ơ n quyền thời gian từng giây từng phút trôi qua trong viện đệ tử càng ngày càng nhiều dương cảnh không có chú ý người khác chỉ là chuyên chú chính mình luyện quyền băng sơn quyền quyền ảnh tại ánh nắng ban mai bên trong giang hắn ra mỗi một quyền đả ra đều mang trầm ngưng lượt đạo tôn dung từ nội viện dạo bước mà ra màu trắng trường sam tại trong gió sớm lây nhẹ ánh mắt của hắn đảo qua tiền viện bên trong luyện quyền đệ tử gặp mấy cái ph liền thuận miệng chỉ điểm hai câu trầm vai rơi khuỵu tay gặp phải mấy cái minh kình đệ tử chính thức thì ngừng chân một lát vốn nắn bọn họ phát lực sai lầm đi đến dương cảnh bên cạnh lúc tôn dung dừng bước lại nhìn xem hắn một bộ liệt t h ạ c h thức đánh xong quyền phong mặc dù cưỡng m á n h lại tại thu thế lúc mang theo tia không cần thiết bừng hữu liền mở miệng nói thu quyền lúc khí muốn thuận ý muốn nặng đừng để k ì n h giấu ở hơi vai nói xong hắn đưa tay làm mẫu cổ tay nhẹ chuyển một cỗ hòa hợp lực đạo tự nhiên thu hồi minh kình đến cuối cùng càng phải hiểu liễm không phải một mặt phóng ra ngoài dương cảnh nghe vậy trong lòng lại đánh lúc quả nhiên thông thuận rất nhiều liền vội vàng con người tạ sư phụ chỉ điểm tôn dung khẽ gật đầu không có lại nhiều nói quay người hướng đi sân nhỏ trung ương mấy cái thân ảnh chính là hứa hồng tề vân lâm việt ba người bây giờ còn lưu tại võ quán bên trong ám kình đệ tử chỉ có hứa hồng tề vân triệu văn chính lưu mậu lâm lâm việt năm người trong đó đại sư minh hứa hồng nhị sư tỷ tề vân cùng lâm việt ba người phần lớn thời gian cũng còn lưu tại võ quán bên trong tam sư minh triệu văn chính cùng tứ sư minh lưu mậu lâm đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc sinh ý trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ còn đến võ còn đến nhưng thời gian muốn so trước đây ít hơn nhiều tôn dung đi tới hứa hồng bên cạnh chỉ điểm nó thổ nạp tiết tấu lại đi đến tề vân chỗ vô nắm nó quyền pháp ra quyền cấp độ cuối cùng h ắ n dừng ở lâm việt bên cạnh lâm việt đang luyện ám kình cấp độ b ă n g sơ quyền tôn dung nhìn một lát sau đó đích thân cho lâm việt làm mẫu chiêu thức chuyển hướng còn thấp giọng giải nội kình lưu chuyển pháp môn ngẫu nhiên còn để lâm việt xuất thủ chính mình thì lại lấy quyền đ ụ vào nhau tinh tế chỉ điểm trong đó còn thiếu t ô、so、như nhưng tại đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút cuối cùng hay là nhìn căn cốt lâm việt là thượng đẳng căn cốt tự nhiên đến quán chủ coi trọng dương cảnh nhìn lướt qua tôn dung là lâm việt phá giải chiêu thức thân ảnh thu hồi ánh mắt lại lần nữa chầm xuống eo băng sơn quyển quyển phong bên trong nhiều hơn mấy phần không hỏi không chuyên tâm chuyên chú minh tình đình phong nhanh đến chương ba mươi lăm nhắc bộ tác khí chương ba mươi lăm nhất cổ tác khí buổi trưa đầu lúc d ư ơ n g cảnh luyện đến có chút mệt mỏi đi đến tường viện bên cạnh nghỉ xả hơi ánh mắt đảo qua thiền v i ệ n nhìn thấy không ít gương mặt lạ tại khoa tay trong lòng có chút cảm k h á i nửa năm qua này đi không ít gương mặt quen những cái kia luyện rất lâu vẫn không thấy hy vọng đệ tử phần lớn tự giác vô vọng đột phá minh kình liền thu thập bọc hành lý rời đi võ đạo chi lộ vốn là như vậy có thể kiên trì đến sau cùng lắc đắc không có mấy có đôi khi kịp thời từ bỏ kịp thời dừng tổn hại ngược lại là một loại sản xuất nhưng loại này từ bỏ đối luyện võ người nội tâm không thể nghi ngờ là đà kích c ự lớn dương cảnh rõ ràng căn c ố t kém nhưng còn điên cùng như vậy luyện võ cho nên ở trong mắt rất nhiều người hoặc là cảm thấy dương cảnh phần này cố gắng khắc khổ khả kính có thể khâm phục hoặc là cảm thấy dương cảnh quá ngu quá ngu chính nghỉ ngơi thứ sư minh lưu mậu lâm từ võ quán cửa lớn đi đến ánh mắt tại t i ề n v i ệ n bên trong đảo q u a rất nhanh tìm tới dương cảnh hướng về bên này đi tới trên mặt còn mang theo vài phần thần bí tiêu ý sư đ ệ cho ngươi xem cái này hán t ử trong ngực lấy ra một quyển hoa chủ, triển h a i bên trong là bức lối vẽ tỉ mỹ nhân đồ cô gái trong tranh một thân trang phục mặt mày trong suốt tuy không son phân khí lại tự có một phen khí khái hào hùng sư minh đây là cái gì dương cảnh có chút mê hoặc m ở mịt hỏi đây là triệu thị tiêu cục tam tiểu thư triệu ngọc mạ lưu mậu lâm chỉ và o họa giới thiệu nói nhà nàng tiêu cục cùng chúng ta lưu ra y quán thường giao tiếp ta nhận ra cô nương này tuy là thân nữ nhi lại so với bình thường nam tử còn có thể làm trong tiêu cục không ít sinh ý hiện tại cũng là nàng tại quản lý tính tình cũng lanh l ẹ thanh â m của hắn dừng một chút tiếp lấy xích lại gần chút thấp giọng nói mấu chốt là nàng hiện tại vẫn còn độc thân ta nghĩ hai người các ngươi có lẽ thích hợp muốn cho ngươi đi cái dây thế nào dương cảnh nhìn xem cô gái trong tranh ngẩn người hán nguyên lai tưởng rằng tối hôm qua lưu mậu lâm là say rượu nói đ ù a không nghĩ tới lại coi là thật nhất thời có chút không biết làm sao cái này nhân ra là tiêu cục tiểu thư sợ là trướng mắt ta dương cảnh gãi đầu một cái chính mình hiện tại một nghèo hai trắng có cũng bất quá là cái thông nghĩa phường tiểu việt tử thực tế cảm thấy có chút không xử mới sư đệ ngươi đây là tự coi nhẹ mình lưu mậu lâm vô vô dương cảnh cánh tay ngươi bây giờ sắc mỏ lấy minh kỉnh định phòng không quan tâm về sau có thể hay không đột phá đến áo kỉnh một vị minh kình định p h o n g cao thủ cũng rất khó được cả tại thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi cái này đều thuộc về là người nổi bật lưu mậu lâm nhìn xem dương cảnh tiếp tục nói mà còn ngươi làm người an tâm chăm chỉ khắc khổ chỗ nào kém lại nói cái t i ê u triệu gia tam cô nương cho dù tốt trung pi là nữ tử tiêu cục gia nghiệp cũng sẽ không giao đến trong tay nàng triệu gia ngày sau cũng chính là cho nàng một bút của hồi môn liền gà đi cùng ngươi chính chính tốt xứng đôi dương cảnh ngay xong trầm mặc một lát hắn nhớ tới lần trước về nhà tổ phụ tổ mẫu mẫu thân căn dặn cũng biết thành ra việc này sớm muộn là phải đối mặt trốn không t h á t hắn cuối cùng ngẩng đầu lên nói sư minh có lòng vậy liền phiến phức ngươi an bài đi thành hoặc không được đ ề u tốt đều xem duyên phận gặp dương cảnh mới l ỏ n g miệng lưu m ậ u lâm lập tức cười cái này liền đúng rồi ngươi chờ ta hai ngày này liền tìm một cơ hội đi triệu ra bên kia nói một chút đảm bảo cho ngươi cái tin chính xác sẽ chở vi minh tin tức t ố c ta ha ha ha nói xong hắn đem họa c h ủ cầm chắc một lần nữa giấu về trong ngực trả nầy đ phấn khởi nói nhân lúc rảnh rỗi hai chúng ta mở ra mấy chiêu liền làm cho ngươi luyện tay một chút đến lúc đó thấy cô nương gia cũng có thể càng có niềm tin dương cảnh cười đáp ứng lưu mậu lâm thoát áo khoác hai người đi đến sân nhỏ trên đất trống triển khai tư thế lúc này không đợi hai người giao thủ liền thấy tề vân đứng tại cách đó không xa b â y trào hướng về phía lưu mậu lâm hô tứ sư đệ sư phụ gọi người đấy lưu mậu lâm nghe vậy thu quyền đối dương cảnh nói sư đệ ngươi trước luyện ta đi qua nhìn một chút quay đầu so tài nữa lưu mậu lâm nói xong liền bước nhanh hướng nội viện đi đến dương cảnh khẽ gật đầu liền chính mình luyện lên bằng sân quyền không bao lâu tam sư minh triệu văn chính quốc tới từ ngoài cửa lớn đi đến vội vàng hướng nội viện tiến đến dương cảnh không có lại nhiều nhìn c h ầ m xuống tâm tiếp tục luyện quyền băng sơn quyền quyền phong gào thét đem quanh mình động tĩnh đều ngăn cách tại bên ngoài ước chừng một nén hương về sau nội viện mặt trăng cửa mở tôn dung đích thân đi ở đằng trước đi theo phía sau hứa hồng thế vân triệu văn chính lưu mậu lâm lâm việt còn có mặt khác hai tên minh kình đệ tử một nhóm tám người đều là một thân trang phục thần s á c nghiêm nghị hiển nhiên là muốn ra ngoài đây là muốn đi cùng mặt khác võ quán so tại a đều là chúng ta võ quán hạch tâm cốt cắn a ta nếu có thể trở thành một thành viên trong đó liền tốt thay thế võ quán xuất trình suy nghĩ một chút liền ủy phong a tiền viện đang luyện võ các đệ tử nhộn nhịp dừng lại động tác nhìn qua tám người bóng lưng rời đi trong mắt tràn đầy ghen tị có khả năng đi theo quán chủ ra ngoài tiến về mặt khác võ quán tiến hành luận bản so tài đệ tử không thể nghi ngờ là tôn thị võ quán hạch tâm cùng thể diện dương cảnh cũng ngừng chân nhìn thoáng qua sau đó liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục luyện quyền người khác vinh quang không có quan hệ gì với hắn chỉ có trong tay quyền thể nội kình mới là chính mình cùng người nhà ủy vào hắn bây giờ cách minh kình đình phong càng ngày càng gần một khi đến minh kình đình phong về sau phía dưới một cách tự nhiên liền sẽ đột phá ám kình đối với hắn hiện tại đến nói chuyện gì đều không có hắn đột phá ám kỉnh tới trọng yếu hai ngày phía sau ban đêm thông nghĩa phường trong sân nhỏ ánh trăng r ộ i tại trong đ ì n h viện chiếu ra dương cảnh xê dịch thân ảnh vang sơn quyền quyền phong khoáy động cảnh đêm s o ngày xưa càng lộ v ẻ cấp thiết một lát sau dương cảnh chậm rãi dừng lại bình phục hô hấp hắn chậm rãi mở to mắt tâm ý khé động trước mắt liền xuất hiện bảng số liệu vang sơn quyền tiểu thành bốn trăm tám mươi sáu năm trăm kinh đào thối nhập môn một trăm bảy mươi bảy hai trăm nhìn xem bảng phía trên số liệu dương cảnh trong lòng một trận lửa nóng mấy tháng qua chuyên cần khổ luyện mỗi ngày manh thu thị t không ngừng tiền bạc không biết hao phí bao nhiêu cuối cùng đã tới muốn đột phá ám k ì n h thời điểm đột phá ám k ì n h cố này suy nghĩ như liệt hỏa ở trong lòng tiêu đốt những ngày gần đây hắn đặc biệt đường vòng từ quảng an phường đi luôn có thể nhìn thấy nghĩa khí ba người n g tại đầu đường cuối ngõ kiểm tra ánh mắt hung á c sắc bén giống như là đang tìm kiếm đầu mối gì không cần nghĩ cũng biết nghĩa khí bang tất nhiên hay là tại truy tra đại vận bang cái kia bút tài bảo hạ lạc dương cảnh mỗi lần đi qua đều ngừng thở muốn tìm hiểu càng nhiều nhìn nghĩa khí bang đến tột cùng cha được một bức kia có phát hiện hay không chính mình khả năng cô này cất dấu uy hiếp giống cây gai đâm vào trong lòng của hắn chỉ có mau chóng đột phá ám kình mới có thể triệt để thoát khỏi loại này lo lắng để phòng thời gian ám kình cùng minh kỉnh nhìn như chỉ kém một chữ nhưng là có cách biệt một trời ám kình cao thủ nội kình có thể thấu thể mà ra bình thường đao kiếm có thương nghĩa khí bang cho dù có hai vị m i n h kình đ ỉ n h phong cao thủ đến lúc đó trong mắt hắn cũng bất quá là gà đất chó sành mà còn toàn bộ ngư hà huyện ám kình cao thủ cũng lác đắc không có mấy đều là các đại võ quán h ạ tâm p h ư c c n hoặc là một đại bang phái trụ cột một khi bước vào cảnh giới kia hắn tại tôn thị võ quán địa vị tất nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên tối thiểu sư phụ mỗi ngày cũng sẽ nhiều chỉ điểm hắn hai lần tại đột phá minh kình về sau dương cảnh sở dĩ có thể nhanh như vậy liền muốn đạt tới minh kình định phong tiến cảnh tốc độ thậm chí so đột phá minh kình phía trước nhanh hơn trọng yếu nhất chính là ăn bổ sung đủ thứ nhì là tôn dung mỗi ngày ước chừng một hai lần chỉ điểm tại đột, trước, chỉ ăn, tại đột phá minh kình về sau đầu tiên là trực thuộc tại lưu gia y quán sau đó lại phát một phen phát tài hoàn toàn lấy manh thu thị đại lượng bồi bổ b ự c này đại bổ người bình thường căn bản không chịu nổi cũng chỉ là dương cảnh luyện võ khắc k h ổ thậm chí dương cảnh suy đoán cái này có lẽ cùng bạn g có quan hệ theo h ắ n biết lưu mậu lâm có lần ăn một bữa ba cân thì gấu trực tiếp liền chảy máu mũi thân thể chịu không nổi như thế lớn bổ mà dương cảnh nhưng là trường kỳ mỗi ngày tối thiểu ba cân manh t h u thịt trong đó còn có hiệu quả càng mạnh thượng hổ mỗi ngày chỉ cảm thấy long tinh hổ mãnh không có xuất hiện qua lưu mậu lâm loại kia quá bổ không tiêu nổi tình huống đương nhiên dương cảnh đây cũng chỉ là suy đoán chính mình có thể ăn là có hay không cùng bạn có quan hệ tình huống cụ thể còn phải đợi về sau lại chậm rãi thí nghiệ mà võ đạo một đường t h i ê n nhân chỉ điểm đồng dạng cực kỳ trọng yếu nếu là một môn võ học không cần sư phụ giáo sư chính mình liền có thể học được cái kia võ đạo cũng quá đơn giản có mấy lần tôn dung ra ngoài không tại võ quán dương cảnh luyện quyền lúc dù cho sinh ra chút nghi hoặc cũng vô pháp giải quyết dẫn đến luyện quyền hiệu suất thấp ngày đó tiến độ số liệu cũng thấp rất nhiều đột phá ám kinh về sau dù cho đặt ở võ quán bên trong ta cũng là hạch tâm đệ tử không cầu sư phụ có thể giống chỉ đạo lâm việt như vậy giáo sư ta chỉ cần có thể mỗi ngày nhiều chỉ điểm ta một chút đối ta tiến độ tu luyện đều có không nhỏ trợi dương cảnh c h ậ m dai nằm chặt nằm đấm hắn có thể cảm nhận được thể nội trào lên khí huyết thừa hồ cách đạt tới một cái cực hạn càng ngày càng gần dưới ánh trăng thân ảnh của hắn lại lần nữa bắt đầu chuyển động quyền thế so vừa rồi mạnh hơn gấp hơn b ì n h k h a n phượng đêm đã khuya triệu thị tiêu cục hậu viện một gian trong thư phòng vẫn sáng đèn triệu g i a tam tiểu thư triệu ngọc mạng ngồi tại trước bàn gỗ t ử đàn đầu ngón tay vạch qua mở ra sổ sách lông mày cao lại tiêu cục tháng này áp tiêu hao tổn so với tháng trước nhiều hai thành phải hào hào hạch toán hạch toán nàng một thân màu trắng bay ngắn rút đi vào ban ngày trang phục nhanh ẹ đổ thêm m bên cạnh nha hoàng thanh hòa bưng mới vừa pha tốt trước khi mưa long tỉnh nói khẽ tiểu thương nghỉ một lát đi nhìn nhanh một canh giờ triệu ngọc mạng khép lại sổ sách u ố t u ố t mi tâm tiếp nhận chen t r à ân để đ ó đi thanh hòa thả xuống khay t r à do dự một chút hay là mở miệng nói tiểu thương buổi chiều lưu gia công tử phái người đến hỏi chính là hắn nói cái kia dương cảnh ngài nhìn triệu ngọc mạng bưng chén t r à tay dừng một chút con mắt bình tĩnh thản nhiên nói hồi đi nói ta không h ứ n g thú là cảm thấy chỗ nào không thích hợp sao thanh hòa hiếu kỳ nói nghe nói cũng là minh kình cao thủ tại bên trong tôn thị võ q u á n coi như xuất chúng minh kình cao thủ là không sai t r i ệ u ngọc m ạ n nhẹ nhàng thổi thổi trà b ọ n ngựa khí t h ả n như nói nhưng căn cốt bày ở chỗ ấy ta nghe nói hắn là hạ đẳng căn cốt loại này tư chất minh kình đỉnh phong đã là cực hạ về sau khó có tuần b ả o tiêu cục muốn là có thể khiên g sự tình người không phải chỉ có thể đi mấy bước võ phu nói xong nàng thả ra trong tay chân t r à ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong bóng đêm chờ một chút đi như mấy năm sau thực tế không gặp được thích hợp hơn hắn có lẽ có thể làm cái bị tuyển hiện tại còn chưa đủ thanh hòa liền v ộ i vàng gật đầu tiểu thư nói chính là hạ đẳng căn cốt s ắ c thực không xứng với ngài ta sáng sớm ngày mai liền trở về lưu gia triệu ngọc mạn không nói gì thêm một lần nữa cầm lấy sổ sách đầu ngón tay tại hao tổn hai chữ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái tâm tư lại về tới tiêu cục kiếm sống bên trên đến mức cái kêu kêu dương cảnh danh tự bất quá là bên thai thổi qua một trận gió không tại trong nội tâm nàng lưu lại nửa phần vết tích hôm sau buổi chiều lưu mậu lâm đội vàng chạy tới thừa bình p ư ờ n g tôn thị bóc oán tại tiên viện tìm tới ngay tại đóng cọc dương cảnh mang trên mặt mấy phần áy n y trà sát tay có chút khó mà mở miệng nói sư đệ cái kia triệu ra tam tiểu thư bên kia ta hỏi nàng nàng cảm thấy không quá thích hợp hắn dừng một chút tựa hồ sợ dương cảnh trong lòng không thoải mái lại vội vang nói bổ sung ngươi đừng để trong lòng nàng không có đồng ý chỉ có thể nói nàng ánh mắt cao ách nàng có mắt không tròng chưa chắc là vấn đề của ngươi lưu mậu lâm có chút cứng họng lại đi vòng qua dương cảnh bên kia tiếp tục nói lại nói chúng ta ngư hà cô nương tốt còn nhiều ta lại cho ngươi lưu ý lưu ý bảo đảm có so với nàng thích hợp hơn dương cảnh thu quyền trên c h á n mồ hôi theo gương mặt trượt xuống hắn lau mặt cười cười nói không có việc gì sư minh vốn chính là tùy duyên sự tình không thích hợp coi như xong sư minh không cần để ở trong lòng ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt lưu mậu lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra lúc này vỗ b ộ ngực cam đoan ngươi yên tâm việc này bao tại trên người ta khẳng định cho ngươi tìm cái tốt dương cảnh cười cười không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nhiều lời cùng lưu mậu lâm hàn u y ê n bài câu liền lại quay người hướng đi cậu gỗ đối hắn mà nói chuyện này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao hắn bây giờ tầm tư vẫn còn tại quyển thuật bên trên cái kia sắp chạm đến á n g kỉnh mới là nhất làm cho hắn lo lắng sự t ì n h trong n g a y mắt lại qua hai ngày thông nghĩa phường dương cảnh trong sân nhỏ bóng đêm càng sâu trong h i ệ n yên tĩnh chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạ c dương cảnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá mới vừa đem cuối cùng một khối thịt hồ n ư ớ t xuống ấm áp nước thịt trượt vào trong bụng cô kia quen thuộc n h i ệ t lưu cấp tốc huyết tán đến toàn thân mỗi một tấc gân cốt đều phản phát bị ủi dính răn ra hắn đứng lên hoạt động một chút cổ tay có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội mình kỉnh đã như căng dây cùng chi tiễn vận sức chờ phát động loại này cảm giác rất kỳ diệu tựa như một bình nước sắp đốt lên chỉ kém cuối cùng cái kia một điểm hỏa hậu dương cảnh mơ hồ có loại cảm giác hắn ngày mai liền có khả năng đột phá á n g kỉnh thậm chí ngao cái lớn đêm tối nay đều có hy vọng đột phá đón lấy dương cảnh tâm ý khéo động bảng số liệu ở trước mắt xuất hiện băng sơn quyền tiểu thành bốn trăm chín mươi chín năm trăm kinh đào thối nhập môn một trăm chín mươi ba hai trăm vì có thể mau chóng đột phá á n g kỉnh dương cảnh đoạn này thời gian gần như tạm thời bông xuống kinh đào thối tu luyện đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở băng sơn quyền tu luyện phía trên bây giờ hắn cảm giác chính mình tựa như lúc nào cũng có thể đạt tới minh kình đình phong mà chỉ cần đạt tới minh kình đình phong như vậy bước kế tiếp chính là đột phá ám kỉnh võ giả tầm thường kẹt tại minh kình đình phong ba năm năm năm thậm chí cả một đời cũng khó khăn dòm ám kình con đường có thể dương cảnh khác biệt dương cảnh con đường tu luyện không có bình cảnh hai chữ chỉ cần đem trước mắt cảnh giới luyện đến t ự c h ạ n liền có thể một cách tự nhiên đột phá những ngày gần đây nghĩa khí bang tại quảng an phường cùng xung quanh mấy cái phường thị điều tra liền không từng b i t đoạn mặc dù không có cha đến trên đầu của hắn lại giống một khối đá đẻ ở trong lòng dương cảnh năm năm quyền trong lòng đã chương ó t í n t ba mươi sáu đột phá ám kỉnh chương ba mươi sáu đột phá ám kỉnh d ư ơ n g cảnh trong lòng có quyết định lúc này tính toán nếu không được tối nay nào cái suốt đêm cần phải mau chóng đột phá ám kỉnh dù sao trong nhà còn có một cân thịt gấu cùng một cân thịt hổ đầy đủ hắn buổi tối ăn bổ năng lượng cung cấp hắn hít sâu một hơi đang muốn đi đến sân nhỏ trung ương triển khai tư thế ngoài cửa viện đột nhiên chuyển đến đông đông đông tiếng đập cửa cảnh đêm nặng n ề tiếng go cửa này tại yên tĩnh phường thị bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng dương cảnh động tác dừng lại cau mày cái này canh giờ sẽ là ai đến tìm hắn hắn lúc này trong lòng đánh tới cảnh giác sắc mặt đóng băng đi đến cửa sân một bên đầu ngón tay đắp lên then cửa bên trên mượn khe cửa ra bên ngoài nhìn ngoài cửa v i ệ n đứng một tên thân hình khỏe mạnh h ắ n tử mặc ăn mặc vào gàng ánh mắt lại không a n phận ánh mắt nhưng cũng xuyên thấu qua khe cửa trong sân quét tới quét lui giống như là tại tìm kiếm cái gì giờ phút này vừa vặn cùng dương cảnh dương cảnh đối đầu đổ đem hán tử kia giật này mình xin hỏi đây là lý giáo đầu trong nhà sau hán tử giọng t h u c c m nhưng dương cảnh nghe được một cỗ tận lực giả vờ tùy ý dương cảnh đầu ngón tay khẩn trương trầm giọng nói không phải ngươi tìm nhầm địa phương hán tử a một tiếng nhưng lại dừng một chút mới quay người hướng đầu hẻm đi bước chân dây dưa lại t ạ n nhanh h o ặ c ra đầu hẻm lúc nhanh chóng quay đầu liếc cửa sân một cái dương cảnh kiểm tra một lần k h e n cửa sau đó mới quay người dựa lưng vào cánh cửa trong lòng bàn tay lại thấm ra mỏng mồ hôi hán tử k i ệ ánh mắt không thích hợp rõ ràng là đang dò xét không phải cái gì tìm nhầm cửa phụ cận đây ở phần lớn là dân chúng tầm thường từ đâu tới cái gì lý giáo đầu liên tưởng đến gần đây nghĩa khí bang tại tây thành mấy cái phường thị ở giữa tiểu động tác trong lòng của hắn điểm này lo nghĩ ngay mắt ngưng tụ thành hàn ý không quản đối phương có phải là nghĩa khí bang người cái này thăm dò tuyệt không phải điểm tốt gì hắn đi đến sân nhỏ trung ương ánh trăng vẩy vào trên mặt đất hiện ra lênh quang không thể chờ dương cảnh thấp giọng tự nói siết chặt nắm đấm thể nội khí huyết t ự a hồ cũng bị bất thình lình cảm giác nguy cơ quay đến sôi c h ả o tiếp lấy hắn túi lưng đứng trung bình tấn văng sơn quyền quyền ảnh ở dưới ánh trăng dán ra mỗi một chiêu đều so lúc trước càng lộ vẻ hòa hợp thịt hồ dược lực tại thể nội duy trì liên tục bốc hơi cùng khí huyết hòa vào nhau theo kinh mạch chậm rãi chạy xuôi hắn một cái thôi sơn thức đánh ra quyền phong chưa đến trước người không khí đã bị ép tới có chút rung động l i ê n tại quyền thế sắp hết chưa hết thời khắc thể nội đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng nhỏ x í u ba bang giống như là có tầng vô hình màng m ỏ n g bị x n g phá trong n g á y mắt đó dương cảnh toàn thân chấn động lỗ chân lông phản g phất đều tại cái này một khắc mở ra nguyên bản bướng víu trên vai cánh tay lực đạo đột nhiên thay đổi đến thông suốt theo gân cốt lan tràn đến đầu ngón tay liền mang theo hô hấp đều thay đổi đến kéo dài thâm trầm h ắ n có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một tấc bắp thịt co bảo mỗi một lần khí huyết trào lên đều đều n ắ m trong tay ra q u y ề n lúc có thể đem lực đạo ngưng tụ tại q u y ề n phong b a t ấ c chi điểm thu thế lúc lại có thể để kình khí như dòng nước lặng yên lui về không tiết mảy may lúc trước luôn cảm thấy kém một tia viên mãn cảm giác giờ phút này cuối cùng lấp đầy toàn thân giống như là bị nước c ấm âm đã tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng lại mang một loại trước nay chưa từng có cân đối cùng linh động lại phảng phất có thể nằm chặt so ngày trước càng nặng trọng lượng minh kình đình phong đây chính là minh kình đình phong cảm giác mấy tháng không ngừng cổ tu hôm nay cuối cùng đã tới minh tỉnh đ ỉ n h phong dương cảnh đứng tại việt tâm n g ự c có chút chập trùng trong mắt lại phát sáng kinh người hắn không có dừng lại chỉ là điều chỉnh hô hấp lại lần nữa bày ra thức mở đầu băng sơn quyền quyền phong vẫn như cũ cơn g mãnh lại nhiều hơn một phần cử trọng lực khinh phong rong phảng phất mỗi một quyền đều có thể đánh nát trước mắt hư không cách đ á n g kỉnh chỉ kém một bước cuối cùng thời gian từng giây từng phút trôi qua cảnh đêm dần dần sâu trong viện ánh trăng càng thêm trong suốt đem dương cảnh thân ảnh kéo đến cao to hắn từng lần một diễn luyện băng sân quyền quyền phong gào thét lại không tại chấp nhất tại cơn ư g mãnh ngược lại dần dần sinh ra một loại trầm ý vị bước chân hạ thấp thời gian không còn là đạp thật mạnh trầm đục mà là giống hòn đá chìm vào tị thủy lạc yên đem lực đạo thấm vào dưới mặt đất liền góc sân rêu xanh đều phảng phất bị c ố này kỉnh lực dẫn động có chút rung động dương cảnh một hơi đánh hai canh giờ băng s ơ n quyền không biết đều đánh qua bao nhiêu lần coi hắn lại lần nữa đánh ra băng sơn thức lúc nắm đấm rời viện bên trong cây mẹ g i còn có tấp hơn khoảng cách vỏ cây lại không có dấu hiệu nào rách ra vân mảnh dì rào rơi xuống vải miếng lá khô xong rồi dương cảnh trong lòng khẽ nhúc đích, quyền thế không ngừng. chỉ cảm thấy thể nội cô kia nguyên bản lao nhanh như sông lớn l ự c đạo đông nhiên giống tìm tới lòng sông chỗ sâu ám lưu đông nhiên chầm xuống phía dưới ngày trước minh tình phát lực lúc bắp thị t sôi sục khí huyết cuồn cuộn mỗi một phần khí lực đều bày ở chỗ sáng giờ phút này lại khác l ự c đạo phản phất giấu vào gân cốt trong khe hở không động thì thôi k h ẽ động liền theo kinh mạch ốn lượn rú tẩu mang theo một loại thấu sức lực hắn thử hơi nhấc cổ tay đầu ngón tay đối với nơi xa bàn đá hư điểm không có kình phong nước qua có thể một lát sau cạnh bàn đá duyên lại vô thanh vô tức động đất lên một mảnh nhỏ mảnh đá cái này nếu là r chính là lực đạo xuyên thấu ra thịt thẳng đến tạm phủ chơi liều đây chính là ám kình dương cảnh tự lẩm bẩm đưa tay đ è lại ngực minh kình lúc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim và chạm lồng ngực có lực nhịp đập mà giờ k h ắ c này hắn có thể nghe đến huyết dịch tại trong mạch máu lưu động nhỏ bé t i ế n g vang có thể cảm giác đến tường viện người ngoài nghề đi qua lúc bước chân mang theo gió nhẹ thậm chí có thể xuyên thấu qua đế giày xúc đến dưới đất vài thước sâu ở m ớ t bùn đất ám kình cương đại không nhưng ở chỗ so minh kinh nhiều ra mấy phần khí lực càng ở chỗ không cùng t ấ u minh kình là trẻ tuổi một búa đi xuống thấy rõ ràng ám kình nhưng là thêu hoa có thể đem l ự c đạo v ề thành tơ rơi xuống đúng chỗ cần tới chuẩn xác như sỏ kím dẫn tựa như vừa rồi cái kia ngư điểm nhìn như hời h ậ n kỳ thực là đem nội kỉnh ngưng tụ tại đầu ngón tay ngăn cách h ư không đẩy ra đây là minh kỉnh vô luận như thế nào cũng làm không được hắn lại huy về lúc quyền diện lướt qua không khí liền tiếng gió đều nhỏ đi rất nhiều có thể rơi vào cây ngoại à bên trên không còn là chấn động đến thân cây lay động v à chạm mà là để cả cái cây từ sợi dễ chỗ truyền đến một trận nhỏ xịu rút rơi y phảng phất có cố lực lượng theo thân cây lạc yên không một tiếng động chui vào bùn đất chỗ sâu dưới ánh trăng dương cảnh đứng mức thân hình hai mắt khép h chậm rãi thổ nạp hắn biết chính mình vượt qua tòa kia vây khốn vô số võ giả đại sơn không phải dựa vào cứng gian sông sông không qua liền sẽ nguyên khí đại thương phương thức mà là giống dòng suối tràn qua đá q u c ộ i một cách tự nhiên đạt tới ám kình cảnh giới cuối cùng đến ám kình dương cảnh từ từ mở mắt chỉ cảm thấy một cô khó nói lên lời thoải mái cảm giác chạy khắp toàn thân p h ả n phất đọc lại thật lâu c h o khí toàn bộ tàn đi cảm thụ được toàn thân cao thấp tàn ra trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác một cô không nén được kích động từ đáy lòng sông tới hắng đầu lên nhìn qua treo cao minh nguyệt n h ư n không được trầm thấp cười ra tiếng những ngày này kiềm chế cảnh giác tại cái này một khắc toàn bộ tan thành mấy khói nghĩa khí bang bất quá là có hai cái minh kinh định phong m à thôi bây giờ hắn bước vào ám kỉnh muốn đối phó nghĩa khí bang căn bản không cần phí quá nhiều khí lực như thật muốn đọc thủ d i ệ t nhóm người này cũng không phải là việc khó nếu là đàng hoàng l i ề n thôi thật sự dám tìm tới trên đầu ta dương cảnh trong mắt lóe lên một k i a ánh sáng lạnh lẽo trong lòng cự thạch tầm vang rơi xuống đất toàn thân đều nhẹ nhàng không ít hắn quay người đánh thùng nước giếng thường á i mà tắm rửa một cái dựa đi một thân mùi mồ hôi cùng mệt mải thay đổi sạch sẽ quần áo nằm tại trên giường lúc chỉ cảm thấy t o à n thân đều lộ ra thoải mái ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên tấu h qua xong cửa sổ chiếu vào chiếu vào mép giường dương cảnh nhắm mắt lại không có ngày xưa căng cứng cùng cảnh giác trong đầu không còn là q u y ề n thuật chiêu thức nghĩa khí bang bóng ma chỉ có đột phá ám kình phía sau an tâm cùng ăn ổn cuối cùng có thể ngủ cái tốt cảm giác hôm sau sáng sớm hoa tử hương linh gia thư phòng đàn hương lợn ư lờ linh gia gia chủ ninh học trí ngồi ngay ngắn ở lê hoa một bàn đọc sách về sau chính liếc nhìn sổ sách lao g a lao g a đại hỷ a quản gia lý trung âm thanh mang theo không nén được kích động người còn không có vào cửa tiến tới trước phía sau hắn đi theo cái thở hồng hộc gã sai v ậ t chính là ninh gia nhị thiếu gia ninh văn bắt tiếp thân thủy tùng ninh học trí thả xuống sổ sách d ư g n g mắt nói vội vàng hấp tấp chuyện gì không đợi lý quản gia mở miệng gã sai vật liền xông về phía trước một bước con người kích động nói hồi bẩm lao ra nhị thiếu gia nhị thiếu gia ngày hôm qua đột phá bây giờ đã thành công nhập kình là một vị minh kình c a o thủ cái gì ninh học trí bỗng nhiên đứng lên trong tay sổ sách ba rơi tại trên bàn hắn bước nhanh đi đến gã sai vật trước mặt âm thanh đều có chút phát r u n ngươi lặp lại lần nữa văn bắt hắn nhập kình thiên chân văn sát gã sai vật đ ộ i bằng nói uy v i ê n võ quán vương quán chủ đích thân nói thiếu gia bây giờ đã luyện được nội kình trở thành thực sự minh kình võ giả nhị thiếu gia cũng là không chịu thua kém lần thứ ba khấu quan bậy mà thành công thật sự là nguy hiểm à. lý trung cao hưng nói lao gia ngài những năm này đưa nhị thiếu gia đi nội thành võ quán luyện võ quả nhiên không phí công tâm tư bình thường mà nói bãi sư võ quán học võ võ quán đều có quy định nửa năm hoặc là trong một năm không có nhập t í n h đệ tử liền muốn tự mình rời đi b ấ t quá cũng có ngoại lệ như ninh gia nhị thiếu gia ninh văn bác cũng đã tại uy viễn võ quán ở hai ba năm một mặt là ninh gia không thiếu tiền bạc một phương diện khác thì là ninh học trí nâng rất nhiều quan hệ nghe đến quản gia lý trung cùng gã sai vật lời nói ninh học trí nếp nhăn trên mặt nháy mắt răng hắn ra một cỗ khó nói lên lời thoải mái hưng ơ phấn sông lên đầu h á n trùng điệp bố đuổi t ố t t ố t con ta không chịu thua kém quả thật không chịu thua kém a luyện võ một đạo căn cốt là nền tảng ninh ra lời sau chỉ có nhị nhi tử ninh văn bác đo ra có hạ đẳng căn cốt mặc dù không tính xuất chúng nhưng là ninh g i a hy vọng duy nhất những năm này hắn đặc biệt đem nhi tử đưa vào trong thành uy viễn vóc u á n bỏ ra nhiều tiền mời danh sư chỉ điểm lại liên tục không ngừng đưa đi bổ dưỡng dược liệu liền mong đợi nhi tử có thể vào kình bây giờ cuối cùng đạt được cước mướn một tên minh kình v õ giả đối thân hào nông thôn gia tộc mà nói ý vị như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng đó là hộ gia hộ nghiệp sức mạnh là tại quê nhà đứng vững góp trấn tư bản phía trước dương gia thôn dương cảnh trở thành nhập kình vó giả do hắn nảy dự giờ phút này biết được nhi t ử mình cũng trở thành minh tỉnh trong lòng điểm này mù mịt lập tức tan thành m â y khói cái k i a dương cảnh nói cho cùng xuất thân cũng chính là cái hoa màu hộ liền tính vào tỉnh thì phải làm thế nào đây nhà mình văn b á c tại uy viên võ quán danh sư dạy bảo biên giới còn có ninh gia liên tục không ngừng tài nguyên cung hắn mài d ô võ đạo tuyệt không phải loại k i a hoa màu hộ có thể so sánh chuẩn bị chút hậu lễ đưa đến uy viên võ quán vương quán chủ nơi đó đi ninh học trí ngồi trở lại trên ghế nâng chén trả lên tay lại còn tại run nhẹ nhẹ lại đi phòng thu chi chi hai mươi lượng bạc cho văn bắc thêm tốt hơn vật liệu làm thân quần áo mới thuận tiện đem trong nhà kho chi tiêu ba mươi năm phần lao sơn tham lấy ra để người đưa đi võ quán cho hắn bồi bổ thân thể phải quản gia ứng thanh mang theo gã sai vặt rời đi thư phòng trong thư phòng bay về yên tĩnh linh học trí b ư n g c h é n t r à nhìn qua ngoài cửa sổ mới lên mặt trời t h ở phào một hơi có nhà mình m ì n h k i n h c a o thủ về sau tại ba tử hương linh ra cái eo đều có thể ươn đến căng thẳng đến mức cái kia dương cảnh đã sớm bị hắn quên hết đi ngư hà huyện huyền thành thông nghĩa p h ư ờ n g trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liệt tình một đêm ngủ ngon thể nội ám kình lưu chuyển tự nhiên liền mang theo tinh thần đều đặc biệt mát mẻ hắn đi đến phòng bếp cắt khối thịt gấu vào nồi nước sạch đun sôi đơn giản bung c h ú t muối mùi thịt rất nhanh tràn ngập toàn bộ tiểu viện khối lớn thịt gấu vào trong bụng ấm áp năng lượng theo hết hầu trượt xuống cùng thể nội ám kình giao hòa ấm áp rất là dễ chịu hắn thu thập thỏa đáng đẩy cửa đi ra ngoài bước chân nhẹ nhàng tiến về tôn thị vóc oán cả người tâm tình đều đặc biệt dễ chịu bây giờ hắn bước vào ám kình đã có thể tiếp tục tu luyện băng sơn quyền đến tiếp sau quyền phủ phát môn bất quá phải đi tìm sư phụ tôn dung đòi hỏi thuận tiện đem chính mình đột phá ám dựa theo quy củ đột phá ám kinh về sau sư phụ sẽ có khen thưởng cũng coi là trở thành sư phụ hạch tâm đệ tử t ạ m thưởng ám kinh võ giả phóng nhan toàn đ ộ ngư hà huyện đều là khó được cao thủ sư phụ tôn dung cũng sẽ rất xem trọng dù sao những n à y ám kinh đệ tử vô luận là chính mình khai sang cơ nghiệp hay là gia nhập thế lực khác cơ bản đều có thể ở trong đó thân ở vị trí trọng yếu về sau đây đều là nhân mạch tài nguyên dương cảnh trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa gặp mặt sư phụ sự tỉnh dưới chân nhưng là hơi q u a n quẩn từ quảng an phường đi qua đi tới quảng an phường dương cảnh đặc biệt thả trầm bước chân trong n à y thường đi qua nơi này hắn luôn là túi đầu tập hành mặc dù tại thăm dò thông tin nhưng cũng là sợ bị nghĩa khí b ă n g người chú ý tới nhưng hôm nay dương cảnh nhưng là không nóng không nội hắn dương mắt đảo qua g ó c đường những cái kia tốt năm tốt ba tập hợp h ắ n tử ánh mắt bình tĩnh không lay động những người kêu bên hông căng phồng thần sát t ù y thiện chính là nghĩa khí b ă n g bán chúng hắn đứng tại góc đường quán trà bên cạnh giả vợ như đám người bộ dáng nghe lấy bàn bên mấy cái bán hàng r o n g nói chuyện tiếng ngẫu nhiên xen lẫn vài câu liên quan tới nghĩa khí b ă n g nghị luận trong lòng lại không nửa phần thần t r ư n g ngược lại có loại hết thạy đều kết thúc a tâm cho dù hắn vừa bận đột phá ám kỉnh nhưng cũng không phải nghĩa khí băng có thể ngăn cản một lát sau dương cảnh thu hồi ánh mắt quay người tiếp tục hướng võ quán đi đến ánh mặt trời xuyên qua phường thị cổng trào tại dưới chân hắn ném xuống b ữ n g vàng c á i bóng ám kỉnh tại thể nội l ạ g yên du tẩu mang theo một loại t r ư ờ n g không tất cả t h ô n g rong dương cảnh thân ảnh biến mất tại góc đường về sau q u á n trà bên cạnh một cái lệnh ra trụt mũ hán tử chậm dài đứng lên hắn vừa rồi một cái lệnh ra trụt mũ hán tử chậm dưỡng cảnh biết dương cảnh đi xa hắn mới nhấc lên vành mũ một đôi mắt tam giác bên trong hiện lên một vệ tinh quang 37, ám kình chương tên gạch xanh tia n hán h khí, mấy cái hán tử chính mình trần luyện quên, tiếng h á run. theo rung. roi mắt tam giác hán tử vén rèm cửa lên vào nhà lúc chính gặp bang chủ triệu mánh cùng phó bang chủ tiền báo ngồi tại công đường trước mặt bảy biện rượu thịt triệu mạnh dáng người khôi ngô cánh tay trái có đạo xẻo đao g i ữ tợn là minh kình đỉnh phong hào thủ tiền báo thì gầy gò như khỉ ánh mắt hung á t nham hiểm đồng dạng kẹt tại mình kình đỉnh phong nhiều năm một thân khổ luyện công phu có chút vững chắc bang chủ phó bang chủ mắt tam giác hán tử không mình hành lễ đem tại quán t r à nhìn thấy dương cảnh sự tình nói một lần tiểu tử kia tại quảng an phường đầu đường đứng đầy một hồi ánh mắt không thích hợp giống như là đang đánh giá người của chúng ta dương cảnh triệu mãnh để chén rượu xuống mặt s ẹ o chìm xuống chính là lúc trước cùng đại vận bang có khúc m ắ t cái kia minh kình võ giả tiền báo cười lạnh một tiếng xem ra chúng ta không có đoán sai từ thái tám chín phần mười chính là hắn giết không phải vậy hắn đi cái kia tôn thị võ quán đường vòng đi quảng an phường làm cái gì nhất định là cho dạ muốn dò xét chúng ta đậu tính trước đó vài ngày trong bang liền tra đến dương cảnh trên đầu biết hắn không những cùng đại vận bang có thủ bản thân cũng là minh kình c a o thủ hoàn toàn có năng lực xử lý bị trọng thương từ thái tối hôm qua phái đi thông nghĩa phường tìm hiểu người trở về nói không có mỏ lấy cái gì thực mặn buồn giờ phút này nghe dương cảnh chủ động xuất hiện tại quảng an phường hai người càng cảm thấy khả nghi triệu mánh một bàn tay vô lên bàn b á t rượu đều chấn động đến mẹ lên tìm phái người lặng lẽ âm thầm vào hắn tiểu việt kia cẩn thận lục xoát nhất thiết phải đem đại vận bang đám kia tài vật tìm tới theo triệu mánh biết từ thái từng phát qua một phen phát tài cho nên đại vận bang tích lũy không phải con số nhỏ tối thiểu có mấy trăm lượt bạc nếu là tìm không được tiền báo liếm môi một cái trong mắt lóe lên vẻ g á c vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí một tên mao đầu tiểu t ử liền xem như minh kình chẳng lẽ còn có thể lận trời hay sao triệu manh nết miệng cười một tiếng lộ ra răng vàng hai chúng ta cái nào không phải minh kình định phong l i ê n tính hắn có chút thủ đoạn đơn đả độc đấu ta đều có thể cầm hắn liên thủ hắn liền chỗ trống để né tránh đều không có hai người lính nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chắc chắn theo bọn hắn nghĩ một cái tuổi trẻ minh kình vó giả căn bản không thể nào là hai người bọn họ uy tín lâu n ă n minh kình định phong đối thủ đi kêu hai cái tay chân lưu loát xế chiều đi thông nghĩa phường thăm dò triệu manh v ấ t v h ấ t tay tìm không được đồ vật liền chuẩn bị đậu tủ mắt tam giác hán tử lĩnh mệnh mà đi trong phòng rượu thịt vẫn như cũ tản ra mùi thơm triệu manh cùng tiền báo bưng chén lên đụng đụng phản phất đã cảm thấy triệt để nắm dương cảnh nắm chắc thắng lợi trong tay dương cảnh đến võ q có lúc tiền viện mới vừa có mấy cái đến sớm đệ tử tại làm nóng người hoạt động gân cốt hắn biết cái này canh giờ tôn dung bình thường còn tại nội viện nghỉ ngơi liền không có đi váy giày đi đến tạ đá phía trước trước làm nóng người rèn luyện khí huyết làm nóng người xong l i ê n đi tới cọc gỗ phía trước bắt đầu đánh băng sân quyền chỉ là giờ phút này luyện thêm cái này quyền tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt á m kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển mỗi một quyền đạ ra đều mang cỗ nội liễm nạc k i n h quyền phong đào q u a c ọ c gỗ mặt ngoài không thấy rõ ràng v ế t tích nội bộ lại mơ hồ chuyển đến nhỏ xíu rung động hắn càng luyện càng đ ầ u nhập đem đột phá phía sau cảng lộ dung nhập về lộ nguyên bản quen thuộc chiêu thức dần dần sinh ra biến hóa mới mặt trời lên tới cao hai chỗ lúc nội biện chuyển đến đ ộ tính tôn dung đi ra đi theo phía sau h ư ớ hồng lâm việt đ ắ n người từng cái đều là trang phục trang phục hiển nhiên là muốn ra ngoài dương cảnh dừng lại quyền vừa định tiến lên nói chuyện liền thấy tôn dung mang theo một đoàn người bước nhanh ra võ quán hẳn là đi cùng mặt khác võ quán tiến hành luận b à n so tài đi dương cảnh nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi đành phải lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào hắn cười cười quay người tiếp tục luyện quyền dù sao kiểu gì cũng sẽ trở về cũng không gấp tại cái này nhất thời buổi chiều võ quán tiền biện dương cảnh băng sơn quyền đã luyện tới nước c h ả y mây trôi ám k ì n h nội liễm quyền phong nhìn như ôn hòa rơi vào trên mặt cọc gỗ lại có thể để cho nội bộ mộc sợi không tiếng động đứt gãy đây chính là ám kinh t ấ u tự quyết diện dụng dương cảnh mặc dù không có băng sơn quyền đến tiếp sau luyện pháp nhưng hắn thường xuyên cùng lưu mậu lâm luật bản đ ố i ám kỉnh cũng có một chút hiểu rõ lúc này đông nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa lớn chuyển đến dương cảnh khoe mắt liếc qua đảo qua là sư phụ tôn dung mang theo ra ngoài luận bản đệ tử trở về tôn dung sắc mặt t ôn hòa khoe miệng cánh ế t hiển nhiên tâm tình không tệ phía sau hắn đi theo hứa hồng tề vân lâm việt đám người một đoàn người trực tiếp đi vào nội viện hiển nhiên là muốn chức mở cái tiểu hội tổng kết tình huống dương cảnh thu quyền cũng không lập tức theo sau nội viện giờ phút này nhiều người hắn không nghĩ góp cái này náo nhiệt liền tại nguyên chỗ điều chỉnh k h í tức lặng trở thời cơ cũng không lâu lắm thớ hồng tề vân triệu văn chính lâm việt mấy người từ nội viện đi ra t i ê n viện các đệ tử lập tức bay lại một năm miệng mười hỏi thăm tình hình chiến đấu đại sư minh hôm nay luận bàn thế nào lâm sư minh có phải hay không lại thắng tề vân mang trên mặt tiểu ý cất giọng nói hôm nay chúng ta vo quán đại hoạch toàn thắng nhất là lâm việt sư đệ một mình k h i ê u chiến đối phương ba cao thủ ám kỉnh đem uy viễn vo quán cùng thiết quyền quán người đều thu phục t một mình t ê u chiến ba cao thủ ám kỉnh ai ra đây chính là ám kỳ n h à, lâm sư m i n h lợi hại không hổ là chúng ta võ quán đệ nhất thiên tài tiếng than thở liên tục không ngừng lâm việt đứng ở trong đám người mang trên mặt nhàn nhạt thận trọng ánh mắt đảo qua toàn trường mang theo vài phần tự ác dương cảnh đối với cái này nhìn như không thấy gặp nội viện người hầu như đều đi ra liền vỗ vỗ bùi đất trên người cất bước hướng đi nội viện mặt t r ă n g cửa sắp đi đến nội viện lúc cái này mới có đệ tử chú ý tới hắn dương sư m i n h đi nội viện làm cái gì sư phụ gọi hắn sao tiếng nghị luận bên trong tràn đầy kinh ngạc liền hứa hồng đều sửng sốt một chút lâm việt cùng tề vân hơi nhũ lên lông mày đồng dạng phổ thông ký danh đệ tử là không có tư cách tiến nhập nội viện minh kình đệ tử mặc dù có tiến nhập nội viện tư cách nhưng đồng dạng rất ít đi vào không có sư phụ triệu hoắn cơ bản sẽ không tiến đi vào viện chỉ có ám kình hạch tâm đệ tử bị sư phụ coi trọng mới sẽ thường xuyên tiến nhập nội viện bất quá triệu văn chính lâm việt đám người cũng chưa hướng dương cảnh đột phá ám kình phương diện nghĩ chỉ cảm thấy dương cảnh là có chuyện tìm sư phụ dương cảnh không để ý quanh mình ánh mắt bước chân ổn định xuyên qua mặt trắng cửa thân ảnh biến mất ở trong viện trong bóng cây tiền viện ồn ào náo động phản phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách tại bên ngoài. Nội viện vai cọng giả cây quế t r e khuất bầu trời tung xuống loang lổ quang ảnh dương cảnh vừa đi chưa được mấy bước liền thấy tôn ngưng hương bưng một cái chén thuốc từ hành lang chạy qua màu trắng vay háo tại bóng cây bên trong nhẹ nhàng lắc lư dương sư đệ tôn ngưng hương dừng bước lại có chút kinh ngạc ngươi làm sao đi bảo có thể là có việc sư tỷ ta nghĩ cầu kiến sư phụ có chuyện quan trọng bẩm báo dương cảnh chắp tay nói tôn ngưng hương suy nghĩ một chút k h ẽ gật đầu ngươi chờ ta đi hỏi một chút dứt lời quay người vào phòng chính một lát sau nàng bén rèm đi ra đối dương cảnh nói dương sư đệ cha để ngươi đi vào dương cảnh nói cảm ơn cất bước đi vào trong phòng tôn dung đang ngồi ở ghế bành bên trên trong tay vớt ve một chuỗi t ử đàn phật c h â u gặp hắn đi vào t r ừ n g lên mí mắt tìm ta chuyện gì dương cảnh không mình hành lễ ngữ khí t r ầ m ổn lại rõ ràng sư phụ đệ tử đêm qua thử nghiệm cấu quan may mắn đột phá đến ám kỉnh ân ngươi nói cái gì tôn dung động tắc trên tay bỗng nhiên dừng lại phật c h â u ba đụt vào nhau hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh trong đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng ngạc nhiên một lần cảm thấy chính mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm ngươi lặp lại lần nữa đệ tử đêm qua may mắn đột phá ám k n h dương cảnh nói lần nữa âm thanh không tiêu ngạo không tự thi tôn dung lần này nghe rõ ràng vụt đứng lên chân ghế tại mặt đất vạch ra tiếng vang t r ó i thai hắn mới bước đi đến dương cảnh trước mặt mắt sáng như l ố c nhìn từ trên xuống dưới hắn lập tức chỉ một cái trong phòng một bên bao cát chấm giọng nói đánh một cái băng sơn q u y ề n ta xem một chút dùng ám kỉnh dương cảnh theo lời đứng ngưỡng ngưng thần t ụ khí một thức liệt thạch chậm rãi đánh ra q u y ề n phong mới nổi lên lúc không hề tấn m á n h nhưng làm quyển phong đi tới nửa đường một cỗ nổi liễm lực đạo lặng yên lộ ra bên ngoài thân mang theo ngột ngạt tiếng xe gió rơi vào cách đó không xa trên bao cá không có kinh thiên động địa tiếng ba đập bao cắt mặt ngoài thậm chí không có làm sao lắc lư có thể nội bộ sợi bông lại p h ớ p một tiếng bị chấn động đến hướng bên trong sụp đổ lưu lại một cái bề sâu t r ừ n g tấp hơn q u â n lớn đây chính là ám kình thấu thể mà ra trực kích nội bộ triệu chứng xa không phải minh kình man lực có thể so sánh thật là ám kình tôn dung con ngươi hơi co lại khít sâu một hơi thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh lần thứ nhất như vậy đánh giá cẩn t h ậ n hắn trong lòng của hắn lật lên sóng to gió lớn dương cảnh căn cốt hắn là biết rõ bất quá là tư chất hạ đẳng thậm chí tại hạ đẳng căn cốt bên trong đều rất bình thường tôn dung đối dương cảnh ấn tượng chính là tính tình chậm ổn chịu chịu khổ cực có thể đột phá minh kỉnh liền đã rất không dễ dàng nhưng chưa hề nghĩ qua hẳn có thể đột phá ám kỉnh đến minh kỉnh đỉnh phong phía sau bình cảnh đã không phải là khắc khổ luyện công có khả năng vượt qua căn cốt không được muốn vượt qua đạo kia bình cảnh khó như lên trời cưỡng ép khấu q u a n sẽ chỉ một lần lại một lần tổn thương đến tự thân số lần càng nhiều nguyên khí đại t h ư ơ n g người căn bản l à hủy tính mệnh cũng có thể vứt bỏ võ quán bên trong từng đi ra bao nhiêu trung đẳng căn cốt đệ tử theo tôn dung biết những đệ tử kia cơ bản đều kẹt tại minh kỉnh đỉnh phong mấy năm thậm chí mười mấy năm. c ũ người khó khăn dòm ám kình con dòm ám đ n g c á này dương cảnh. Vậy mà Vậy là n yên không một tiếng động g một l được Ngươi, ngươi rồi. là mấy lần khấu quan thành công tôn dung hít sâu một hơi nhìn hướng dương cảnh hắn gặp quá nhiều kẹt tại bình cảnh đệ tử biết rõ đột phá khó khăn hồi sư phụ là lần đầu tiên thử nghiệm lần thứ nhất tôn dung khuôn mặt l ơ i rút trong lòng tràn đầy rung động cùng phức tạp toàn bộ vó quán cũng liền lâm việt ban đầu là một lần khấu quan thành công còn lại mấy cái ám kình đệ tử cái nào không phải gập đền thậm chí khấu quan hai ba lần mới có thể mò lấy ám kình cánh cửa cái này dương cảnh càng là dựa vào hạ đẳng căn cốt một lần liền thành sau khi hết khiếp sợ một cố khó mà ư ớ c chế vui sướng sông lên đầu hắn đông nhiên vỗ một cái dương cảnh bà vai lực đạo lớn để dương cảnh cũng hơi n h o á n một cái t ố t hào t i ể u tử ta càng nhìn nhìn nhầm trong môn thêm một vị ám k ì n h đệ tử đã l à việc vui t h ú n g chi tôn dung hiện tại suy đoán dương cảnh mặc dù căn cốt kém có lẽ có phương diện khác có khả năng đền bù ví dụ như ngộ tính phương diện căn cốt mặc dù là trọng yếu nhất nhưng cũng có cái khác một chút nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến luyện võ thiên phú ví dụ như ngộ tính người có ngộ tính cao cho dù căn cốt kém cũng đồng dạng có nhất định tiềm lực tôn dung giờ phút này liền suy đoán dương cảnh có lẽ căn c ố t kém nhưng nộ tính các loại nhân tố khả năng tương đối tốt phía trước dương cảnh đột phá minh kỉnh hắn cảm thấy là vận khí tốt may mắn đột phá như vậy hiện tại dương cảnh lại đột phá ám kỉnh tôn dung liền không thể lại đem nó quy tội vận khí không phải là không có loại này vận khí nghịch thiên người nhưng không thể liên tiếp hai lần đều xuất hiện tại trên thân một người tiểu t ử này nhìn như bình phản kỳ thực cất giấu tiềm được đây tôn dung nếp nhăn trên mặt đều gián ra trong ánh mắt thưởng thức không che giấu chút nào này chỗ nào là may mắn rõ ràng là khối suýt nữa bị chính mình mai một ngọc thô mặc dù tiềm lực còn không cách nào cùng lâm biệt so nhưng võ quán bên trong có thể ra như thế một cái có chút tiềm lực ám k ì n h đệ tử tôn dung tâm tình khó được rất là sảng khoái hắn p h o n g thả tới lui mấy bước cười nói tất nhiên ngươi đã đột phá ám k ì n h vậy ta cái này liền đem băng sơn q u y ề n đến tiếp sau chuyển cho ngươi tôn dung đi đến trước kệ sách từ tầng cao nhất gỡ xuống một bản đóng chỉ cổ tịch trang địa bên trên viết băng sơn q u y ề n ba cái cổ phát chữ hắn đem q u y ề n phổ đặt lên bản đầu ngón tay tại ố vàng trang giấy bên trên nhẹ nhàng đi qua n g a khi đã không còn lúc trước bình tĩnh mang theo vài phần trị trọng minh kỉnh trọng cương ám kỉnh thì trọng liễm cùng đấu cái này băng sơn quyền đến tiếp sau l u y ệ n pháp coi trọng chính là nội kình giấu tại xương phát ra hảo nhìn như một quyền đánh đ á n già kỳ thực kình phân ba đường một đường đánh n ó b i ể u một đường thấu trong đó còn có một đường hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay đối với góc b à n cái chặn giấy yếu đ ớt đánh một quyền không thấy kinh phong cái thiê thanh thạch trấn giấy nhưng từ nội bộ rách ra một đạo vân mảnh đây chính là cuốn đ ề nội kình tại địch nhân thể nội trằn trọc hậu kình liên miên bất tuyệt d ư ơ n g cảnh nín thở ngưng thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quyền phổ bên trên đồ phổ cùng chú giải sợ bỏ qua một cái chữ tôn dung giảng giải đến cực kỳ tỉ mỉ từ vận khí phát môn đến chiêu thức biến hóa rất nhỏ thậm chí liên phát lực lúc c ổ sống làm sao như đại long vận chuyển đều đích thân làm mẫu mấy lần ngươi lại nhìn chiêu này đoạn sông minh kinh lúc là hành quyền quét ra như cự phủ bổ nước đến ăn kỉnh cổ tay cần hướng bên trong trừ n ử a tớp để kinh khí rán vào cánh tay r u tẩu xúc động địch lúc lại đ ỗ n g nhiên lật cổ tay k ì n h như đ ộ c xá xuất động tôn dung một bên nói một bên lôi kéo dương cảnh cánh tay vô nắn hắn phát lực góc độ đầu ngón tay l ự c đạo vừa đúng đã để hắn cảm nhận được tình đường lưu chuyển lại không đến mức để hắn bị đau loại này thân cận chỉ điểm là dương cảnh chưa hề cảm thụ ngày trước tôn dung chỉ điểm hắn phần lớn là đứng ở một bên nói vài lời yếu điểm cực ít có như vậy tay nắm tay dạy đạo tình hình giờ phút này tôn dung giọng nói mang vẻ ôn hòa cổ vũ n g ư ờ i căn cốt tuy là hạ đẳng nhưng ngộ tính rất tốt kiêm luyện vo khắc khổ căn cơ nặng nề g h v ữ n g chắc nhất là nội t ì n h này trừ khống so bình thường mới vào ám kình đệ tử ổn nhiều lắm vừa rồi một vực kia thấu tự quyết đã có ba phần h ỏ a hậu đợi một thời gian nhất định có thể lại thành hắn nhẹ nhàng vô vô dương cảnh bà bai vừa cười vừa nói đ ộ nhi về sau nếu có chỗ không hiểu tùy thời đến nội viện t ì n ta bất câu n ệ tại quý cụ Tạ sư chương c ba mươi tám tác hợp chương ba mươi tám tác hợp tôn dung nói xong cuối cùng một chỗ ám kình phát lực quan hiếu gặp dương cảnh đã xem yếu điểm toàn bộ ghi lại thỏa mãn khe gật đầu hắn quay người đi vào trong phòng một lát sau cầm một cái trắng nuốt bình ngọc nhỏ đi ra thân bình ôn luận xem xét liền biết không phải giá rẻ mặt hàng đây là bồi nguyên đan ta ngày thường để giành được mấy viên ngươi cầm đi dùng tôn dung đem bình ngọc đưa cho dương cảnh ngự khí mang theo mong lợi đan này có thể ôn dưỡng khí huyết điều hòa nội t ì n h so ngươi thường ăn manh thu thị hiệu lực và tác dụng mạnh lên mấy lần đối ngươi vững chắc ám k ì n h cảnh giới có lợi thật lớn dương cảnh tiếp nhận bình ngọc vào tay hơi c h ầ m xuống mở ra nắp bình một cố kham khổ bên trong mang theo thuần hậu mùi thuốc lập tức tràn ngập ra hút vào một cái liền cảm giác thể nội ám kỉnh có chút sao động phản t h t nhận lấy dẫn dắt hắn vội vàng khép lại nắp bình không người nói đa tạ sư phụ trọng t ư ở n g ngươi không cần cảm ơn ta tôn dung s u a tay ánh mắt rơi vào trên người hắn mang theo vài phần cảm khái lại có mấy phần chắc chắn võ đạo chi lộ căn cốt dĩ nhiên trọng yếu nhất có thể nghị lực n ộ tính cùng cơ duyên trọng yếu giống vậy ngươi có thể bằng hạ đẳng căn cốt một lần khấu q u a n liền vào ám kỉnh đã là dị số thật tốt liên tiếp chớ có lời biếng sau này chưa hẳn không có hy vọng chạm đến h ó a kỉnh h ó a kỉnh hai chữ này giống như một đạo kinh lôi tại dương cảnh trong lòng n ổ vang h ó a kỉnh võ giả cái kia đã là ngư hà huyện thậm chí xung quanh mấy huyện chỉ đến được trên đầu ngón tay đứng đầu tồn tại là rất nhiều võ giả liền nghị cũng không dám nghĩ cảnh giới hắn xít sao nắm chặt bình ngọc trong tay lòng bàn tay có chút phát nhiệt t r ị n h trọng lại lần nữa không n g ờ i đệ tử định không phụ sư phụ kỳ vọng tôn dung nhìn xem trong mắt của hắn đốt lên con mang trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng thật tốt tu luyện đi tiếp lấy hắn cất giọng đối ngoài viễn hô ngưng hương đi vào một chút tôn ngưng hương mới vừa ở dưới hiên thu thập xong c h é n thuốc nghe vậy ứng thanh mà vào gặp dương cảnh còn tại trong phòng phụ thân trên mặt lại mang chưa từng tản đi vui mừng không nhịn được nghi ngờ nói cha gọi ta chuyện gì dương sư đệ còn chưa đi nàng ánh mắt tại giữa hai người đi lòng vòng luôn cảm thấy bầu không khí có chút không giống bình thường. tôn dung cười nói người đi tiền viện một chuyến đem hứa hồng tề vân lâm việt trần văn chính đều gọi tới đúng nhìn lưu mậu lâm có hay không tại ở đây cũng cùng nhau kêu đến đều để đề tới tôn ngưng hương nghi ngờ hơn cha xảy ra chuyện gì đây đều là bây giờ lưu tại võ quán ám kình đệ tử thuộc về võ quán h ạ c h tâm đệ tử bình thường chỉ có phát sinh chuyện trọng yếu thời điểm tôn dung mới sẽ đem những n à y h ạ c h tâm đệ tử cùng một chỗ triệu tập tới ậ p t tới liền biết tôn dung không có nói tỉ mỉ chỉ xô tay nhanh đi tôn ngưng hương mặc dù đầy mình nghi vấn hay là theo lời đi không bao lâu cửa phòng bị đẩy ra tôn ngưng hương dẫn một đoàn người đi đến Hứa hồng tề vân lâm việt trần văn chính bốn người đứng sống bay lưu mậu lâm đi theo cuối cùng trên mặt còn mang theo mới vừa luyện qua quyền n h i ệ t ý mấy người vào nhà liền gặp dương cảnh đứng ở một bên mà sư phụ tôn dung ngồi ngay ngắn công đường thần s ắ c trịnh trọng không nhịn được đều thu âm thanh quy củ đứng thành một hàng sư phụ ngài tìm chúng ta Hứa hồng xem như đại sư mình trước tiên mở miệng hỏi lâm việt ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cái này dương cảnh làm sao tại nội viện ở thời gian dài như vậy còn làm phiền động sư phụ đem mấy người bọn hắn hạch tâm đệ tử đều để đến tề vân cùng trần văn chính cũng hai mặt nhìn nhau lưu mậu lâm gãi đầu một cái một mặt mở m i ệ n g cả phòng người ánh mắt hoặc nghĩ hoặc hoặc tìm tòi nghiên cứu đều rơi vào tôn dung t r ê n thân chờ lấy hắn mở miệng chỉ có dương cảnh mơ hồ đoán được dụng ý của sư phụ đứng xuôi tay thần sắc bình tĩnh tôn dung ánh mắt đảo qua mọi người cuối cùng rơi vào tề vân trên thân đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi tề vân ngươi bây giờ nhưng có hôn thối tề vân xứng sở không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên hỏi hồi sư phụ còn không có nhà nàng tuy là bản địa v ọ n g tộc đệ tử trong tờ hôn phối coi trọng nhưng nàng một lòng hướng bó hôn sự liền chậm c h ễ xuống tôn dung nghe vậy cười cười ánh mắt chuyển hướng dương cảnh lại trở xuống tề vân trên thân vậy ngươi cảm thấy dương cảnh đứa nhỏ này làm sao ta nhìn hai người các ngươi niên kỷ tương tự tính tình mặc dù khác biệt nhưng cũng bổ sung giống như là thích hợp một đôi lời này mới ra trong phòng nháy mắt tiên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hứa hồng há to miệng trong tay nắm đấm đều quên thả xuống trần văn chính trong mắt chừng đến tăng trọn hiển nhiên không ngờ tới sư phụ gọi bọn họ tới là vì việc này lưu mậu lâm càng là cả kinh kem chút này lên sư phụ đây là muốn cho d ư ơ n g cảnh làm ai đối tượng hay là tề vân lâm việt lông mày m ớ i không thể xem xét nữ h một chút tề vân trước hết nhất kịp phản ứng một tấm gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ b ừ n g lên vừa tức vừa xấu hổ âm thanh đều mang theo run dậy sư phụ ngài ngài nói cái gì đó nàng vừa sợ vừa giận nhà mình tại trong huyện cũng là có mặt mũi gia tộc mà còn nàng luôn luôn ánh mắt khá cao yêu cầu tương lai vị hôn phu nhất định phải là thực lực phía trên nàng võ đạo cao thủ để cho nàng trong gia tộc càng có niềm tin nàng g ư ơ n g mắt nhìn hướng g ư ơ n g cảnh ánh mắt lạnh như b ă n g nói đệ tử trưởng bối trong nhà có dạy bảo chuyện cưới gà yêu cầu điều kiện rất nhiều trong đó liền có một cái là đối phương thực lực nhất định phải mạnh hơn ta mới được ngụ ý dương cảnh bây giờ bản lĩnh còn không có tư cách đứng tại bên người nàng dương cảnh cũng liền bận rộn chắc tay sư phụ tuyệt đối không thể đệ tử cùng tề sư tỷ tính tình c ũ n g hợp thật không phải lương phối hắn đối vị này xưa nay mắt cao hơn đầu động một tí đối sư đệ mội bên mặt hất hàm sai khiến tề vân thực tế không có cảm tình gì chớ nói chi là c á c làm liệt cảnh tôn dung thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ nhìn hướng dương cảnh lúc ngự a khí mang theo mấy phần động viên xem ra ngươi còn phải thêm ít sức mạnh a ngươi bây giờ mặc dù đã đột phá ám kỉnh nhưng luận thực lực xác thực còn hơi kém t ề v â n một bậc tôn dung dứt lời trong phòng mọi người lại bối rối một chút đột phá ám kỉnh dương cảnh hắn và o ám kỉnh lời này giống như đất bằng kinh lôi nổ mọi người não vang lên nóng nóng vừa rồi đ â y trong đầu đều là chỉ hôn kinh ngạc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mấy người sửng sốt nháy mắt về sau mới kịp phản ứng sư phụ trong lời nói trọng điểm hứa hồng hít sâu một hơi nhìn từ trên xuống dưới dương cảnh trong mắt khó nén kinh ngạc dương sư đệ ngươi thật bước vào ám kỉnh phải biết bao nhiêu người kẹt tại minh k i n h đ ỉ n h phòng cuối cùng cả đời cũng khó khăn bước qua cái k i a đạo khảm dương cảnh thế mà vô thanh vô tức đột phá ám kình t r â n văn chính lẩm bẩm nói cái này sao có thể hắn căn cốt không tính xuất chúng sao lại thế tề vân trên mặt nổi giận cứng đờ thay vào đó là khó có thể tin nàng vẫn cảm thấy dương cảnh bất quá là cái vùi đầu khổ luyện đồ đ ấ u đất minh k i n h có thể luyện ra mấy phần hỏa hầu đã là cực h ạ bây giờ lại lặng yên không một tiếng động đột phá đến ám kình đây chẳng phải là nói đợi một thời gian hắn thật có khả năng đổi kịp i chính mình dù sao ám kình lại hướng lên chính là hóa kình võ sư nàng cũng không có bao nhiêu đột phá hóa kình nắm chắc rất có thể sẽ một đoạn thời gian rất dài lưu lại tại ám kình tinh phong thậm chí cả một đời đều không thể đột phá hóa kình nàng cũng không cảm thấy dương cảnh có thể lại may mắn đột phá hóa kình chỉ là sớm muộn cũng sẽ đến ám kình tinh phong lâm v i ệ t ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén chăm chú nhìn dương cảnh trong lòng nhấc lên vận sóng võ quán bên trong hắn một mực là được chú ý nhất đệ tử thiên tài bây giờ đột nhiên toát ra một cái dương cảnh không thể nghi ngờ là nhiều một cái tiềm ẩn người cạnh、tranh. mặc dù hắn không hề đem người cạnh tranh này quá để ở trong mắt nhưng dương cảnh đột phá ám kình hay là hoàn toàn ra khỏi hắn dự đoán chỉ có lưu mậu l â m đầu tiên là khiếp sợ lập tức biết miệng nở nụ cười sông dương cảnh so cái mịt mở ngón tay cái nhà mình minh đệ đột phá ám kình đây chính là chuyện tốt to lớn theo tôn dung một câu tuyên bố dương cảnh đột phá đến ám kình trong phòng bầu không khí nháy mắt thay đổi khiếp sợ tìm tòi nghiên cứu cảnh giác đủ loại ánh mắt đ a n vào tại trên người dương cảnh để hắn thành giờ phút này nhất trú mục tiêu điểm đúng vậy à dương cảnh ngày hôm qua liền đột phá đến ám kình hắn luyện võ luôn luôn khắc khổ. mặc dù vừa vặn đột phá nhưng nội tình rất bước chác tôn dung gật đầu nói tề vân nhìn chằm chằm dương cảnh móng tay gần như muốn bóp vào lòng bàn tay sau khi hết khiếp sợ một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng nổi lên sư phụ lại đem nàng cùng dương cảnh đánh đồng đây quả thực là đối nàng nhục nhã nàng tề vân xuất thân đại tộc căn cốt trung thượng thở nhỏ chính là bị nâng lớn lên tại võ quán bên trong cũng là gần với lâm việt hạch o tâm đệ tử dựa vào cái gì muốn cùng một cái hạ đẳng căn cốt nhà quê dính hữu quan hệ hạ đẳng căn cốt mà thôi may mắn đột phá lại có thể thế nào nàng ở trong lòng kinh h ư ờ n g võ đạo một đường căn cốt là định số dương cảnh lần này bất quá là gặp vận may nhớ tới trước đây dương cảnh thấy nàng đều muốn ngoan ngoãn liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám l i ề u mạng nghĩ định b ợ nàng liền cho nàng làm cái người hầu tư cách đều không có bây giờ lại để sư phụ động chỉ hôn suy nghĩ cái này để nàng càng phát giác biệt khuất nhìn hướng dương cảnh ánh mắt cũng nhiều mấy phần căm ghét trần văn chính cùng hứa hồng lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tương tự ý nghĩ dương cảnh có thể đột phá ám kình dĩ nhiên kinh người nhưng bọn hắn càng tin tưởng đây là may mắn dù sao hạ đẳng căn cốt vó giả có thể đi đến minh kình đã là không dễ ám kình hơn phân nửa là đụng phải cơ duyên gì chưa hẳn có thể dài lâu chỉ có lưu mậu lầm nụ cười trên mặt g i ấ u đều giấu không được hắn vô vô dương cảnh cánh tay lực đạo trong mang theo rõ ràng c a o hứng hào t i ể u tử ngươi được làm đấy hắn lúc trước để dương cảnh tại y quán tạm giữ t r ư ớ c vốn cũng không phải là đồ tiềm lực của hắn tương lai mà là nhìn chúng hắn trầm bồn đáng tin tính tình không nghĩ tới hôm nay lại thành niềm vui ngoài ý muốn một cái ám kình võ giả phân lượng hắn so với ai khác đều rõ ràng về sau lưu ra y quán sức mạnh lại nhiều thêm mấy phần trong lòng của hắn tính toán đợi lát nữa liền trở về cùng phụ thân nói cho dương cảnh tiền thắng lại tăng an thịt cung ứng cũng phải đuổi theo bằng hắn cùng dương cảnh giao tình lại thêm ý quán chưa từng bạc đ á i hắn phân thượng dương cảnh t u y ệ t sẽ không thủy tiện chuyển ném nơi khác cho dù có thế lực khác đến vào người lưu gia cũng chiếm tiên cơ dương cảnh có thể cảm giác được tể vân đám người ánh mắt nhưng cũng không để ở trong lòng hắn cụt mắt mà đứng đầu ngón tay lặng yên cảm thụ được thể nội lưu chuyển ám kình đây mới là chân thật nhất đồ vật tôn dung ho nhẹ một tiếng ánh mắt chuyển hướng lâm việt ngự khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ phất lượng lâm việt người gần nhất tâm tư có chút tàn đ lâm việt trong lòng x i ế t chặt vô ý thức ưỡn thẳng xuống lưng các đại tộc mở tiệc chiêu đãi phương thị x a giao chiếm ngươi quá nhiều thời gian tôn dung c h ầ m g i i nói ngươi căn cốt là quán bên trong tốt nhất thượng đẳng căn cốt bao nhiêu người cầu đều cầu không đến thiên phú hẳn là hoa chút tâm tư đang luyện võ bên trên mới là hắn liếc qua bên cạnh dương cảnh học nhiều học dương cảnh bình tĩnh lại luyện công đừng để những n à y không chuyên tâm chậm trễ tiền đồ lâm việt trên mặt lúc đỏ lúc trắng trong lòng vô cùng phiên muộn hắn xuất thân phổ thông nếu như không phải là bởi vì có thượng đẳng căn cốt sợ rằng chỉ có thể làm cái miễn cưỡng sống, sống tầm d về sau hắn thể hiện ra thượng đẳng căn quốc thiên phú tại tôn thị võ quán một tiếng hót lên làm kinh người cũng bị trong thành các phương nhìn chúng hắn cũng mượn cơ hội này cùng trong thành đại tộc lui tới vì phát triển nhân mạch không nghĩ tới lại bị sư phụ trước mặt mọi người điểm ra đến còn bắt hắn cùng dương cảnh so sánh một cái dựa vào may mắn đột phá hạ đẳng căn quốc người có thể hắn không dám phản bác chỉ có thể túi lâu đáp là đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo tôn dung thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt đảo qua mọi người các ngươi đều là võ quán hạnh tâm về sau muốn nâng đỡ lẫn nhau một lòng đoàn kết chớ có bởi vì việc bận tổn thương hoa khí ám kình con đường càng cần mái rũa riêng phần mình trở về thật tốt tu luyện đi là sư phụ mọi người cùng kêu lên áp một đoàn người lần lượt lui ra cửa phòng thề vân đi ở trước nhất bước chân vội vàng h i ệ n nhiên còn đang vì chuyện vừa rồi nín thở lâm việt theo sát phía sau sát mặt vẫn như c ũ khó coi hứa hồng cùng trần văn chính đi ở phía sau thấp giọng nghị luận cái gì thỉnh thoảng liếc nhìn dương cảnh bóng lưng chỉ có lưu mậu l â m góp đến dương cảnh bên cạnh hạ giọng cười nói ngươi được đấy tiểu tử lần này ngay cả sư phụ đều lấy ngươi làm tấm gương quay đầu ta mời khách phải hào hào ăn mừng một trận dương cảnh cười, cười. không nhiều lời cái gì nội v i ệ n cửa phòng khép lại ngăn cách động tĩnh bên ngoài trong phòng chỉ còn lại tôn dung trà con hai người tôn nương hương pha chén trà nóng đưa tới trước mặt phụ thân nhẹ dọn cảm thán thật không nghĩ tới dương sư đệ vậy mà có thể đột phá ám kỉnh hắn n à y bình thường luyện công như vậy khắc khổ cũng là tính toán không phí công khí lực tôn dung tiếp nhận chén trà đầu ngón tay vớt ve ấm áp chén b ế t tưởng cười nói đúng vậy à vo quán bên trong thêm một cái ám kình đệ tử luôn là chuyện tốt hắn nhớ tới chuyện vừa rồi lại lắc đầu nhắc tới nếu là tể vân cùng dương cảnh có thể thành hai cái ám kình đệ tử c á c làm liệt cảnh tại võ quán mà nói cũng là thân càng thêm thân đáng tiếc cha nhân duyên vốn là không cưỡng cầu được tôn ngưng hương cười yếu ớt nói dương sư đệ có thể có hôm nay toàn bộ nhờ chính hắn nấu đi ra trước đây nhìn hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền đến võ quán luyện đến trời tối mới trở về lúc ấy còn muốn như vậy chịu khổ nếu là không làm nên chuyện hẳn là đáng tiếc bây giờ xem ra cuối cùng không có phụ lòng cái kia phần b ấ t vả tôn dung nghe lấy nữ nhi lời nói ánh mắt rơi vào trên mặt nàng đống nhiên giật mình ngưng hương tính tình dịu dàng lại hiểu dự lý dương cảnh trầm bồn kiên nghị hai người nếu có thể đi đến một chỗ tựa hồ cũng chưa hẳn không thể nhưng ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị hắn ép xuống hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ lâm việt thân ảnh vừa biến mất tại hành lang p h ầ n c u ố i không nhịn được âm thầm suy nghĩ lâm việt căn cốt là thượng đẳng thiên phú hơn xa dương cảnh tương lai thành t i ệ u không thể đoán trước đột phá hóa kình hy vọng lớn mà còn hắn nhìn ra được lâm việt đối ngưng hương có ý nếu là có thể thành sau này hắn tuổi tác lớn để lâm việt tiếp quản v õ quán ngưng hương cũng có thể có cái tốt nơi q u tụ đây mới là tối ư lựa chọn dương cảnh tuy tốt cuối cùng căn cốt kém chút hạn mức cao nhất còn tại đó chương ba mươi chín gia tập chương ba mươi chín giả tập dương cảnh đột phá ám kình thông tin giống đã mặc cánh không đến nửa canh giờ liền c h u y ể n khắp toàn bộ tôn thị v õ q u á n tiên viện nguyên bản r i ê n g phần mình luyện công các đệ tử nhộn nhịp dừng lại động tác nhìn hướng dương cảnh phương hướng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin thật hay giả dương cảnh hắn thành ám kình võ giả không thể nào dương sư minh không phải hạ đẳng căn cốt sao làm sao có thể đột phá ám kình khó trách dương sư minh ngày thường luyện quyền như vậy liệu mạng phần này khổ công đổi lấy bản lĩnh thật sự a ám kình a đây chính là bao nhiêu người cả một đời đều sờ không tới cấp độ hắn vậy mà tiếng nghị luận liên tục không ngừng rất nhanh liền có không ít đệ tử xung ố tới trên mặt chất đống thân thiện đủ cười một năm miệng mười chúc mừng đứng lên dương sư minh chúc mừng chúc mừng về sau nhưng phải nhiều chỉ điểm sư đệ mấy chiều a dương sư minh thâm tàng bất lộ trước đây là chúng ta có mắt không t r ọ n g trong ngày thường đối dương cảnh như gần như sang người giờ phút này đều tiến tới góp mặt trong n ô n ngữ tràn đầy l ị n h b ợ dù sao ám kình cùng minh kình ở giữa tranh l ệ n h giống như l ệ c trời cái trước vô luận đặt ở phương nào thế lực đều là có thể xếp thượng hào cao thủ mà minh kỉnh cao thủ mặc dù cũng có được nhưng đối rất nhiều đệ tử đến nói vẫn là có hy vọng đủ một đủ ở trong đó phân lượng người nào đều rõ ràng d ư ơ n g cảnh khẽ gật đầu đơn giản đáp lại vài câu cũng không quá nhiều xa g i a o trong lòng của hắn rõ ràng những n à y truy phủng phần lớn là bởi vì ám kỉnh hai chữ mà đến cùng hắn xa vào trong đó không bằng nhân cơ hội này quen thuộc ám kỉnh vận dụng đem càng nhiều tinh lực đặt ở chính mình võ đạo phía trên sư đệ đột phá ám kỉnh ngứa tay không lưu mậu lâm đi lên phía trước hoạt động cổ tay trong mắt lõe hưng phấn ánh sáng đến chúng ta qua hai chiều để ta cũng nhìn ngươi đột phá ám kình tăng lên bao nhiêu dương cảnh mới vừa đột phá đang muốn thử xem ám kình sâu cạn cười đáp t ố t còn mời sư minh thủ hạ lưu t ì n h hai người đi đến trong tràng xung quanh lập tức n h ư ờ n g ra một mảnh đất trống lưu mậu lâm cũng không dây dưa một quyền dẫn đầu đánh ra quyền phong nhu hòa lại giấu dếm kình lực chính là ám kình đường lối ngày trước dương cảnh còn tại minh kình lúc lưu mậu lâm chỉ cần ra ba phần lực liền có thể nhẹ nhõm hóa giải thế công của hắn thậm chí không chút phí sức chỉ điểm hắn mấy chiêu nhưng giờ phút này dương cảnh đồng d ạ n g một quyền đánh ra băng sơn quyền ám k ì n h pháp môn vận chuyển quyền phong nhìn như t r ầ m chạp lại mang theo một cỗ xuyên thấu không khí t r ầ m ngưng khẩn thiết tương giao lưu mậu lâm chỉ cảm thấy một cỗ vững chắc ám k ì n h theo xương ngón tay chuyển đến lại để cánh tay hắn hơi nhà không nhịn được âm thầm kinh hãi lực đạo này so hắn dự đoán muốn ổn phải nhiều hắn không dám thất lễ lập tức tăng lực quyền pháp thay đổi đến lăng lệ ám k ì n h ở trong kinh mạch lưu chuyển chiêu thức tay độc dương cảnh không chút nào không sợ băng sơn quyền chiêu thức trong tay hắn càng thêm hòa hợp ám kỉnh thu phóng tự nhiên hắn mặc dù mới vừa vào ám kỉnh lại bởi vì lâu dài cùng lưu m ậ u lâm luật b à n sớm đã đối ám kình đặc tính có chỗ thể nộ tăng thêm mấy lần sinh tử thực chiến ma luyện ra ư biến lại cứ thế mà tiếp nhận lưu m ậ u lâm tám thành lực đạo thế công ha ha có chút ý tứ lưu m ậ u lâm gặp đánh lâu không xong trong mắt chiến ý càng đậm thể nội ám kình không giữ lại chút nào tôi h động quyền phong gào thét đã sử dụng ra chín thành lực vực này lực lượng đủ để cho bình thường mới vừa vào ám kình võ giả luôn cuốn tay chân dương cảnh biến sắc đem băng sơn quyền quấn tự quyết phát huy đến t ự c h ạ n quyền kinh như dây leo quấn quanh mà lên tá lực đồng thời không quên phản kích dù là như vậy hắn hay là dần dần rơi vào hạ phòng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau cái chán chảy ra mồ hôi dị đa tạng lưu m ậ u lâm thấy tốt thì l ấ y sau khi thu quyền lui k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc cùng tán thưởng nguyên cái này mới vừa vào ám kình có thể tiếp ta chín thành lực thật sự là không hợp thói thưởng nhớ ngày đó ta mới vừa đột phá lúc đối đầu đồng cảnh tay ra đời có thể chống đỡ năm sau thành lực cũng không tệ rồi dương cảnh lau mồ hôi trong lòng cũng âm thầm l i ễ u lưới ám kình thế giới quả nhiên huyền diệu lưu mộ lâm cái này chín thành lực bên trong l n chứa trưởng không cùng biến hóa xa không phải minh kình định phong có thể so sánh nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình có thể có biểu hiện như vậy không thể rời đi vững chắc căn cơ càng không thể rời bỏ những cái kia tại giữa sinh tử đổi lấy kinh nghiệm thực chiến xung quanh các đệ tử sớm đã nhìn ngốc vừa rồi cái kia phiên giao thủ mặc dù không bằng mình kình so đấu như vậy quyền quyền đến thịt thanh thế kinh người lại khắp nơi lộ ra huyền ảo cùng t i n h diệu để bọn họ rõ ràng cảm nhận được ám kình võ giả đáng sợ càng đối dương cảnh vừa vặn đột phá ám kình thực lực nhiều hơn mấy phần k i n h sợ luận b à n mới vừa thôi hai người, chính mồ hôi, một người mặc vải xanh ăn mặc gọn gàng hắn tử vội vàng từ võ quán ngoài cửa lớn đi tới đi thẳng tới lưu mậu lầm trước mặt thấp giọng nói vài câu lưu mậu lâm sắc mặt biến hóa lập tức đôi dương cảnh ấy náy c ư ờ i nói sư đệ y quán bên kia xảy ra chút việc g ớ p ta phải tranh thủ thời gian trở về một chuyến h á n vô vô dương cảnh bà vai nói xong tiệc ăn mừng chỉ có thể sửa đến tối mai đến lúc đó nhất định bổ sung chính sự quan trọng hơn không cần để ý những này hôm nay vừa v ạ n cẩn thận phỏng đoán phỏng đoán sư phụ giáo sư bang sơn quyền đến tiếp sau dương cảnh cười nói tối mai ta lại đến nơi hẹn là được lưu mậu lâm gật gật đầu lại dặn dò vài câu chờ ta thông tin liền đi theo hán tử kêu bức nhanh rời đi cùng lúc đó trong lòng của hắn cũng tại suy nghĩ lấy trở về liền cùng phụ thân nói tỉ mỉ dương cảnh đột phá ám kình sự tình đem tiền thắng ăn thịt cung ứng đều nâng lên tốt nhất lại thêm chút tiện lợi định tốt chương trình tối mai khánh công lúc nói ra cũng tốt để dương cảnh biết lưu ra thành ý bên này mới vừa đưa đi lưu mậu lâm phứ hồng cùng triệu văn chính liền đi tới mang trên mặt nụ cười ôn h ò a cùng trong ngày thường nhàn nhạt xa cách hoàn toàn khác biệt dương sư lệ vừa rồi cái kêu mấy quyền thật sự là tinh diệu h ứ hồng trước tiên mở miệm g i ọ n nói mang vẻ rõ ràng tán thưởng ám kình thấu tự quyết ngươi không ngờ mò lấy mấy phần môn đạo triệu văn chính cũng phụ hò nói đúng vậy、à? trước đây ngược lại là không nhìn ra sư đệ giấu đủ sâu về sau quán bên trong có chuyện gì hoặc là tu luyện có cái gì tâm đắc chúng ta phải nhiều giao lưu trao đổi dương cảnh biết bọn họ thái độ chuyển biến nguyên nhân nhưng cũng không ngại chắc tay nói hai vị sư minh quá khen ta cũng là mới vở vào ám kình còn có rất nhiều nơi muốn hướng các sư minh thỉnh giáo khách khí cái gì hứa hồng cười vung cung tay đều là đồng môn giúp đỡ lẫn nhau làm nền là nên đúng buổi tối có r ả n h không ta làm chủ mời ngươi đi nam thành tụ phúc lâu bốn vài chén cái này nếu là đặc ở trước đây đừng nói tụ phúc lâu chính là đầu đường ít rượu chia đều hứa hồng cũng sẽ không chủ động mời dương cảnh trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn là từ chối nói đa tạ sư minh h ả o ý chỉ là ta nghĩ thừa dịp tối nay suy nghĩ lại một chút băng sơn quyền ám kinh luyện pháp uống rượu sự tỉnh n g à y khác lại quáy rời đi hứa hồng cũng không m i ễ n cưỡng người nói cũng tốt tu luyện quan trọng hơn cái kia ngày khác lại nói n g ư ờ i trước bật đột hai người lại nói mấy câu khách sáo mới quay người rời đi dương cảnh nhìn qua lưng của bọn hắn ảnh nhẹ nhàng thở một hơi ám kinh võ giả thân phận quả nhiên để tất cả đều thay đổi đến khác biệt nhưng hắn không có nghĩ nhiều nữa hơi chút sau khi nghỉ ngơi quay người hướng đi tiền viện một góc tiếp tục đắm chìm tại băng sơn quyền tu luyện bên trong thời gian chậm rãi trôi qua một ngày khổ luyện sắt trời đen lại giống c ố i n g â m một vải chậm rãi t r ụ t xuống tiền viện cuối cùng một chiếc đèn lồng sáng lên lúc d ư ơ n g cảnh mới thu quyền toàn thân hơi nóng bốc hơi ám kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển đến càng thêm hòa hợp hắn xông thu thập khí giới tạm dịch khẽ gật đầu quay người rời đi v ó c oán dương sư minh cố này sức mạnh thật sự là không có người nào tạp dịch nhìn qua bóng lưng của hắn tự lẩm bẩm từ sớm luyện đến muộn chính là thân thể bằng sắt cũng đánh không được cũng khó trách hắn có thể thành ám k ì n h trên đường trở về phố xá còn chưa hoàn toàn yên lặng lại kẻ bán hàng dòng chính dọn dẹp quầy hàng dương cảnh bước chân ổn định ám k ì n h nội liễm nhìn như cùng đường thường người không khác lại có thể rõ ràng bắt được quanh mình đ ộ c tĩnh góc đường h á n tử say nói mớ nóc nhà vớt mèo bước qua mảnh ngói nhẹ v ă n g lên đều tại hắn cảm giác bên trong xuyên qua một đầu liên thông hai cái đường lớn hẹp ngõ h ẻ m lúc kia sáng đột nhiên tôi xuống hai bên tường cao đem ánh trăng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ liền tại dương cảnh bước vào trong n g õ nhỏ đoạn n h y mắt hai đạo bóng đen giống như ẩn nút độc xả từ đầu tường nhẹ xuống m a bang bang đao, đao nhưng g t e o t i giờ ó phút này trong cơ thể hắn ám kỉnh c á y nhúc ních thân hình không lui mà tiến tới nhìn như lảo đảo một bước vừa lúc tránh đi hai cái đoạn đao giao nhau quy tích đồng thời nắm tay phải phát sau mà đến trước quyền diện chưa mang mảy may tiếng gió lại tinh chuẩn đụng vào tiền báo cầm đao cổ tay giang d ắ c sương vỡ vụn giòn vang trong ngõ hẻm đặc biệt trói thai tiền báo chỉ cảm thấy một c ô âm nhu lại vô kiên bất tội lực đạo tiến vào xương cổ tay đoàn đao rời tay bay ra kịch liệt đau nhức còn chưa chuyển khắp toàn thân d ư i n g cảnh nắm đ ấ m đã như bóng với hình in tại bộ ngực hắn liên tiếp ba quyền đánh trúng lồng ngực của hắn cứ thế mà đem nó ngực đập lõm đi vào một cái hố to không có kinh thiên động địa tiếng ba đập tiền báo lại như bị vô hình cự lực nắm lấy thân thể bỗng nhiên cung thành con tôm hai mắt trừng tròn xoe trong miệm tôn da máu mang theo đầy mặt khó có thể tin chậm rãi ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình quá nhanh từ hai người từ trong bóng tối nhảy ra đánh lén đến dương cảnh đánh g i ế t tiền báo bất quá hai ba cái hô hấp công phu tiền báo đến chết đều không nghĩ tới chính mình vậy mà liền như vậy chết chết ở chỗ này chết tại dương cảnh nhìn như nhẹ nhàng ba quyền phía dưới lao tiền triệu mánh vừa kinh vừa sợ đoàn lao đổi đánh thành đ â m thẳng đến dương cảnh nhất hầu h á n kinh nghiệm lao đạo vừa rồi cái kia một cái chớp mắt đã phát giác không đúng dương cảnh thân pháp phát lực đều vượt xa mình kinh phạm chủ dương cảnh nghiêng người tránh đi lưới lao tay trái thành trường đặt tại triệu manh trên sông nao ám kình xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyền ra như dòng nước theo thân nao lan tràn triệu manh chỉ cảm thấy cánh tay tê dần cầm nao lực đạo lại nháy mắt tán l o ạ n đoàn nao suýt nữa rời tay trong lòng hắn kịch chấn một cái hoang đường nhưng lại vô cùng rõ ràng suy nghĩ nổ tung cái này đây là ám kỉnh làm sao có thể tại động thủ phía trước bọn họ đã đuối dương cảnh làm kỹ càng điều tra rõ ràng nói dương cảnh chỉ là minh kỉnh thế nào lại là ám kỉnh kinh hai phía dưới triệu manh chiến ý hoàn toàn không có đông nhiên nhảy lùi lại nghị kéo dài khoảng cách ngươi ngươi đột phá đến ám kỉnh dương cảnh không cho hắn cơ hội chạy trốn dưới chân phát lực ám kỉnh thấu mà ra, thân hình như quỷ mị đ ổ i kịp băng sơn quyền quấn tự quyết phát động nằm đấm nhìn như trầm trạng lại phong tỏa triệu mánh tất cả đường lui triệu mánh huy quyền đón đỡ hai quyền đ ô n nhau hắn chỉ cảm thấy một cỗ hình dạng xoắn ố c lực đạo theo cánh tay tiến vào thể nội v ũ t ạ n g lục phủ đều giống như bị khóe động đứng lên khí huyết quần quật không không có khả năng ngươi làm sao có thể là ám kỉnh triệu mánh n h ẹ n à o gào lên trên mặt huyết sắp tận trút bỏ hắn rốt cuộc minh mạch tiền báo vì sao chết đến nhanh như vậy minh kỉnh cùng ám kỉnh nhìn như kém một bước kỳ thực có khác nhau một trời một vực cái kia nhìn như ôn hòa lực đạo kỳ thực có thể xuyên thấu ra thịt thẳng phá vỡ nội phủ so cương mánh nhất minh kỉnh còn muốn đáng sợ mấy lần hắn xoay người chạy chỉ muốn chạy ra ngõ hẻm này nhưng dương cảnh quyền đã tới tại kinh đảo thối ra chỉ bên dưới tốc độ của hắn cùng thân pháp đều ngày càng tinh tiến lần này ám kình không giữ lại chút nào quyền phong sát phía sau lưng của hắn lướt qua triệu mánh b ọ n tới trước thân hình bỗng nhiên dừng lại sau lưng quần áo hoàn hảo không chút tổn hại dưới làn da lại chuyển đến một trận kịch liệt và đau p h ả v ấ có vô số châm nhỏ tại đâm xuyên nội tạng、Ê! c h i ệ u bánh lảo đảo mấy bước ngã nhào xuống đất co q u ắ p hai lần liền không một tiếng động trong ngõ nhỏ khôi phục k ê n tĩnh chỉ có mùi máu tươi tại ở mất không khí bên trong báo phủ dương cảnh đứng tại hai c ố bên cạnh thi thể c h ầ m rãi phun ra một n g ụ m c h ọ khí ám kình sơ thành trận chiến đầu tiên s o hắn dự đoán còn muốn nhẹ nhõm hắn liếc nhìn trên đất hai c ố thi thể ánh mắt bình tĩnh từ đối phương lựa chọn tập kích một khắp kia trở đi liền không có đường rút lui trong ngõ nhỏ mùi máu tươi càng ngày càng đậm dương cảnh cũng không lập tức rời đi hắn đi đến hai cỗ bên cạnh thi thể vượt phía ngoài hẻm xuyên qua n h u đất tia sáng t bang bang hắn ấ y r g ư i chết h k u sớm đoán được nghĩa khí bang sẽ bởi vì từ thái sự tỉnh để mắt tới chính mình phần này cảm giác nguy cơ chính là đêm qua hắn suốt đêm luyện quyền cưỡng ép khấu quan động lực một trong bây giờ xem ra trước thời hạn đột phá ám kình thật sự là cử chỉ sáng suốt hắn ngồi sồn người xuống bắt đầu điều tra thi thể triệu manh bên hông căn phòng mò ra xem xét là cái thật dày túi tiền đổ ra bạc kiểm kê chừng bảy mươi bốn lượng tiền báo trên thân túi tiền hơi mỏng cũng có bốn mươi ba lượng cộng lại một trăm mười bảy lượng mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng đủ h i ệ n thành gia đình bình thường mấy năm chi phí nghĩ đến là hai người mang theo người ngân lượng lục soát đến triệu manh một lúc dương cảnh đầu ngón tay chạm đến một cái cứng rắn đồ vật thần sắc hắn khẽ động lấy ra phát hiện là cái lớn chừng bàn tay bình xứ nhỏ mở ra xem bên trong chứa một cái to bằng lòng nhãn viên thuốc màu đỏ sập tản ra nhàn nhạt mùi thuốc không biết ra sao công dụng dương cảnh tiện tay đem bình xứ nhét vào trong ngực nơi đây không thích hợp ở lâu ngày sau lại tìm cơ hội phân biệt thu h ồ n thỏa tài vật dương cảnh đứng lên ánh mắt trở nên lạnh lẽo hắn không có lập tức rời đi mà là vận lên á n g k ì n h song quyền liên tiếp rơi vào hai cỗ trên thi thể á n g k ì n h thấu thể mà vào xương cốt vỡ vụn trầm đục trong ngõ hẻm c h ầ m thấp quanh quần một lát sau hai cỗ thi thể đã hoàn toàn thay đổi tứ chi vặn bẹo thành quỷ dị góc độ lại nhìn không ra nguyên bản rằng rớp càng không nói đến là chết tại băng sơn quyền phía dưới bây giờ trong huyện thành dẫn ra ngoài dân nổi lên một phía chị an hỗn loạn nhân mạng án thì có phát sinh quan phủ vốn làm ệ n h mọi ứng phó đôi cái này bang phái báo thù càng là l ư ỡ i truy đến cùng triệu manh hai người gây thù hắn không ít bị cựu ra trả thù diệt khẩu lại hợp lý bất quá cho dù có người phát hiện thi thể cũng sẽ chỉ hướng giang hồ báo thù bên trên liên tưởng tuyệt khó truy tra đến trên đầu của hắn xử lý hoàn tất dương cảnh cuối cùng nhìn lướt qua ngõ nhỏ chỗ sâu xác nhận không có lưu lại vết tích mới quay người bước nhanh đi ra ngõ nhỏ hắn dung nhập trong bóng đêm người chạy bước chân nhẹ nhàng bên hông bạc cùng trong ngực bình xứ chịu nặng nhưng còn xa không bằng thể nội lưu chuyển ám kỉnh để hắn yên tâm nghĩa khí bang hai đại thù lĩ đã trừ cuộc sống về sau nên thanh t ĩ n h chút ít chương 40, địa vị biến hoa chương 40, địa vị biến hoa trong bóng đêm dương cảnh rất mau trở lại đến thông nghĩa phường trong tiểu viện đẩy ra cửa sân máy mắt dương cảnh lông mày liền nhữ lại trong phòng cửa gỗ khép chú cửa chỗ có bị bạo lực khiêu động vết tích hắn bước nhanh đi vào nhà nhờ ánh trăng xem xét chân mày hơi nhữ lại cái bàn bị lật tùng dương bị lật đến loạn thất bát ao góc tường hòm gỗ mở miệng bên trong quần áo rơi là tả trên đất hẳn là, là nghĩa khí ba người dương cảnh nháy mắt hiểu rõ nghĩ đến là triệu manh cùng tiền báo phái nhân viên đến hắn chỗ ở tìm kiếm đồ vật hơn phân nửa là muốn tìm đến đại vận bang đám kia tài vật không tìm được đám kia tài vật hai người liền đích thân xuất thủ tính toán bắt được chính mình tra hỏi chỉ là đánh giá thấp chính mình thực lực bị hắn phản s á t dương cảnh không có vội vã thu thập ánh mắt đào qua trong phòng xác nhận trừ một mảnh hỗn độn cũng không có cái khác tổn thất lập tức bay người đi đến trong v i ệ n ánh mắt rơi vào cây kia cây ngoại già bên dưới hắn cầm lấy góc tường x ẻ n đi đến cây ngoại bên cạnh đào ra một cái hố đất hắn phía trước liền cân nhắc đến dù cho có viện tử của mình cũng không t ấ t đan toàn bộ liền đem phía trước từ đại vận bang được đến vàng bạc cùng nhân xâm chia ba phần một phần thả tới quê quán trên xà nhà một phần chôn ở trong viện dưới tàng cây hòe còn có một phần chính mình mang ở trên người cung ngày thường chi phí dưới bùn g đất một cái thật dày hộp gỗ yên tĩnh nằm lấy dương cảnh đem hộp gỗ ông ra mở ra xem bên trong bằng tỏi ném bạc còn có chi tiêu dùng vài gấm bao khỏa lao sơn tham đều hoàn hảo không chút tổn hại đây là hắn từ đại vận bang từ thái nơi đó được đến thu hoạch cũng là hắn bây giờ trọng yếu nhất tích gót đặc biệt giấu ở cái này tầm thường nhất địa phương. không nghĩ tới lại thật tránh thoát nghĩa khí bang điều tra dương cảnh nhẹ nhàng thở ra đem hộp gỗ một lần nữa đắp kín cẩn thận từng ly từng tí trôn về hố đất lại dùng chân đem bùn đất dẫm thực khôi phục nguyên bản bộ dạng liền một điểm đào móc vết tích cũng nhìn không ra làm xong tất cả những thứ này hắn mới trở lại trong phòng không có lập tức thu thập tàn cuộc dù sao đồ vật không c ó n é m điểm này hỗn loạn không quan trọng hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống rót c h é n t r à lạnh u ố n g vào ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ c ả đêm nghĩa khí ba người đã tra đến trên đầu của hắn còn động điều tra chỗ ở suy nghĩ xem ra tối hôm qua quyết định thật sự là chính xác. nếu không phải nhất cổ tác khí đột phá đến á n g kinh hắn hôm nay thật đúng là nguy hiểm bây giờ triệu mãnh cùng tiền báo đã chết nghĩa khí bang rắn mất đầu ngược lại là thiếu một cái thai h o à n g ẩm nghĩ đến sự tình dương cảnh từ trong ngực đem được từ triệu mãnh tiền báo hai cái túi tiền lấy ra đem bạc đổ vào trên b à n bình xứ nhỏ cũng đặt lên b à n trợ t đem hai cái túi tiền ném sang một bên đợi lát nữa trực tiếp tiêu hủy dương cảnh đem trên bàn bạc thu nạp c h i ế u nặng phân lượng vào tay an tâm hắn lại cầm lấy cái kia chứa đỏ sậm đan dược bình xứ nhỏ đối với ánh trăng nhìn một chút mùi thuốc nồng đậm lại đoán không ra cụ thể hiệu lực và tác dụng chỉ có thể tạm thời thu vào trong ngực chờ có cơ hội có thể đi lưu thị y q u á n trong bóng tối hỏi thăm một chút dương cảnh nhìn xem trên bàn bạc cùng bình xứ nhỏ đôi môi k h ẽ mí môi đầu ngón tay gõ mặt bàn trong lòng tính toán lên nghĩa khí bang vừa liếng triệu mãnh tiền báo hai người mang theo người bạc không coi là nhiều xem như nhất ban g tri chủ tích góp khẳng định không chỉ những b ạ n này chỉ là phần lớn không mang ở trên người như thế nói đến nghĩa khí bang tổng bộ tích góp có lẽ không ít chỉ là đi nghĩa khí bang tổng bộ vơ vét mô ý niệm mới vừa n h u ố n liền bị đè xuống nơi đó người nhiều n h ã t t ạ n liền tính hắn bây giờ là ám kỉnh tại nghĩa khí bang đông đảo bàn chúng dưới mí mắt lặng lẽ chui vào đi độ khó cũng rất lớn giết đi vào ngược lại là không khó lại khó tránh khỏi viên náo dư luận xôn xao quan phủ như thật muốn truy tra khó tránh khỏi chọc lên phiền phước trước mắt mà nói hắn còn không thiếu tiền bạc bây giờ đột phá ám kỉnh về sau muốn làm tiền liền dễ dàng nhiều nghĩa khí bang nói cho cùng cũng bất quá là cái minh kỉnh võ giả xây dựng bàn á i cho dù có chút tiền bạc đối với hiện tại hắn đến nói cũng không có trọng yếu như vậy đã như vậy như vậy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nghĩ thông suốt điểm này dương cảnh không tại xoan suýt đem bạc cùng bình xứ đều thu vào trong túi tiền của mình sau đó đứng dậy ra phòng chính vào phòng bếp các khối t r ừ n g cân nặng thịt gấu bỏ vào trong nồi dưới lò nhóm lửa lúc thuận tiện đem chợ mánh tiền báo túi tiền ném vào tiêu hủy sau đó đem thịt gấu dùng nước sạch đun sôi liền canh mang thịt mứt vào ấm áp dòng năng lượng khắp toàn thân lại rõ ràng cảm giác so mình kình lúc yếu rất nhiều bây giờ hắn cảnh giới tăng lên bình thường manh thu thịt bổ dưỡng mang tới hiệu quả rõ ràng không bằng phía trước xem ra chi tiêu lao xâm phải mau chóng dùng dương cảnh sờ lên bụng thầm nghĩ qua hai ngày bắt đầu chậm rãi đem cái tia lao s â m phục vụng xem chừng hiệu quả so bình thường bánh thu thịt có thể mạnh hơn rất nhiều cảnh đêm dần dần sâu trong huyện chỉ còn lại côn trùng tê vang dương cảnh đi đến trong huyện túi l ư n g lập tức một thức k hai sơn chậm rãi đánh ra chính thức bắt đầu suy nghĩ ám k ì n h cấp độ bằng sân quyền quyền phong lướt qua không tại theo đuổi minh kình lúc cứng m ánh mà là đem ám kình giấu tại chiều thức chuyển h ư ớ n g chỗ hắn tật lực thả chậm tốc độ cảm thụ được nội kình làm sao theo c u sống nỗi lượm như thế nào tại quyền phong đem xúc động chưa xúc động tế đột nhiên lộ ra mang theo một cỗ thấu thạch xuy ban ngày tôn dung chỉ điểm cuốn tự quyết giờ k h ắ c này ở lặp đi lặp lại diễn luyện bên trong dần dần rõ ràng một quyền đánh ra nội kình phân ba đạo một đạo đánh đơn một đạo thấu bên trong cuối cùng một đạo có thể tại thể nội có chút lượt vòng hậu kình kéo dài ánh trăng vẩy vào trên người hắn đem thân ảnh kéo đến lúc dài lúc hắn một lần hai lần ba lần dương cảnh hoàn toàn đắm chìm tại quyền lộ cùng nội kình giao hòa bên trong mãi đến hơn một canh giờ về sau hắn mới chậm rãi thu quyền thật dài phun ra một n ụ m trọc khí khí trụ lại tại trên không ngưng tụ không tan một lát sau mới hóa thành xương trắng tiêu tán ám kinh môn đạo quả nhiên thâm bất kh dương cảnh cảm thụ được thể nội càng thêm hòa hợp nội tình trong mắt lõe lên một kia minh ngộ lần này tu luyện để hắn đối ám kỉnh có rõ ràng hơn hiểu rõ thu hoạch rất lớn thu quyền mà đứng dương cảnh khí tức thở nhẹ thể nội ám kỉnh lưu chuyển không ngừng lúc này đêm đang quyết nặng trong lòng thoải mái hắn dứt khoát không ngừng đ ổ i cái tư thế diễn luyện lên kinh đào t h ố i tới chân này p h á p hắn luyện thời gian mặc dù không dài nhưng mạnh như t h á c đổ tại đem băng sơn quyền luyện đến minh kỉnh thậm chí ám kỉnh dưới tình huống hắn đối kinh đào thối tiến độ tu luyện có thể nói đột nhiên tăng mạnh đã sắp chạm đến minh kỉnh cánh cửa giờ phút này ám kỉnh trong、người. đối k ì n h lý giải cũng không ngày xưa có thể so sánh đá đặt quét đặt ở giữa tận lực dẫn đạo nội k ì n h chìm xuống hai chân tính toán khiêu động minh kình q u a n thiếu không biết qua bao nhiêu lần hợp coi hắn một thức sóng đập con đê đá ra lúc chân phải đảo qua không khí đột nhiên mang theo một trận nhỏ xịu t i ế í g rít ông một dòng nước nóng từ gốc đùi bay thẳng mũi chân dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn ra lại d ư ơ n g mắt lúc q u ê n mình cảnh vật tựa hồ cũng rõ ràng mấy phần hai chân nhẹ như không có vật gì nhưng lại ẩn chứa lực lượng chặt trễ kinh đào thối cuối cùng đột phá đến minh kinh cấp độ Hán thử cấp bước thân hình thoát một cái đã ở trượng hứa chi ngoại so lúc trước nhanh gần nữa gió núi chân lúc lạng yên phát lực cả người như tơ liễu bay lên rơi xuống đất không tiếng động liền góc sân côn trùng đều bàng cũng không bị váy nhiễu thử lại một cái đi ngược dòng nước hai chân luân phiên xê dịch thân ảnh ở trong v i ệ n xuyên qua mang theo tàn ảnh lại có ba bốn đạo n h i ễ u bộ pháp dính liền so ngày trước trôi chạy mấy lần phản phất đúng như sóng lớn bô bờ liên miên bất tuyệt không có chút nào gượng hữu càng làm cho hắn vui mừng chính là thối pháp cùng thân pháp liền thành một khối ngày trước ra khởi lúc bộ pháp luôn có chút theo không kịp và nhanh bây giờ kinh đảo thối vào minh bước chân nhanh nhẹn như vợ n đã có thể đang nháy tránh lúc nháy mắt kéo dài khoảng cách lại có thể tại cường công lúc như bóng với hình cùng băng sơn q u y ề n ám kình phối hợp đến vừa đúng hắn đ ỗ n g nhiên một cái xoay người chân phải quét ngang mang theo kình phong càng đem tường viện bên trên v à i miếng gạch ngói vụn c u â n xuống ba đập xuống đất một kích này tốc độ cùng lực lượng so đột phá phía trước đâu chỉ mạnh tối thiểu gấp đôi dương cảnh dừng lại động tác túi đầu nhìn xem hai chân của mình trong mắt lóe lên hưng vấn kinh đào thối và minh kình không chỉ là thối pháp bản thân tình tiến càng làm cho hắn chỉnh thể chiến lực nhảy lên một cái mới bậu thang ám kình quyền thuật chủ công Minh thân ố thối i một một nhất nhất giữa thiếu rõ ràng sơ hở. giờ phút này, tại minh kinh cấp độ kinh pháp phút cấp chủ nhanh, nhất nhất tính, thủ hở. Hắn h cương công động ràng này, bên dưới, toàn gia một một độ trí t dưới, sơ đù, đảo ở rõ kinh không giác giống giới dưới càng thêm hùng hồn một chút, giống nhau cảnh giới bên thêm chút, lực cảm một đã pháp ả i là đơn tuần m kinh khả năng Thân võ giả có khả năng so. h á p nhanh như quỷ mị quyền kinh nặng thấu tạp phủ như lại gặp triệu manh hàng ngũ cho dù đối phương có chuẩn bị mà đến hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn tại mấy chiêu bên trong giải quyết chiến đấu gió đêm thổi qua sân nhỏ mang đến một chút hơi lạnh dương cảnh hít sâu m ộ t hơi đem quần c u ộ n khí huyết bình phục lại đi yên tĩnh đứng tại đ ỉ n h viện bên trong trong đầu các loại ý nghĩ lộn xộn tuôn đây là ưu thế của ta những người khác rất khó phục khắc mỗi người thời gian tinh lực đều là có hạn một đại võ đạo c h i lộ bên trên đi lâu dài chỉ có thể đi một con đường có lẽ chờ gặp phải chân chính khiến cho tuyệt vọng không bước qua được bình cảnh về sau mới sẽ bắt đầu tu luyện môn thứ hai võ học giống sư phụ cùng với mặt khác võ quán quán chủ bọn họ tỷ lệ lớn đều sẽ không chỉ một môn võ học chỉ là đều có am hiểu nhưng theo ta được biết bây giờ võ quán bên trong mặc dù có mấy cái đệ tử tu luyện môn thứ hai võ học nhưng đều không có đột phá minh kỉnh chỉ là đơn giản luyện một chút như lưu mậu lâm tại chủ tu băng sơn quyền đồng thời tự nghĩ thời gian ngắn vô vọng đột phá hóa kỉnh cũng chủ tu ra truyền c h ư n g pháp có thể ta không có bình cảnh tại chủ tu một môn võ học đồng thời càng thích hợp kiếm tu cái khác võ học mạnh như thác đổ phía dưới dù chỉ là rút ra rất ít thời gian tu luyện cũng có thể tiến bộ cấp tốc tăng lên rất nhiều thực lực hôm sau triệu manh cùng tiền báo bị rét thông tin giống dài chân tại cây thành từng cái phường thị đầu đường của ngọ chuyên gia nghe nói không nghĩa khí bang triệu manh c ù n g tiền báo chết ồ chết như thế nào không rõ ràng thi thể đều bị đập nát giống như là bị trả t h ù hạ tử thủ trong q u á n trả t i ể u quán bên trong mọi người nghị luận ở mỹ bất quá cũng không có gây nên quá lớn vận sóng đầu năm nay n g o à i thành lưu dân càng tụ càng nhiều đói đ i ê n người chuyện gì đều làm được nội thành bang phái cũng không có nhàn rỗi hôm nay ngươi cướp ta địa bàn ngày mai ta đốt ngươi sòng bạc đao quan kiếm ảnh là chuyện t h ư ờ n g đừng nói chết hai cái bang chủ chính là một bang phái bị nổ tận gốc qua một thời gian ngắn cũng không có người lạ nâng có người thổn thức hai câu đơn giản là cảm thấy nghĩa khí bang phong quang đến nhanh suy tàn đến cũng nhanh hồi trước bọn họ mới vừa phá tan đại vận bang triệu manh cùng tiền báo tại quảng an phường khu vực d i ê u võ dương oai đi bộ đều măng gió ai có thể nghĩ tới mới bao lâu liền thành đen trong ngõ hai cô vô danh thi theo ta thấy tam thành là đại vận bang dương n g h i ệ t dùng tiền mời cao thủ đến tìm nghĩa khí bang báo thủ một cái trả khách chép m i ệ n g một cái phía trước không phải có người nói đại vận bang t à i vật giấu đi một mực không có bị nghĩa khí bang tìm tới sao khẳng định là đại vận bang người cầm số tiền kia mời cao thủ các ngươi suy nghĩ một chút từ thái chết đến không minh mạch dưới tay hắn những người kia có thể nuốt được khẩu khí này cũng không nhất định nghĩa khí bang hai năm này đoạt bao nhiêu địa bàn đ á p tội người có thể từ thành đông xếp tới thành tây không chừng là cái nào cựu ra tìm tới cửa ta nghe nói bọn họ là đi mai phục một tên võ quán đệ tử có lẽ là tài nghệ không bằng người bị tên kia võ quán đệ tử giết làm sao có thể người nghe ai nói bọn họ dám đi mai phục khẳng định là có năm chắc làm sao lại bị tùy tiện phản xác bất kể nói thế nào những cái kia võ quán đệ tử đều tận lực không nên treo chọc không biết ngày nào liền chọc tới không thể treo người nghị luận thì nghị luận không có người thật đi truy đến cùng quan phủ sai dịch đến xem một cái thấy là bang phái sống mái với nhau liền thi thể đều chẳng muốn nhấc chỉ gọi người kéo đi chôn tài liệu bên trên v i ế t câu bọn giặc nội đấu đã xử lý liền coi như cái tán quảng an phường nghĩa khí bang tổng bộ cùng cái k h á c phường từng cái cứ điểm sớm đã loạn thành một bầy hai đại thủ lĩnh chết bất đắc kỳ tử trong bang bọn lâu la tan đàn s ẻ nghẽ thứ đáng giá bị cướp cái t r ố n g không không có hơn phân nửa này g liền chỉ còn lại cái sân t r ố n g rỗng liền cửa mặt kia t h e o lên nghĩa chữ lá cờ đều bị người d i ậ t xuống đến đã dấm vào trong bùn tất cả những thứ này dương cảnh đều nhìn ở trong mắt hắn buổi sáng đi qua quảng an phường lúc thấy bộ kêu bừa bộn cảnh tượng bước chân cũng không ngừng bất quá ngược lại là có hai tên nghĩa khí bang bang chúng nhìn thấy hắn nháy mắt bị dọa cho mặt trắng bếp sắt sau đó run d ậ y xoay người chạy đối hắn mà nói triệu manh cùng tiền báo chết bất quá là loại bỏ một cái thai hoàng ẩm đến mức ngoại giới nghị luận như thế nào làm sao suy đoán đều không có quan hệ gì với hắn hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là chính mình võ đạo bang sơn quyền thành t i ự u á m kỉnh kinh đào thối lại đột phá đến minh tỉnh để hắn đ ố i tương lai võ đạo chi lộ tràn đầy trờ mông tại quảng an p ư ờ n đi vòng một võ đ ạ chi lộ t ễ chút thời gian dương cảnh đi tới võ có l ú tiền viện bên trong đã có không ít đệ tử đang luyện quyền trong ngày thường đại gia phần lớn là các luyện c á c nhưng hôm nay hắn vừa đi vào cửa lớn liền có người chủ động h ô dương sư minh sớm âm thanh to mang theo vài phần tận lực thân thiện dương cảnh khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lại làm ấ y cái ngày bình thường không quá quen thuộc đệ tử giờ phút này chính dừng lại động tác trên mặt chất đống cùng kính cười hắn khẽ gật đầu đáp lại đi về phía trước mấy bước lại có mấy người vây quanh một năm miệng mười hỏi tốt trong giọng nói thân cận cùng ngày xưa như hai người khác nhau dương sư minh đến rồi chào sư minh một đường đi tới dương sư minh tiếng c h à o hỏi không ngừng nguyên bản tại tiền viện trung ương rộng rãi khu vực luyện công mấy cái đệ tử càng là chủ động hướng bên cạnh h ơ i di chuyển đem rộng rãi khu vực hạch tâm ngược lại nơi này trong ngày thường chỉ có lâm v i ệ n tề vân chờ hạch tâm đệ tử mới sẽ dùng dương cảnh đi đến chống đi giữa sân bãi nhìn xem xung quanh các đệ tử hoặc sáng hoặc tối quăng tới ánh mắt trong lòng không khỏi cảm k h á i hắn nhớ tới chính mình mới vừa vào minh kính lúc mặc dù cũng gây nên qua một trận quan tâm nhưng xa không tới trình độ như vậy khi đó không ít đệ tử trong lòng có lẽ còn kìm nén một cố kỉnh cảm thấy chính mình lại cố gắng một chút chưa hẳn không thể đổi kịp lòng cầu g ặ p may chưa tuyệt có thể ám kình khác biệt ngưỡng cửa này quá cao tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến một khi có người mẹ tới đó chính là khác nhau một trời một vực lại không b ở i theo may mắn có thể nói phần này cung kính kính chính là ám kình võ giả cái này thân phận hắn hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng g ầ n sóng túi lưng lập tức bắt đầu diễn luyện bằng sân quyền quyền phong lên lúc xung quanh tiếng nghị luận l ạ g yên lắng lại các đệ tử hoặc nhìn xa xa hoặc túi đầu xuống tiếp tục lệ công lại không có người dám tùy tiện tới gần mấy g ầ y ánh mặt trời bò lên đầu tường chiếu vào tiền viện các nơi đem dương cảnh thân ảnh cùng xung quanh đệ tử hình dáng rõ ràng ngăn cách ra dương cảnh mơ hồ cảm nhận được từ đột phá ám k ì n h một khắc kia trở đi h n tại cái này v õ quán bên trong vị trí đã khác biệt